Trước trốn thủ trương trốn thủ dưới cung cung bắc bực, cực bác Cực bác cùng chiến. 1187, 1187, bàn bỏ bàn bỏ băng băng băng, băng hoàn, hoàn, mà hoàn đoạn đoạn nguyên nguyên hiện vạn năm văn đang xuất giao hạ. hạ hầm phía hổ lôi dị một ở, bang, lôi ở mới vừa rồi lôi văn băng hổ chiếm cứ thượng phong sau lôi văn băng hổ điên cùng đối chiếm cứ âu dương thiên sơn thân thể hoàn đổi đánh tới cùng lôi văn băng hổ thân thể chính là nguyên một khối không dung băng bất kỳ chỗ nào cũng mạo hiểm căm căm hà khí có thể nói là chính là một đài đi lại hơi lạnh chế tạo cơ mà bị như vậy một đài hơi lạnh chế tạo cơ liên của ngành hùng bây giờ âu dương thiên sơn thân thể có thể nói là không còn hình dáng mặt bụng tay chân cũng khác nhau trình độ bị đóng băng nếu như là nguyên bản âu dương thiên sơn thật đúng là có một chút hấp b ứ a bất quá bây giờ là hoàn hơn nữa âu dương thiên sơn đã chết đối với nó mà nói không có ảnh hưởng cũng không thể bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng âu dương thiên sơn thân thể đã không thể nhận hoàn phải đi tìm một bộ thân thể mới mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng thế cuộc phải không lợi cho hoàn nó bây giờ nhất định phải rời đi âu dương thiên sơn tay trái nâng lên một đạo cực lớn c ắ t kiếm hướng lôi văn băng hổ đầu lâu chắn tới âu dương thiên sơn mục đích cũng không phải là vì để cho lôi văn băng hổ bị thương chẳng qua là đơn thuần nghĩ ngăn chở lôi văn băng hổ tầm mắt một hồi sau đó có thể bắt đầu chạy trốn hoàn g cung xác thực bắt đầu chạy trốn chẳng qua là không có thể thành công bởi vì ở nó rút lui lộ tuyến bên trên lại xuất hiện mới c h ứ a n g ạ i vật chính là chạy tới lý bạch và người n từ bắc băng nguyên hạ cái này hầm băng hay là rất rộng rãi lôi văn băng hổ đều đủ để đi lại mà lý bạch hiệu thải thần lộc năm người tới đây sau ngăn ở âu dương thiên sơn rời đi con đường phải đi qua bên trên k i ự u thải thần lộc ánh mắt hòa hợp ánh sáng nàng có thể rõ ràng cảm giác được âu dương thiên sơn bên trong thân thể dành dụm n vị khí lý bạch cũng tương tự có thể nhìn ra âu dương thiên sơn không đúng nhìn như khí huyết như rồng nhưng trên thực tế sinh cơ đã đoạn tuyệt lý bạch cùng k i ự u thải thần lộc bọn họ có thể tìm được lôi văn băng hổ cùng âu dương thiên sơn giao chiến địa điểm chủ yếu dựa vào là bọn họ giao chiến lúc sinh ra thiên địa linh khí chấn động động tĩnh quá mức lớn một chút nguyên bản âu dương thiên sơn thì không phải là lôi văn băng hổ đối thủ bây giờ trước mặt còn đứng lý bạch năm người có thể nói là tiến lui rối loạn bất quá hoàn thủ đoạn là cựu thải thần lộc, bọn họ không có gặp. hoàn lập tức b ứ c bỏ âu dương tiên sơn bộ thân thể này hóa thành hồng quang trốn chui xa dù là lý bạch động tác đã rất nhanh gặp lại được âu dương tiên sơn một khắc kia lý bạch nhanh chóng tế ra mười hai thanh phi kiếm từ bất đồng phương vị hướng âu dương thiên sơn đâm tới phi kiếm s á t thực m ệ n h trung mười hai thanh phi kiếm đồng thời đâm vào âu dương thiên sơn thân thể âu dương thiên sơn thi thể cũng nhanh chóng bị tạo hóa thanh liên hỏa ngọn lửa đ ố t cháy bất quá lực chú ý của mọi người cũng không ở âu dương tiên sơn trên thi thể mà là tại trốn chui xa hồng quang bám đuôi truy kích mà tới lôi văn băng hổ cũng giống vậy nhìn thấy một màn này lữ bố hồi tưởng lại trước ở cán kim thành thấy được một màn kia phải là mười hai mười ba năm trước khi đó lý thừa trạch còn ở bên ngoài du lịch cán kim thành gặp gỡ man vương giã lợi mục bắc công kích tại giã giã lợi mục bắc bị lữ bố g i ế t chết lúc liền có cái này như vậy một luồng hồng quang nhanh chóng bay đi khi đó lữ bố một mực không muốn thông cho tới bây giờ lần nữa thấy còn lấy phương pháp giống nhau trốn chui xa lúc này lữ bố mới đưa hai cái này cảnh tượng cấp chống lại bất quá khi đó trốn một cái khác đầu lâu cũng không phải là hoàn bây giờ đầu lâu mặc dù hoàn tốc độ rất nhanh nhưng là hoàn đầu lâu tương đối giống như con v ư ợ n có s ắ c b é n c ủ a nhà mà lữ bố ở cán kim thành nhìn thấy chính là một viên màu tím đầu đâu trên đầu dài một đôi màu vàng cựu sừng xoắn bốc góc thấy được cái này sợi hồng q u o n chạy lý bạch lại điều khiển phi kiếm đ ổ i bắt nhưng rất nhanh phi kiếm lại bay trở lại thấy được lý bạch cựu thải thần lộc mấy người tới lôi văn băng hổ cũng không có truy kích đứng ở lý bạch đối diện không có làm ra một bước hành động đối diện năm người này một chọn một lôi văn băng hổ đều không e ngại nhưng l à chung vào một chỗ cũng có chút kính c n g nhất là lôi văn băng hổ biết do lý bạch trên thân có tạo hóa thanh liên hỏa mới vừa rồi cũng đã triển hiện hơn nữa lôi văn băng hổ vẫn còn ở l ự ỡ bố trên người cảm nhận được giống bệnh mùi cũng liền nói l ự ỡ bố trên người cũng rất có thể có thiên địa ngọn lửa điều này làm cho lôi văn băng hổ càng thêm không dám gây chuyện lý bạch ban đầu chẳng qua là phản hư cảnh là có thể dùng tạo hóa thanh liên h ỏ a đối hắn tạo thành tổn thương húng chi bây giờ lý bạch mới vừa rồi mười hai thanh phi kiếm t i a dọa người trật thế nhanh chưa cho lôi văn băng hổ hổ dọa mơ hồ đem phi kiếm tất cả đều thu hồi lý bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói hay là cho nó chạy viên thiên cương nghi ngờ nói đây là gì thủ đoạn cựu t h ạ c thần lộc lắc đầu một cái ta cũng là lần đầu tiên thấy được cựu t h ả i thần lộc trong trí nhớ cũng không có tình huống như vậy xuất hiện ở đảng yêu trừ ma đánh một trận sau loại chuyện như vậy căn bản chưa từng xảy ra căn bản không thể nào nhìn cho dù là cựu vĩ yêu hồ m ộ t lâm trưởng lão cũng giống vậy không biết lữ bố nói bổ sung ta ở cán kim thành xem qua một lần bất quá là mười mấy năm trước chuyện nhưng từ khi đó cùng m u tím đầu lâu cùng bây giờ hoàn có đường phải không cũng giống vậy cái này nói rõ bên ngoài là có hai tôn ma thần dòng máu đang làm vàng lữ bố vậy để cho đám người đem tầm mắt cũng chuyển tới trên người của hắn lữ bố liền sẽ tại cán kim thành thấy được một màn nói ra cựu thạch bởi vì nàng cùng lữ bố làm ra phán đoán giống nhau cũng chính là bên ngoài đồng thời có hai tôn ma thần dòng máu đang khắp nơi đi lại dựa theo lữ bố đối cái đầu kêu miêu tả t i ự u thải thần lộc trên căn bản có thể kết luận đó là bàn nhất là ở lữ bố nói giã lợi mục bác huyết mạch phản tổ sau bộ dáng hoàn toàn có thể nói là tiểu hào bàn hoàn cũng được ít nhất bị bọn họ phát hiện qua nhưng lữ bố phát hiện b ả n đầu lâu ở mười mấy năm trước xem qua một lần sau liền rốt cuộc không có ai chú ý tới mười mấy năm qua giữa không ai biết truy hỏi lại làm gì khôi phục thực lực đến cái gì tình huống có tìm được hay không hắn thân thể cùng tàn chi Bất ở băng c lại hóa thành bảo n t hồng ể còn ở bởi quang trốn chui xa thời điểm trương tùng linh triệu nguyên cơ trương nguyên trinh mấy người cũng lục tục đến cực bắc băng nguyên. nguyên hạ cựu thải thần lộc bọn họ lại có mới nghi ngờ nơi này là nơi nào cực bắc băng nguyên hạ lại có như vậy một hầm băng tồn tại phải biết nơi này là ở ngàn trượng trở xuống sông băng cựu thải thần lộc trước đem sự chú ý chuyển tới lôi văn băng hổ cựu thải thần lộc xem đối diện lôi văn băng hổ hỏi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này lôi văn băng hổ rất muốn nói mắc mớ gì tới ngươi nhưng nhìn đối diện năm người này hắn không nói ra như vậy đương nhiên là đánh hơi được kia cổ khó ngửi mùi chương một nghìn một trăm tám mươi tám vạn năm hầm băng chương một nghìn một trăm tám mươi tám vạn năm hầm băng bắc cực cực bắc băng nguyên mặc dù lôi văn băng hổ đúng lắm bắc băng nguyên bá chủ nhưng là hắn kỳ thực cũng là ngoại lai hổ cực bắc băng nguyên giới cái này hầm băng liền lôi văn băng hổ cũng không biết thuộc về là hỏi gì cũng không biết tồ tại nhưng là hoàn sẽ đi đến cái này hầm băng liền đại biểu hầm băng nhất định là có thứ gì đó thu hút nó bây giờ hoàn đã rời đi lấy nó trước mắt trạng thái muốn tìm được hoàn là rất khó bởi vì không có cách nào bảo đảm hoàn sẽ ký sinh ở thứ gì trên người cho dù là hung thú cũng là có thể nếu đều đã đi tới nơi này cái hầm băng hạng thì đã không tìm được hoàn tung tích lý b ạ c h cùng cựu thải thần lộc bọn họ lúc này quyết định đối cái này hầm băng tiến hành nhất định thăm dò cái này hầm băng lâu như vậy không có bị người phát hiện liền đánh đồng với cho tới nay cũng không có bị người khai phá tây vực có lẽ ở nơi này hầm băng dưới ẩn giấu rất nhiều đáo vật cũng là rất có thể cựu thải thần lộc cùng lôi văn băng h ổ không có kết bạn mà đi cái này cực bắc băng nguyên hạ hầm băng có nhiều điều ngã ba cực bắc băng nguyên rộng lớn như vậy cựu thải thần lộc cùng lý bạch bọn họ cũng không có hoàn toàn làm của riêng ý tứ hơn nữa thật muốn là vậy lôi văn băng hổ mới là cực bắc băng nguyên chủ nhân chân chính chủ yếu là lôi văn băng hổ còn tuân thủ lý thừa trạch trước quyết định quy tắc không có đi q u ấ y dày phương nam kia lý bạch bọn họ càng không có lý do đi công kích lôi văn băng hồ hai bên vì vậy tách ra mỗi người thăm dò cực bắc băng nguyên hạ hầm băng ngã ba nhiều vô số. có ngã ba nhiều đến bọn họ một nhóm năm người mỗi người tách ra thăm dò một con đường cũng có thể nơi này năm người không có bất kỳ một là cần bảo vệ năm người thấp nhất đều là hợp đạo cảnh tuyết trắng chỉ cần không tùy ý rời đi lý b ạ c h bên người vấn đề bình thường không lớn cho nên bọn họ lúc này quyết định tách ra thăm dò tây bắc băng nguyên bên trên vẫn gió rét c a m c a m lại trên bầu trời bông tuyết không ngừng rơi xuống che đậy kín hoảng trô đánh ra tới đi thông ngầm dưới đất sông băng lối đi vẫn ký cái này khối xác thực vẫn phải là nhìn lý mạch thật cấp hắn tìm được lục giác huyền băng cỏ đây là cấp băng thuộc yêu thú hoặc là võ giả tu hành sử dụng lý bạch không chút do dự đưa cho tuyết trắng cái này tiên nhiên hầm băng hạ quả thật có đ ế m mãi không hết thiên tài địa b ả o hạ vũ l ư ỡ bố đám người có thu h o ạ riêng rất nhanh i ự u thải thần lộc liền ở nơi này ngầm dưới đất hầm băng có chút phát hiện ngay sau đó viên thiên cường cũng phát hiện cũng chính là hoàn đi tới nơi này mục đích ngầm dưới đất hầm băng đóng băng một bộ ma thần dòng máu thi thể tôn này ma thần cũng không tính rất lớn hai nửa chặn thân thể kết hợp lại cũng liền cao đến năm thước bất quá cũng không phải là hai chân đi lại mà là bốn chân đi lại bốn chân đi lại năm thước đã rất cao như là đã xác định cực bắt sông băng hầm băng dưới có mê mọi thần huyết vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào đó là được rất trọng yếu một chuyện bọn họ tạm thời bung tha cho thăm dò nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cái này hầm băng đã bị bọn họ thăm dò xong rồi cái này hầm băng rất lớn không phải trước tiên là có thể thăm dò xong sau này có thể phải tiến hành lục tục thăm dò bọn họ chẳng qua là phát hiện cái này hai khúc ma thần dòng máu thân thể cho nên mới tạm thời lựa chọn hội hợp hoàng nếu đi tới nơi này đã nói lên nó biết cái này hai khúc ma thần dòng máu thân thể tồn tại hơn nữa có thể đối với nó là hữu dụng vậy liền không thể đem này để ở chỗ này bỏ mặc không quan tâm tin tức tốt là tôn này mà thần dòng máu nhất định là chết rồi cựu thải thần lộc cùng lý bạch đều có thể nhìn ra được cho nên cũng không cần phải lo lắng loại này m a thần dòng máu s á t chết vùng dậy cái này hai khúc ma thần dòng máu thi thể đều là bị đóng băng ở băng t ư ớ n g trong không có đơn giản như vậy là có thể lấy ra đây là đối võ giả bình thường mà nói đối với lý bạch hạ vũ lữ bố liền rất nhẹ nhàng bọn họ có thể dùng vũ khí dễ dàng đem cái này hai khúc thi thể từ v ạ n năm h à n băng trong cấp lấy ra nhưng là có phải hay không đem tôn này mà thần dòng máu thân thể cấp lấy ra là một tốt vấn đề bởi vì bọn họ rất có thể không có cách nào phá hư mong muốn đối ma thần dòng máu tạo thành tổn thương là rất khó khăn giống chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn kim cương tự thần tăng cùng với kiếm thần lý quan k ý như vậy bọn họ bây giờ nhất định là không được nếu bọn họ hiện tại không có biện pháp giải quyết vậy còn k h ô n g bằng không đem thi thể này cấp ngoài ra ngược lại ma thần dòng máu thi thể đối bọn họ cũng không có tác dụng gì nhưng là vừa không thể mặc cho cái này hai khúc thi thể để ở chỗ này lúc này trận pháp tác dụng liền hiện hiện ra viên thiên cương có thể ở chỗ này bảy trận pháp đem cái này hai cỗ thi thể xem như một tông môn bảo vệ đứng lên nếu là có người chạm đến trận pháp này viên thiên cương lập tức liền có thể biết vừa đúng lý thừa trạch còn để cho viên thiên cương ở bắc vực tìm một cái cứ điểm lưu lại một cái truyền thống trận cực bắc băng nguyên danh giới có một tòa cực bắc phiêu tuyết thành tất cả đều là từ băng cứng chế thành ở bọn họ đi tới bắc vực cực bắc băng nguyên thời điểm liền thấy được c h â u ngồi này cực bắc phiêu tuyết thành nguyên bản nơi đó là ngàn năm thế gia triệu ra địa bàn nhưng là ở ngũ đại hoàng triều liên quân đánh với đại cán một trận sau bởi vì sợ đại cán trả thù bọn họ chuyển nhà bây giờ cực bắc phiêu tuyết thành cũng không có người ở cả tòa cực bắc phiêu tuyết thành trống cho dù là triệu g i a người tập thể di rời nhưng là cực bắc phiêu tuyết thành vẫn không có ai nghĩ ở nơi đó một mực bỏ trống trước không nói cực bắc băng nguyên bên trên hung thú cùng man tộc rất nhiều sau đó yên vũ lâu còn công bố lôi văn băng hổ liền cư ngụ ở cực bắc băng nguyên bên trên những người khác không hướng xuôi nam rút lui cũng không t ệ rồi không thể nào còn bắc thượng cư ngụ ở cực bắc băng nguyên danh giới cực bắc băng nguyên hay là cái vùng đất nghèo nàn cũng không phải là địa phương tốt gì chèn phá đầu cũng phải đi vào cho nên cực bắc phiêu tuyết thành ở triệu ra người rút lui trước là cái dạc gì bây giờ chính là cái đó dáng vẻ người ở đây một ít dấu tích tới lại khoảng cách cực bắc băng nguyên rất gần không người nào nguyện ý hướng nơi này đến gần vừa đúng làm đại cán ở bắc vực cứ điểm cực bắc phiêu tuyết thành cũng cũng đủ lớn nếu như không phải tài nguyên tương đối thiếu t h ố n vậy thì thực nuôi một chi quân đội cũng không có quan hệ bất quá lây bắc vực tài nguyên đến xem chẳng qua là cùng phái tinh binh cường tướng ở lại giữ ở chỗ này không thể quá nhiều người có người ở lại giữ ở chỗ này vậy cũng đúng lúc có thể phòng n g ừ a hoàn hoặc bàn đi tới cực bắc băng nguyên để mắt tới c ố này ma thần dòng máu thân thể nhất là biết nơi đây có ma thần dòng máu hoàn rất có thể sẽ vòng trở lại viên thiên cương cùng lý bạch sung phong nhận việc mong muốn đợi ở nơi này viên tiên cương là vốn là muốn bày trận tương lai nếu là phát hiện nhiều hơn ma thần dòng máu thi thể cũng có thể vội vàng bày trận mà lý bạch thời là muốn lưu lại thăm dò một chút còn lại hầm băng cái này hầm băng dưới nhất định là còn có thứ gì lý bạch lại như vậy tin chắc lý bạch thực lực khẳng định không cần lo lắng hơn nữa nơi này cũng sẽ không chỉ có lý bạch ở viên tiên cương xây dựng tốt truyền thống trận sau này cực bác phiêu tuyết thành tự nhiên cũng sẽ làm cứ điểm có người chú đóng ở nguyên bản lý bạch phải không quá nhớ tuyết trắng cũng ở lại chỗ này nhưng là nơi này rất thích hợp tuyết trắng, tu hành. Lại tuyết trắng kiên trì muốn lưu lại Trước bởi á c vực cực bác căn cứ bác vực cực bác căn cứ địa Lý Bạch quyết định để cho kiểu vị phiêu phiêu thành thành định hồ định kiểu tới đi yêu tuyết tuyết quyết quyết tuyết trương trắng địa địa để Lý ngược l ạ bọn báo Bởi họ cũng phải cùng Lý Thừa hội báo chuyện này. phải Thừa Trạch hội Lý vì ma thần dòng máu tồn tại liền cựu vị yêu hồ đều kinh động cho nên trong ngự thư phòng bây giờ người thật đúng là không ít cựu vị yêu hồ mộc lâm trường lão tuyết chiếu vương tố tố tạ linh l ẩn linh nguyệt nga cùng triệu vân đều ở nơi này duy nhất một không ở chính là bế quan khổ tu hoàng phủ hoàng chân nàng bây giờ ở phi thường khẩn yếu trước mắt nàng trước sớm đã có giao phó không phải đến b ư ớ c mặt nguy hiểm hoặc là muốn cùng hai đại hoàng triều giao chiến lúc đường tiêu nàng mặc dù ma thần dòng máu là một chuyện rất trọng yếu nhưng là trước mắt còn gây thành khó có thể gánh hậu quả còn không đến mức nói trời sập xuống dưới cho nên lý thừa trạch không có để cho vần truy n g u y ệ t các nàng đem bế quan hoàng phủ hoàn chân cấp hô lên lý bạch trước đem chuyện này làm hội báo cử bác băng nguyên hạ lại có một phức tạp như vậy lại khổng lồ hầm băng là cửu vị yêu hồ cũng không nghĩ tới b ị mờ băng nguyên đóng kín không biết bao nhiều vật nằm cử bác băng nguyên nhất định là bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn bây giờ cái này hầm băng xuất hiện hoặc giả chẳng qua là một góc trong đó nhất định là có rất nhiều huyền bí cho nên cựu vị yêu hồ cũng đồng ý lý bạch xe đuối cái này vạn năm hầm b ă n g tiến hành thăm dò bất quá chỉ có lý bạch vậy vẫn sẽ có một ít nguy hiểm không biết có thể sẽ tồn tại nhất định là muốn cùng người kết bạn mà đi càng thêm an toàn khiến lý bạch không nghĩ tới chính là cựu vị yêu hồ cũng không có cựu tuyệt tuyết trắng mong muốn ở lại cực bắc b ă n g nguyên yêu cầu cựu vị yêu hồ đáp ứng tuyết trắng ở lại cực bắc b ă n g nguyên nơi đó đối với tuyết trắng trưởng thành càng hữu í c h hơn chỗ tuyết trí âu đỗ nhiên nói ta cũng muốn đi một chuyến cực bắc văn nguyên trong k ó i minh cảm giác nơi đó sẽ đối với ta có một ít trợ giút tuyết chiếu tính tình vô cùng nhạt mạc cũng có thể nói là cao linh chi hoa nàng thường ngày trong nói cười trang trọng tinh khiết người đẹp băng giá nàng thường ngày cũng rất ít nói lên yêu cầu gì thường thường đều là lý thừa c h ạ c h cùng cựu vị yêu hồ nói lên yêu cầu gì nàng liền làm theo cũng xưa nay không ra điều kiện chủ yếu là tuyết chiếu không có gì muốn vật tuyết chiếu từ ban đầu gặp phải cựu vị yêu hồ cùng nhau cư ngụ ở thập vạn đại sơn lại cùng nhau đi tới dương trạch sinh hoạt biến hóa tu vi đề cao hết thể đều trở nên càng ngày càng tốt tuyết chiếu cũng không có yêu cầu gì cho nên nàng cũng không có nói ra qua bất kỳ yêu cầu gì i ể u v i yêu hồ khẽ gật đầu đây cũng là cái tốt đề nghị nơi đó xác thực cũng rất thích hợp người vẫn có thể giúp một tay coi chừng bọn họ hơn nữa tuyết chiếu trời sinh tính vẫn còn tương đối cẩn thận vừa đúng có thể coi chừng tương đối cả gan làm loạn lý bạch cùng tuyết trắng tuyết trắng thuộc về còn nhỏ gần lớn cùng lý bạch coi như là xú bị tương đầu cái gì cũng dám nếm thử tạ linh ẩn cũng đứng dậy ta cũng muốn đi tuyết chiếu muốn đi cực bắc b a n g nguyên ngược lại một chuyện rất bình thường dù sao nàng là băng thuộc tính yêu thú trở về đến cực bắc băng nguyên liền đánh đồng với về đến nhà vậy lựa chọn đi cực bắc băng nguyên rất bình thường đại gia kỳ thực cũng dự liệu được nhưng là tạ linh ẩn đột nhiên nói lên phải đi cực bắc b ă nguyên n g là thật nếu như bọn họ không nghĩ tới cũng ở đây lý thừa trạch ngoài ý liệu tạ linh ẩn nhẹ giọng giải thích nói ta cũng đúng cực bắc b ă nguyên n g hạ hầm băng cảm thấy rất hứng thú hơn nữa ta không có đi qua bắc vực muốn đi xem tạ linh ẩn thuộc về có cái gì thì nói cái đó tính tình hơn nữa loại chuyện như vậy không có cần thiết dầu dếm vương tố tố cũng lựa chọn gia nhập kỳ thực ta cũng muốn đi vương tố tố đột nhiên làm ra cái quyết định này cũng là để cho người rất ngoài ý muốn dù sao nàng cái này lục phiến môn đề tư nên được rất x ứ n trước hận không được mỗi ngày cũng đi lên trực vương tố tố nhún vai một cái nói bổ sung nam b ự c bây giờ lục phiến môn có ta không có ta một dạng lục phiến môn bây giờ đã hoàn toàn bước vào chính quỹ hơn nữa ma phỉ ma môn cái gì trên căn bản cũng dọn sạch sạch sẽ hơn nữa nam b ự c thế cuộc mười phần ổn định bây giờ vương tố tố đã mất đi nàng tốt nhất đất d ụ n g vương õ v tố tố năm sáu cánh cửa trên đáng giá bây giờ bất quá chỉ là thói quen cũng cho bản thân tìm một ít chuyện làm ngay sau đó vương tố Tố lại bổ sung nơi đó có mê mội thần huyết r u ệ tồn tại lại có hoàn củng bạn có thể uy hiếp ta cũng muốn đi bảo vệ một cái bắt vực vương tố, tố lời nói này là xem lý thừa trẻ nói dù sao lần đi cực bắc băng nguyên nhất định là có nhất định độ nguy hiểm lý thừa c h ạ y đ vớt cằm nói đi đi chú ý an toàn vương tố tố chính mình cũng đề nghị cưỡng ép để cho nàng đợi ở nam bực cũng không có tác dụng gì hơn nữa vương tố tố giống vậy có thiên địa ngọn lửa lục đình cổ h ỏ a vẫn rất có chỗ dùng húng chi lại không phải đi liền không thể trở lại đợi đến cực bắc phiêu tuyết thành bên trong trận pháp truyền tống cấu trúc được rồi sau này nghĩ trở lại tùy thời có thể trở lại bất quá chuyện này không hề xuất r u ậ t có thể chở đến viên thiên cương đem cực bắc phiêu tuyết thành truyền tống trận cơ cấu tốt sau này đến lúc đó cựu thải thần độc hạ vũ cùng lữ bố trở lại mà tuy vương tố tố cùng tạ linh ẩn sẽ đi qua nhưng khẳng định không chỉ có ba người các nàng đi qua còn phải ngoài ra chọn một ít người cùng nhau đi qua chư a cương tướng tinh binh khẳng định cũng là cần triệu vân đề nghị hơn nữa lông liền tự đề nghị vân long kỵ sẽ là một loại lựa chọn hay mây cũng muốn đi trước tìm tòi hư thực vân long kỵ là triệu vân một chi nhân số đặc biệt thiếu siêu cấp tinh nhuệ đặc trùng kỵ binh trước mắt chỉ có một trăm hai mươi tám người cái này trăm hai mươi tám người tu vi thấp nhất là tam hoa tụ đình cảnh cao nhất đã là thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi như thế thả vào đi đâu đều là phi thường khủng bố một chi đội ngũ Nhân số ít, bởi vì cực bắc phiêu tuyết thành là rất lớn dựa hết vào cái này trăm hai mươi tám người thật đúng là không nhất định đủ sắp xếp lớp học cũng sắp xếp không tới nơi đó thế nhưng là vùng đất nghèo nàn ở nơi nào trực cũng không phải cái gì công việc tốt tốt nhất vẫn là có thể đổi phiên trực hơn nữa ở thăm dò cực bắc băng nguyên hạ vạn năm hầm băng lúc cũng xác thực cần có người trông chừng cực bắc phiêu tuyết thành g i a c á t lượng trầm dai nói sáng sẽ đi trước nơi đó giúp một tay bố trí một cái cực bắc băng nguyên hạ cùng phiêu tuyết thành phòng ngự trận pháp bất quá g i a c á t lượng liền không thể ở nơi đó dương trạch còn cần g i a c á t lượng hơn nữa g i a c á t lượng cũng không thiếu chính vụ cho người còn phải phân thân giúp một tay nhìn chằm chằm hỏa khí đi cực bắc phiêu tuyết thành giúp một tay b à y trận thuộc về là g i a c á t lượng tìm cho mình việc làm nhưng g i a c á t lượng chủ yếu một ăn to lo lớn vân long kỵ nếu đi kia triệu vân khẳng định phải đi triệu vân mặc dù ràng buộc lý thừa trạch an toàn nhưng hứa c h ừ cùng đ i ệ n vi vô ngực bảo đảm bảo vệ tốt lý thừa trạch người khác v ô ngực triệu vân không nhất định tin tưởng nhưng là đ i ệ n vi cùng hứa c h ừ vẫn có thể tin tưởng hứa c h ừ xem ra ngũ đại tam thô nhưng làm việc cẩn thận lắm hơn nữa cựu v i yêu hồ bổ sung một câu còn có ta đây ngắn ngủi b ộ t chữ cũng đủ để cho triệu vân quyết định chương một nghìn một trăm chín mươi lý bạch đề nghị t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi lý bạch đề nghị ở lý thừa trạch cựu vị yêu hồ vương tố tố đám người thương nghị quyết định cực bắc phiêu tuyết thành gái này căn cứ liệm thương nghị phái người nào đi trước chú đóng lúc chạy tới bắc vực người lục tục cũng đến triệu nguyên cơ trương tùng linh trương nguyên trinh già long thụ tôn giả trần thanh ý lìa lục tục ở cực bắc băng nguyên hội hợp từ mặt mũi của bọn họ cùng quần áo đến xem bọn họ khẳng định đều là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới lý bạch bọn họ cũng tạm thời từ ngàn trượng hạ hầm băng đi ra cùng lôi văn băng hổ cũng đã tách ra không cần lý bạch bọn họ giao phó lôi văn băng hổ cũng rất rõ ràng không thể phá hư phía dưới ma thần dòng máu lý bạch cùng cựu thải thần lộc bọn họ cũng không có hạn chế lôi văn băng hổ đối dưới đáy hầm băng thăm dò hai bên trên tổng thể coi như hỏa thuật đây cũng là đối lôi văn băng hổ tuân thủ cam kết một loại tưởng thưởng ở lý bạch đám người từ cực bắc băng nguyên hạ hang động đi ra sau đó không lâu liền gặp phải triệu huyền cơ đoàn người triệu huyền cơ đoàn người vừa đúng xa xa mắt thấy lý bạch bọn họ đi ra một mặt này triệu huyền cơ già long thụ tôn giả đám người lục tục rơi xuống đất cùng lý bạch đám người đứng đối mặt nhau triệu huyền cơ một kéo p h ấ t trần hướng về phía cựu thải thần lộc thi lễ một cái ra mắt cựu thải thần lộc các hạng triệu huyền cơ cùng cựu thải thần lộc chưa từng có gặp mặt một lần còn có qua một thứ trao đổi coi như là cựu thải thần lộc đối chỉ điểm của hắn bất quá đây là triệu huyền cơ lần đầu tiên thấy cựu thải thần lộc biến thành nhân loại bộ a dáng cựu thải thần lộc cũng rất nhanh nhớ lại triệu huyền cơ đã lâu không gặp đại đa số người bọn họ đều sẽ sự chú ý đặt ở cựu thải thần lộc trên người dù sao nghe nói cựu thải thần lộc cũng gia nhập đại cán đây đúng là một món chuyện rất thú vị trước cựu thải thần lộc thế nhưng là một vị siêu cấp độc hành hiệp cũng không phải không có thế lực mời qua nàng nhưng là nàng vẫn là cự tuyệt lý thừa trạch có thể đem nàng kéo vào đại cán hoàng triều có thể nói là hàm kim lượng mười phần hai bên lẫn nhau làm lễ ra mắt sau này mới đưa để tài chuyển tới lý bạch bọn họ mới vừa đi ra cái này h ầ m băng cùng với âu dương thiên sơn hướng đi mặc dù cực bắc băng nguyên trên có căm căm gió rét nhưng là vẫn không ảnh hưởng lý bạch cùng triệu huyền cơ đám người trao đổi viên thiên cương là rất cẩn thận hắn vất một cái ống tay áo quanh mình liền bao phủ một lớp đùi mịt mở sương m ũ cái này sương m ũ có che giấu dò xét tác dụng viên thiên cương cái này động tác cũng để cho triệu huyền cơ trương tùng linh trương nguyên trinh đem sự chú ý đặt ở trên người của hắn điều này cũng làm cho bọn họ nhớ kỹ viên thiên cương vất quá âu dương thiên sơn hướng đi cùng với cái này hầm băng mới là trọng điểm bọn họ rất nhanh lại đem sự chú ý thả lại đến đang nói rõ lý bạch trên người âu dương tiên sơn cũng sớm đã chết rồi hắn s á t thực cũng bị hoàn chiếm c ư thân thể hoàn t h ì hóa thành hồng quang trốn t r u i xa ta nếm dùng thử phi kiếm tiến hành truy kích nhưng là nó bỏ chạy tốc độ thật sự là quá nhanh bị nó trốn thoát lý bạch dùng một câu nói nhanh chóng tổng kết âu dương tiên sơn cùng hoàn vấn đề trần thanh y di trầm dai nói nhắc tới ta ở tới nơi này trên đường xác thực thấy được một luồng hầm quang lúc ấy từng trần thanh y di chẳng qua là khỏe mắt lửa một cái hơn nữa hắn lúc ấy đem toàn bộ tinh lực cũng dùng tại lên đường bên、trên. không có giống lữ bố vậy thấy được hồng quang bên trong là cái gì cho nên tiềm thức không để ý đến bây giờ lý bạch nhắc tới một luồng hồng quang trần thanh y lại mới nhớ tới cùng chuyện mới vừa rồi g i a long thụ tôn giả nhìn về phía trần thanh y gì hỏi đi hướng nào trần thanh y gì lắc đầu một cái chỉ có thể nói là phương nam còn lại cũng không biết g i a long thụ tôn giả huệ không đại sư cũng không khỏi có chút thất vọng dù sao hoàn lại biến mất không thấy lý bạch lại đem bên dưới hang động chuyện nói ra dù sao bọn họ cũng thấy được lý bạch đoàn người từ bên dưới hang động đi ra Dấu xem ra cũng phi thường có sức rụ rỗ đại cắn một mình chiếm cứ vậy thì đồng nghĩa với chiếm cứ một cái bảo khố nhưng là cái này cũng không sánh nổi cùng thanh long tự phát hoa tự hai đại đạo môn cùng với trần thanh ý hiểu hữu nghị ít nhất theo lý b ạ c h là như vậy đại cán rất nhiều hành động thuận lợi như vậy kỳ thực cũng không thể rời bỏ bọn họ âm thầm trợ giúp hoặc là chống đỡ ở dưới rất nhiều tình huống bọn họ không đứng ở đại cán phía đối lập trên thực tế cũng đã là đang trợ giúp đại cán theo lý b ạ c h nhất định là người càng trọng yếu hơn mà không phải thiên tài địa bảo cho nên lý b ạ c h nói lời nói thật lần này mới là một chỗ không biết bao nhiêu vạn năm hầm băng rất lớn mở rộng chi nhánh đường rất nhiều phía dưới có thiên tài địa bảo có thể cũng có sẽ lên cổ hùng thú tồn tại bởi vì lý mạch là ở phía dưới phát hiện có hùng thú tồn tại dấu vết nhưng còn không có chân chính thấy cho nên lý bạch chỉ dùng có thể đến thuyết minh lý bạch đột nhiên nghiêm mặt nói nhưng những thứ này không phải trọng yếu nhất ở nơi này hầm bằng dưới có một bộ ma thần dòng máu thi thể mới vừa rồi lý bạch kể lại phía dưới hang động rất lớn phân nhánh đường nhiều thiên tài địa b ả o rất nhiều có thể có thượng cổ hùng thú những thứ này đối với triệu huyền cơ bọn họ cũng không tính là cái gì nhưng là ma thần dòng máu thi thể cũng rất kinh khủng triệu huyền cơ đám người sắc mặt cũng nhanh chóng biến hóa nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại bọn họ đang suy tư đối sách ma thần dòng máu cho dù là thi thể cũng hẳn là đưa tới cũng đủ lớn coi trọng gia long thụ tôn giả hỏi hoặc mục đích có phải hay không phía dưới ma thần dòng máu thi thể cựu thải thần lộc trả lời cái vấn đề này ta có tám phần trở lên n ắ m chặn giá long thụ tôn giả gật đầu một cái tám phần đủ cựu thải thần lộc nói tám phần đã là phỏng đoán cẩn thận bởi vì còn không có đối toàn bộ hầm băng tiến hành thăm dò không phải nàng muốn nói mười thành lý bạch đề nghị ta có cái đề nghị không biết chư vị có hứng thú hay không vừa nghe cứ nói đừng lại trần thanh y k a huệ không đại sư trương tùng linh bọn người gật đầu một cái chờ đợi lý bạch nói tiếp lý bạch chỉ hang động đối vào nghiêm mặt nói ta cùng viên tiên sinh cũng định ở lại cực bắc phiêu tuyết thành trong trường hơn nữa nếm thử thăm dò phía dưới hầm băng đại cán đối chiếm cứ toàn bộ hầm băng không có bất kỳ ý tưởng nếu đại gia đều ở nơi này không bằng cùng nhau thăm dò cũng chung nhau dưới sự bảo vệ phương ma thần dòng máu thân thể hai đại phân môn hai đại đ ạ o môn vũ lâm minh cùng đại cán đối cái này hầm băng tiến hành chung nhau khai phá như thế nào về phần không ở nơi này đại quang minh tự tự nhiên không ở lý bạch mời bên trong phạm vi chỉ sợ bọn họ thật ở lý bạch cũng không có ý định để bọn họ gia nhập dù sao hai bên thế nhưng là phía đối lập lý bạch đề nghị này trên thực tế cũng là đối hai đại đạo môn hai đại phật môn cùng vũ lâm minh lôi kéo đại gia có chung nhau lợi ích đối h ầ m băng tiến hành chung nhau khai phá còn có thể có nhiều người hơn tới dưới sự bảo vệ phương hang động chương một nghìn một trăm chín mươi mốt nhiều mặt hợp tác t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi mốt nhiều mặt hợp tác cực bắc băng nguyên cả mấy đại năng đủ để cho trung châu bốn vực dun ba dun thế lực đều ở đây cực bắc băng nguyên bên trên tập hợp lý b ạ c h mới vừa đối bọn họ nói lên một đề nghị t ư đại c à n g cùng thủ một đang một hai đại đạo cửa thanh long tự phát hoa tự vũ lâm minh chung nhau bảo vệ hầm băng đang bảo vệ hầm băng dưới tình huống cũng đúng phía dưới hầm băng tiến hành nhất định thăm dò đây là cả hai cùng có lợi phương pháp đại gia cũng có thể đạt được thiên tài địa b ả o cũng có thể bảo vệ trong động quật ma thần dòng máu còn có người nhiều hơn cùng nhau khai phá sớm hơn phát hiện vấn đề cứ việc cho tới nay cảm thấy đại cán cách cục vô cùng lớn nhưng là bọn họ vẫn là không có nghĩ đến lý b ạ c h dễ dàng như vậy liền làm ra loại này cam kết không cần hỏi một câu bệ hạ ý kiến sao lý b ạ c h quả quyết lắc đầu ta nghĩ bệ hạ sẽ cùng ta làm ra vậy cam kết triệu huyền c ơ bọn họ đã cảm nhận được lý mạch thành ý cái này hầm băng đúng là cần bảo vệ cùng khai phá dù sao phía dưới thế nhưng là ma thần huyết dịch thân thể hơn nữa còn có hoàn mắt lom lom trần thanh y lắc đầu một cái thế nhưng là cực bắc băng nguyên hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt lý b ạ c h dùng tay chỉ phương nam cực bắc phiêu tuyết thành không dối gạt các vị đại cán tính toán vô cùng bắc phiêu tuyết thành vì chỗ ở phái người tới trước cực bắc Băng n g u y ê n t i ế n h à n h t h ă m dò c ù n g bảo vệ. c ự c bắc phiêu tuyết thành rất lớn nếu như không chê chúng ta có thể cùng nhau ở tại cực bắc phiêu tuyết thành cùng nhau thăm dò cực bắc phiêu tuyết thành cũng có thể làm chúng ta thăm dò lúc nghỉ chân địa phương chứ bị ý như thế nào nhưng là thăm dò hợp băng sẽ có nhất định độ nguy hiểm tốt nhất là có nhất định năng lực tự vệ nhân tài phải tới trương tùng linh nhìn về phía một mực không nói gì trương nguyên t r i n h bởi vì trương nguyên t r i n h bây giờ mới là thủ một cánh cửa trưởng môn tất cả mọi chuyện cũng nên từ hắn tới làm quyết định trương nguyên t r i n h lúc này tỏ thái độ thủ một cánh cửa nguyện ý gia nhập ở trương nguyên t r i n h tỏ thái độ sau triệu huyền cơ mấy người cũng rối rít tỏ thái độ cũng nguyện ý gia nhập cái này chi thăm d o đội ngũ bọn họ hay là thật bội phục đại cắn cách cục không ngờ nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ cái này hầm băng mặc dù bọn họ sắp thực thấy được cái này hầm băng không sai nhưng là đại cắn là có thể một mình chiếm cứ cực bắc phiêu tiết thành c h i ế m cứ cái này hầm băng đại cắn có thực lực như vậy mà lý bạch không có lựa chọn làm như vậy h ạ vũ cùng lữ bố cũng không có cái gì ý kiến chủ yếu là bọn họ cũng rất rõ ràng lý thừa trạch đối với mấy cái này thế lực coi trọng trình độ đối ma thần dòng máu coi trọng trình độ i ự u thải t h â n lộc cũng rất tán đồng lý bạch cách làm những thế lực này đều là ảnh hưởng cực lớn tồn tại có bọn họ chung nhau bảo vệ quả thật có thể tốt hơn địa b ả o bảo vệ cẩn thận cái này hầm băng lý bạch đề nghị chúng ta về trước một chuyến cực bắc phiêu tuyết thành lại cẩn thận thương nghị một phen như thế nào、tốt. lý bạch đề nghị lấy được đám người công nhận đến cực bắc phiêu tuyết thành sau này đám người cũng tách ra rất đúng bắc phiêu tuyết thành tiến hành một thứ thăm dò cực bắc phiêu tuyết thành thức uống không có vấn đề dùng tuyết nước như vậy đủ rồi phi thường sạch sẽ còn lại kỳ thực chỉ cần lương thực xuôi nam đi chỗ đó chút vương triệu mua chính là một biện pháp tốt trước triệu ra cũng là làm như vậy lý b ạ c h mới vừa rồi đề nghị bọn họ phân tán ra tới s i ê u tầm cũng có một cái nguyên nhân hắn tính toán hướng lý thừa trạch x i n h tội dù sao hắn mới vừa rồi có thể nói là tự chủ trương không có hỏi tham q u a lý thừa t r ạ c ý kiến nhưng cũng may lý mạch xác thực đoán chung lý thừa t r ạ c ý tưởng ý kiến của hai người là nhất trí ở chỗ này sinh hoạt tất cả vật liệu đều có thể từ đại cán tới cung cấp chư vị không cần phải lo lắng hai đại đạo môn hai đại phật môn người cũng không nhiều trần thanh y càng là chỉ có mấy vị đệ tử nhân số căn bản cũng không nhiều gánh nặng vật liệu của bọn họ đối với đại cán không đau không nữa ngược lại đều là muốn chuyển vận nhiều hơn nữa mấy người bọn họ cũng không có vấn đề mặc dù chỉ là một món phi thường chuyện bình thường nhưng là cũng là một món phi thường kéo thiện cảm chuyện chuyện này mặc dù theo lý thừa trạch phi thường bình thường nhưng là cũng giải quyết hai đại đạo môn phật môn cùng trần thanh y thì không ít vấn đề mặc dù có hai đại đạo môn phật môn cùng trần thanh y để gia nhập vân long kỵ cùng cấm quân số lượng không giảm thậm chí còn phải trang bị một ít h ỏ a đầu quân đặc biệt phụ trách những người này ăn uống dù sao hoàn cảnh sinh hoạt đã đủ ác liệt đang ăn bộ phận bên trên không thể bạc đái bọn họ gánh nặng cái này một số người đối với đại cán mà nói cũng không tính được cái gì nhất là ở cực bắc phiêu tuyết thành bảy truyền tống trận sau này Cứ bác phiêu tuyết thành cũng đủ lớn hơn nữa người tới nơi này không thể nào là già long thụ tôn giả trần thành y để bản thân họ tới tình huống như vậy nhất định là do cái khác người tới tiến hành thăm dò già long thụ tôn giả bọn họ đồng dạng đều là muốn chú trọng với tu hành giống như thủ một cánh cửa có thể đem trương tùng linh ở lại chỗ này nhưng sẽ không để cho trương nguyên trình cùng lao tiên sư tới một là thủ một cánh cửa định hải thần trầm một cái khác thời là thủ một cánh cửa hiện đảm nhiệm trừng ư môn cho nên đã từ chức trương tùng linh sẽ là một tương đối tốt lựa chọn giống như đang một cánh cửa bám chừng cũng sẽ làm tương tự lựa chọn chỉ có trần thanh y l ì a bên này thiếu chút nữa trần thanh y l ì a bên này trừ hắn cái này hợp đạo cảnh không có một vị khác phản hữu cảnh vũ lâm minh nội bộ nhất định là có nhưng không thể coi như là trần thanh y l ì a người trần thanh y l ì a bên này có thể sẽ hơi thua thiệt đại cán bên này chính là t r ư ớ c định nhân tuyệt tốt từ tuyết chiếu vương t ố tố t ã linh ẩn cùng triệu vân cùng nhau đi tới hơn nữa ở lại bên kia viên thiên cương cùng lý bạch tổng cộng sáu người đại cán bên này còn phải lại phái người khác tiến về bắc vực mặc dù một bộ phận vật liệu đúng là có thể trực tiếp từ phương nam vương t r i mua nhưng là còn không bằng bản thân bắt lại một cái v ư n g triều Cái cần cái cứu, cực triều nghiên này vương、triều、không cần làm cái gì nghiên cứu, từ nhất đến gần làm gì từ bắt c băng nguyên vương r i ề u b ê n trong trọn là được c rồi. h u y ệ n này c ũ n không g cùng ầ n mình thân phận, đánh cán che cờ trực tiếp đi qua là được、rồi. Bắc bực c hiệu giấu lại tiếp đi rồi. qua là hai đại hoàng triều thế lực không liên quan ngược lại bọn họ cũng đã buông tha cho nhiều nhất chính là có thể cùng đại quang minh tự một ít xung đột bất quá cái này vương triều phải không tính toán quyết trường thậm chí đều không cần cả một cái vương triều kỳ thực cắt cứ đi ra một bộ phận cũng có thể bây giờ phương bắc các đại vương triều đều là chiếm đoạt đã từng thiên lân hoàng triều một bộ phận địa bàn t r o n họ đối với những thứ này vương triều lực hướng tâm không nhất định sẽ rất cao đưa bọn họ nhét vào đại cán thống trị cũng là có thể đây coi như là tạm thời làm quyết định bởi vì không thể nào luôn là dựa vào lý bạch bọn họ thịt người đi chuyển vận vật liệu nguyên nhân chủ yếu nhất là bắc vực cũng không thể nào dựa vào cực bắc phiêu tuyết thành tới làm căn cứ của mình địa dù sao quá lệ h phương bắc cực bắc phiêu tuyết thành chỉ có thể làm thăm dò cực bắc băng nguyên căn cứ địa dù sao đang ở khu vực biên giới nhưng là hoàn đã rời đi quá lâu bây giờ đã sớm không đ ổ i kịp mặc dù bây giờ không tìm được nó trôi đi nhưng nếu như có thể cành kỹ cực bắc băng nguyên hạ hợp băng phía dưới ma thần dòng máu thân thể tới làm mồi câu hoặc giả có thể dẫn hoàn mắc câu ở cùng lý bạch bọn họ sau khi thương nghị không lâu triệu huyền cơ mấy người cũng đi theo hạ một chuyến hợp băng bên trong xác thực như lý bạch đã nói thiên tài địa b ả o đếm m ã i không hết mở rộng chi nhánh đường nhiều lại lớn có rất lớn khai phá giá trị có những tài nguyên này vậy bọn họ cũng có thể bồi dưỡng nhiều hơn đệ tử hợp tác khai phá đối bọn họ đúng là rất có lợi nguyên bản đại cán hoàn toàn có thể một mình chiếm đoạt đại cán nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau hợp tác đã truyền đạt thiện ý lý bạch cũng mang theo bọn họ đi nhìn cô kia bị chém thành hai khúc ma thần dòng máu thân thể càng thêm kiên định bọn họ hợp tác ý nguyện từ đó quyết định nhiều mặt hợp tác dưới sự bảo vệ phương hầm băng dùng cái này săn thú ma thần dòng máu hoàn kế hoạch đại cán bên này phái ra vương tố tố lý bạch tạ linh luẩn đám người ở bên kia c h ấ n thủ đã đủ rồi cái này vượng từ hầm băng tuyệt đối là thu hoạch ngoại ý mới liền sinh hoạt ở cực bắc băng nguyên trên lôi văn băng hồ cũng không biết chỉ có hoàn là ngoại ý muốn biết được bất quá bây giờ bị lý bạch bọn họ phát hiện. dĩ nhiên là thuộc về đại cán bên trong có lẽ sẽ có rất nhiều thu hoạch ngay cả tuyết chiếu đều nói nàng trong cõi minh minh có một ít dự cảm loại dự cảm này là rất hữu dụng giống như ban đầu vân truy nguyện thấy được vận tải đường thủy nghi tượng đại thời điểm liền nói bản thân t r o n g chỗ u minh có một ít dự cảm có lẽ tuyết chiếu cũng có thể ở cực bắc băng nguyên tìm được thuộc về mình cơ duyên giống như nàng ban đầu chính là ở cực bắc băng nguyên đột phá đến phản h ư cảnh có lẽ có thể liền cùng cái này có liên quan ở cực bắc băng nguyên đạt được đáo vật cũng không nhất định nói chính là chỉ có tu luyện băng hệ công pháp hoặc băng thuộc tính yêu cầu mới có thể sử dụng hướng linh đại bàng tuyết sơn liền đã từng xuất hiện một loại tên là phản hư linh quả thiên tài địa b ả o ở cực bắc băng nguyên cũng giống vậy có phản hư linh quả tác dụng chính là giúp người đột phá phản hư cảnh chủ yếu là nhằm vào phương diện tinh thần xuất hiện một viên phản hư linh quả liền đủ đưa tới gió thanh mưa máu đưa tới giang hồ tranh cướp ở đó vài vạn năm không có ai đặt chân qua trong hầm băng rất có thể cũng có giống như không dung băng hoặc là lưu ly băng diễm như vậy thiên địa linh vật tồn tại đồ chơi này liền thuần nhìn cơ duyên của mình lý bạch thần trí của bọn họ cũng không có cách nào hoàn toàn bao phủ cả tòa hầm băng này diện tích có thể tưởng tượng được toàn bộ hầm băng có thể chính là s o cực bắc băng nguyên nhỏ hơn một ít tham dò thời gian hao phí sẽ tiêu rất lâu triệu huyền cơ đám người đã rời đi bây giờ cực bắc phiêu tuyết thành t r o n g chị còn dư lại lý bạch hạ vũ đám người bố trí cái này truyền tống trận không có nhanh như vậy cần ba ngày tả hữu cơ phu còn phải là ra cắt lượng cùng viên thiên cương cùng nhỏ bố nếu như là nhậm thiên cương lợi của mình có thể ít nhất phải bảy ngày thời gian bảy ngày cũng quá lâu cho nên lý thừa trạch hay là trực tiếp nhờ cậy cựu vị yêu hồ trước đem ra cắt lượng đám người đưa qua bất quá cũng không cần phải lập tức đi ngay cũng không kém cái này lúc hồi lâu nhi bởi vì bọn họ còn có một ít chuyện muốn giao tiếp giống như tạ linh uẩn cũng g i a nhập lục phiên môn lý thừa trạch phân phò nói các người đi trước chuẩn bị một chút được rồi lại trở lại ngự thư phòng đám người rất nhanh hành động ngự thư phòng rất nhanh chỉ còn dư lại lý thừa trạch linh nguyệt nga cùng cựu vị yêu hồ. linh nguyệt nga đột nhiên nói ta muốn cho phi khói cũng cùng đi lý thừa trạch gật đầu một cái dĩ nhiên có thể mộ phi yên gần đây tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh mặc dù còn không có đột phá đến phản hữ cảnh nhưng đã là nhập đạo cảnh chín tầng trời cân nhắc đến tội của nàng cũng đã rất lợi hại mộ phi yên đi tới dương trạch thời điểm là hai mươi ba tuổi năm nay là ba mươi lăm tuổi nhập đạo cảnh chín tầng trời đã rất kinh khủng bất quá đây là bởi vì dương trạch hoàn cảnh là tương đối thích hợp tu hành lại hoàn cảnh này ở càng đổi càng tốt cho nên nàng tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn một ít ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để cho nàng đi đâu linh nguyệt nga đối mộ phi yên tên đệ tử này hay là rất b ả o bối chính nàng không thiệp hiểm chuyện cũng sẽ không để mộ phi yên đi thiệp hiểm linh nguyệt n a giải thích nói nếu là bình thường cơ hội tự nhiên cũng không để cho nàng đi nhưng là cái này hầm băng là cái cơ hội tốt cái này hầm băng vài vạn năm không có ai đặt chân bên trong nhất định là có đến không hết cơ duyên hơn nữa cùng vương t ố tố t ạ linh ẩn các nàng cùng nhau hành động mộ phi yên an toàn cũng có thể có bảo đảm cũng không cần lo lắng mộ phi yên sau này phải làm yên vũ lâu lâu chủ cũng cần một mình đảm đương một phía cũng cần đi đối mặt một ít tình huống đặc biệt nếu quyết định muốn cho mộ phi yên đi linh n g u y ệ t nga cũng cần để cho mộ phi yên làm một ít chuẩn bị bất quá nàng liền đơn giản nhiều linh n g u y ệ t nga chỉ cần lấy r a ngọc giác liền có thể để cho mộ phi yên giao tiếp một chút đi tới ngự thư phòng b á này. Này, ở viên tiên cương ra tay bảy trận công việc thời điểm lý bạch hạ vũ cùng lữ bố lại trở lại cực bắc băng nguyên bọn họ tính toán trước thăm dò một chút hờ băng trước quét sạch một cái nguy hiểm không biết thật ra là bởi vì đợi ở cực bắc phiêu tuyết thành quá nhàm chán cả tòa cực bắc phiêu tuyết thành bây giờ không một dấu chân người trừ hướng về phía băng nhà cùng gia cụ ngần người không có gì có thể làm ngược lại cái này hầm băng đối với bọn họ mà nói chính là chưa biết đến bọn họ vẫn rất có hứng thú hơn nữa đối với loại này không có bị thăm dò địa phương thời gian chính là quý giá nhất khó tránh khỏi liền bị lôi văn băng hổ dẫn trước lôi văn băng hổ tồn tại xác thực cũng là một cái vấn đề bởi vì thiên tài địa bạo phát sinh một ít xung đột sẽ không tốt lý thừa trạch cùng cựu vi yêu hồ bọn họ cũng ở đây đàm luận lôi văn băng hổ vấn đề bây giờ cùng lôi văn băng h ổ không có lên xung đột là bởi vì còn không có thấy được để cho lôi văn băng h ổ cảm thấy rất hứng thú vật nếu quả thật có để cho lôi văn băng h ổ đặc biệt cảm thấy hứng thú vật mà vật này lại là đại cắn hoặc là hai đại đạo môn phật môn thứ cần thiết hai bên là rất có thể lên xung đột vì vậy lập ra một ít t h a m dò quy tắc là rất cần thiết ít nhất bọn họ là cần tuân thủ những quy tắc này lôi văn băng h ổ cũng nhất định phải tuân thủ những quy tắc này nếu như nó không tuân thủ vậy đây cũng là không cần t h a m dò bất quá toàn bộ hầm băng rất lớn ngược lại một tin tức tốt thật đúng là không nhất định rất dễ dàng có thể đụng đến bên trên nhưng cũng không thể bởi vì hầm băng lớn liền b ả y nát vẫn là phải nói rõ với lôi văn băng hổ chuyện này về phần lôi kéo lôi văn băng hổ nó bây giờ cũng không có biểu đạt ra mong muốn gia nhập đại cản ý nguyện chương một nghìn một trăm chín mươi ba thiết n h â n quý lục tốn lục kháng tiến về bắc vực t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi ba t i ế t n h â n quý lục tốn lục kháng tiến về bắc vực bắc vực cực bắc phiêu tuyết thành ra cắt lượng cùng biên thiên cương đến bắc vực sau chuyện thứ nhất không phải ở cực bắc phiêu tuyết thành thành lập truyền thống trận pháp mà là chạy đi ngàn trượng dưới hầm băng đối hai khúc ma thần dòng máu thi thể bố trí pháp trận phòng ngự vương tố tố cùng tạ linh ẩn các nàng cũng cần t r ư ớ c nhìn một chút cái này ma thần dòng máu tàn khu ở đâu để tránh ở chỗ này đi lầm đường nếu là tiến vào cái này ma thần dòng máu tàn khu phụ cận sẽ gặp phát động cảnh cáo thân ở cực bắc phiêu tuyết thành bên trong là có thể nhận được ngoài ra chính là ở ma thần dòng máu tàn khu cái lối đi này trước còn bố trí một đạo ảo trận cũng là vì phòng n g ừ a có người đến gần cái này ảo trận tương đối đặc thù là ra c á t lượng dùng nhiều loại ảo trận chung nhau bày tiến vào sau có thể khiến người tức cấp lượn quanh choáng ở nơi này sau mới là ở cực bắc phiêu tuyết thành bọn họ lựa chọn chỗ ở bố truyền tống chật pháp g i a cát lượng cùng triệu vân bọn họ ở đến cực bắc phiêu tuyết thành trước l i ề n đã dùng chiếc nhẫn chữ vật của mình mang tràn đầy vật liệu tới cấu trúc tốt truyền t ố n g trận sau này thì càng không cần lo lắng tạm thời tài nguyên vấn đề đ i ê n cùng hướng cực bắc phiêu tuyết thành đưa liền xong chuyện trừ cực bắc phiêu tuyết thành cái này t h a m dò hầm băng chỗ ở đại cán còn phải ở bắc vực tìm một khối khác căn cứ đ ị a cái này căn cứ đ ị a ở g i a cát lượng bọn họ tiến về bắc vực sau rất nhanh liền quyết định sau đó bọn họ mới phát hiện căn bản không cần chiếm cứ cái khác v ư n g triều có địa phương cấp bọn họ và ở bởi vì thiên lân hoàng triều rất nhiều địa giới là trực tiếp bị v ư n g tha cho dù sao nơi đó r ấ t đến gần cực bắc băng nguyên mà cực bắc băng nguyên trên có lôi văn băng hổ tồn tại những người khác căn bản cũng không dám ở tại cực bắc băng nguyên ở thiên lân hoàng t r i ề u bị người tiến hành chia cắt sau này còn phải có một phần tư địa phương biến thành nơi vô chủ cũng chính là đến gần cực bắc băng nguyên phương bắc phương bắc mấy đại vương triều cũng đối với mấy cái này c h ă m họ tiến hành thiên di nhưng vẫn là có một ít c h ă m họ không hề rời đi phương bắc mấy đại vương triều dù sao cũng là mới vừa chia cắt thiên lân hoàng triều đối trăm họ lực khống chế rất thấp trăm họ cũng đúng cái này mấy đại vương triều không có không có lực hướng tâm cho nên có không ít người vẫn không có rời đi nguyên bản thiên lân hoàng triều phương bắc cư ngụ ở nơi đó dĩ nhiên lúc ấy những người dân này là che giấu ở chỗ này thiên lân hoàng triều lúc ấy có thuế đầu người cái này tồn tại vì tránh né thuế thu che giấu nhân khẩu là c h u y ệ n thường cho nên lúc đó thiên di đi nhân khẩu trên cơ bản sấp xỉ cũng liền có thể giao nộp không có khả năng như vậy tích cực dù sao phương bắc một mực có lôi văn băng hổ cái này uy hiếp trước còn bùng nổ qua một thứ thu triều nếu không phải cựu thải thần lộc đột nhiên xuất hiện lần đó thu triều xác thực sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho nên phương bắc vương triều rút lui tốc độ rất nhanh trên căn bản là tranh đoạt từng giây từng phút không thể nào đi tính kỹ điều này sẽ đưa đến phương bắc cũng không thiếu cư dân ở chung tại nguyên bản thiên lân hoàng triều phương bắc đ ừ n g xem thiên lân hoàng triều phương bắc lại hướng bắc đúng lắm bắc b a n g nguyên nhưng thiên lân hoàng triều cũng không phải ngu liền lựa chọn nơi đó kỳ thực phương bắc có phong phú địa nhiệt tài nguyên trải qua một ít xử lý thậm chí có thể trồng rau tỷ như rau củ đ ạ i bằng đây đều là bắc vực trăm họ nghiên cứu ra được nơi đó là có thể sinh hoạt nhưng thứ này đều là ninh nguyệt nga từ phương bắc yên vũ lâu biết được hơn nữa thiên lân hoàng triều phương bắc lại hướng bắc đến cực bắc b ă nguyên nơi này có thể nói là một đường bằng thẳng chứ nói sông băng sẽ có chút khó đi nhưng địa hình bên trên là rất phương tiện đi lại kỳ thực nơi đó cũng coi là băng nguyên toàn bộ băng nguyên vô cùng bắc phiêu tuyết thành làm ranh giới lại hướng bắc trên căn bản chính là ở không được người kỳ thực cực bắc phiêu tuyết thành cũng không tốt lắm ở người chỉ là bởi vì triệu g i a tu hành băng p h á c h h à n q u a n kình thích hợp sinh tồn ở nơi đó không có cái ngoại cương cảnh hoặc là tu hành băng hệ công pháp thật đúng là không thích hợp sinh tồn ở nơi đó biết được cực bắc phiêu tuyết thành hoàn cảnh ác liệt như vậy sau này đại cán bên này cũng đem đối ứng điều chỉnh s á c lược tám trăm tên cấm quân nhất định là không thể nhận bọn họ đi cấm quân cũng không phải là người người đều là ngoại cương cảnh cứng rắn muốn góp tám trăm tên ngoại cương cảnh cấm quân cũng không phải không được nhưng bọn họ có thể tu hành đến ngoại cương cảnh đều đã coi như là nhỏ thống lĩnh cấm quân cùng biên quân tướng lãnh không giống m ấy cấm quân chỉ yêu cầu tu v i liền tốt cũng không có yêu cầu bọn họ thật đi đánh giặc bình thường chuyện cần làm cũng chính là tuần tra cung trực cho nên quân sự tố dưỡng cái gì không hề coi trọng theo vo dơ trong đ á m m ố c hoặc từ đại cắn vo học viện tốt nghiệp binh pháp học được bình thường cũng sẽ lựa chọn trở thành cấm quân đại cắn sẽ từ nam vực những địa phương khác điều binh kiệt tướng để bọn họ tiến về phương bắt c ú đóng không cần khai cương khuất thổ chỉ cần có một căn cứ địa liền có thể cuối cùng lý thừa trạch chọn lựa nhiều người thiết nhất quý lục tốn lục kháng cùng với dưới trướng hắn tướng lãnh bọn họ chỉ cần chấn một phương liền có thể còn lại để cho cùng nhau đi trước quan văn thống trị cái này quan văn nhất định là muốn từ nguyên bản từng có lãnh địa thống trị kinh nghiệm phương bắc quan văn bên trong tuyển chọn cái này lý thừa trạch để cho phương bắc tể tướng tiêu hà q u ả n trọng vũ k i ê m đám người tuyển chọn phương bắc cái này căn cứ địa cũng không cần quá nhiều đóng quân phương bắc cũng không có cách nào nuôi lên quá nhiều quân đội sau đó các quân đoàn cũng tiến hành ở trình độ nhất định giảm biên chế tiết nhân quý đội ngũ cũng giảm đến 15,000. lục tốn cùng lục kháng sau đó cũng chuyển thành phần lớn ốc bọn họ dưới quyền đã không có quân đội cho nên tiến về bắc vực chính là tiết nhân quý quân đoàn 15,000 n g ư ờ i cùng nhau đi trước đều là một con số rất lớn nhưng là những thứ này lại có thể trở thành sức lao động hơn nữa đại cắn ở bắc vực không thể nào có nam vực k h ô n g chế như bại lực xác thực cần người nhiều hơn đi trước cuối cùng quyết định từ tiết nhân quý lục tốn cùng lục kháng xuất lĩnh 15,000 b i n đoàn tiến h bề bắc vực, đ e m m phẩy không nhiêu, không i phía đông nam là tương đối thích hợp vậy có hung thú loại ly như c ù n g dê còn có cá biển làm bổ sung ở nơi nào khoanh đất phát triển một cái chăn nuôi nghiệp không cần phát triển được tốt bao nhiêu đủ tự cấp tự túc là đủ rồi đây cũng là lý thừa trạch lựa chọn để cho lục tốn cùng lục kháng cùng đi trước nguyên nhân bọn họ ở phần lớn đốc trên vị trí này làm rất không sai trước khi đến bắc vực sau này lý thừa trạch cũng hy vọng bọn họ có thể đưa cái này bị vung tha cho phương bắc thống trị thật tốt một ít như vậy cũng có thể giảm bớt đại cắn ở bắc vực căn cứ địa lương thảo áp lực tổng không đến nỗi luôn phải đi mua lương thảo tiếp nhân quý bọn họ tạm thời nhất định là không cần đối bắc vực có ý kiến gì phát triển căn cứ địa liền tốt đại cán bây giờ xác thực không có tinh lực như vậy cùng dự trữ lại đồng thời đối bắc vực tiến hành t r i n h phạt hơn nữa bắc vực cũng không cần t r i n h phạt đ ợ i đến trung châu cùng đông vực bình định bắc vực chính là trong giây phút chuyện chỉ còn dư lại một đông vực vậy là không thể nào ngăn trở đại cán đại tuần nhất là đại cán ở bắc vực phương bắc còn có bố trí trực tiếp hơn một chút lý thừa trạch thậm chí có thể để cho thiên tri tứ linh bốn thần chu tước tiến về bắc vực chu tước vừa xuất hiện liền đủ để đã bình định t r ư ở nơi năm c này sau ra các lượng lại đặc biệt vì cả tòa cực bắc phiêu tuyết thành bố trí phòng ngự c h ậ n pháp nguyên bản cực bắc phiêu tuyết thành liền có một phòng ngự chật pháp là nguyên bản cực bắc phiêu tuyết thành triệu ra bảy vất quá trận văn đại ảm đạm bởi vì rất lâu đã không có người bổ sung linh lực trận pháp này ra c á t lượng cũng không có ý định dùng dù sao cũng là người k h á c bẩy hơn nữa còn là triệu gia rất hiểu ra c á t lượng ngoài ra ở cực bắc phiêu tuyết thành bố trí một cựu cung bắt quái trận dùng để làm cực bắc phiêu tuyết thành phòng ngự đến đây cực bắc phiêu tuyết thành bố trí trên căn bản coi như hoàn thành chỉ cần chờ đợi tiết nhất quý lục tốn cùng lục kháng xuất l ĩ n h đại quân đi tới bắc vực cắm rễ phương bắc đến lúc đó liền cuối cùng hoàn thành đang làm tốt những thứ này sau này mấy ngày trước đây một mực tại thăm dò ở băng hạng vũ bọn người thông qua truyền tống trận trở lại dương trạch bây giờ ở lại cực bắc phiêu tuyết thành chỉ còn dư lại vương tố, tố. tạ linh ẩn mộ phi yên tuyết chiếu lý bạch cùng biên tiên h cương triệu vân sẽ mang theo vân long kỵ cùng t i ế t nhân quý bọn họ hội hợp nguyên một c h i đội tàu cùng nhau đi tới bắc b ự c có triệu vân t i ế t nhân quý bảo vệ đội tàu cũng có thể kê cao gối ngủ ở nơi này mấy ngày trong thời gian tạ linh ẩn cùng tuyết chiếu mấy người cũng ở đối phía dưới ngàn trượng hầm băng tiến hành thăm dò đúng như lý bạch trước đã nói cùng dự đoán toàn bộ hầm băng diện tích chẳng qua là ít hơn với cực bắc ba nguyên toàn bộ hầm băng rắc rối phức tạp ngã ba rất nhiều trên thực tế là rất dễ lạc đường bất quá lý bạch h i u thải thần lộc là có biện pháp bọn họ đã sớm nghĩ đến ứng đối phương pháp chúng ta lấy cô kia ma thần dòng máu thi thể làm trung tâm lại đi hội chế ra đường đi đồ liền có thể từ từ hoàn thiện tôn kia ma thần dòng máu thân thể ở toàn bộ hầm băng phía dưới liền đánh đồng với khải ngôi sao là ngọn đèn chỉ đường nếu là lạc đường cũng có thể trước quay về cô kia ma thần dòng máu thi thể địa phương bất quá đối với lý b ạ c h bọn họ cũng không tính là gì kỳ thực bọn họ hoàn toàn có biện pháp phá hư hầm băng không được nữa dùng phong hỏa lệnh cầu cứu là được lý mạch lại giao phó đạo thăm dò thời điểm tốt nhất vẫn là được một người một mình thăm dò hai người hoặc ba người kết bạn đồng hành lý b ạ c h bản thân sóng thuộc về sóng nhưng hắn sẽ không để cho những người khác đi theo hắn cùng nhau sóng bây giờ cực bắc phiêu tuyết thành có phòng ngự chất pháp lại có viên thiên cương ở lại giữ hơn nữa nơi này trừ vật liệu cũng không có gì tốt trộm không cần phải lo lắng bọn họ rất nhanh phân phối xong đội ngũ 2 2 i t m ố t tổ tiến vào cực bắc b ă n g nguyên hạ h ầ m băng tiến hành thăm dò kiến nguyên ngày 20 tháng 12 năm 11. khoảng cách cuối năm càng ngày càng gần xác nhận tam thánh hoàng triều không có những hành động khác sau này các nơi võ tướng cũng trở lại dương t r ạ c dĩ vãng bọn họ trở lại dương t r ạ c rất phiền thoái cho dù là bọn họ bay rất nhanh cũng giống vậy không ngủ không nghỉ địa phi hành cũng là rất mệt mỏi cho nên t r ư ớ c lý thừa trạch một mực nói cho bọn họ biết không có cần thiết trở lại nhưng là bây giờ dùng trận pháp truyền thống vậy cũng rất phương tiện bọn họ có thể tùy thời tới ở dương trạch nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi lần này bọn họ là tới tham gia dương trạch giả yến ở năm nay cuối năm lý thừa trạch chuẩn bị tại trên k ỳ niên điện cử hành một lần giả tiệc liền đem các nơi tướng lãnh gọi trở lại dĩ nhiên tiến h ề b ắ c vượt tiết nhân quý triệu vân lục tốn lục kháng khẳng định liền không có biện pháp trở lại rồi vương tố, tố cùng tạ linh ẩ n các nàng cũng không trở về nữa bởi vì chàng này dạ yến cùng với các nàng quan hệ không lớn đây là lý thừa trạch vì sang năm đối trung châu tam thánh hoàng triều cùng đông bực bách hoa hoàng triều cùng nhau ra tay mà chuẩn bị có thể nói là khao thưởng tam quân một thứ dạ yến mặc dù thời gian này sẽ có chút trước hạn xuất t r i n h tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều thời gian đã quyết định chính là tháng ba năm sau phần cũng chính là thiên tri tứ linh bốn thần chu tước ra đời này bất quá đại quân xuất t r i n h thời điểm chu tước nên còn không có ra đời không chỉ là nam bực võ tướng lý tĩnh quan vũ tô địa phương vi duệ đám người trở lại rồi thân ở tây v ư ợ vệ thanh hoắc khứ bệnh ban siêu mấy người cũng trở lại rồi đông bực hà n tín bạch khởi trung châu vương trung tự quách tử nghi nhạc phi thích kế quang bọn người trở lại rồi bọn họ cũng rất rất lâu không có như vậy t ề tụ một đường dương trạch đã rất khó có cái gì quá lớn biến hóa dương trạch làm đại cán trọng yếu nhất tinh đô phát triển tốc độ là nhanh nhất bây giờ tiến vào một phát triển tương đối đ ỉ n h trệ giai đoạn cho dù là có một ít biến hóa nhưng ở toàn bộ dương trạch xem ra đều là rất khó nhận ra được một chuyện hậu chi hậu giác mới có thể nhận ra được dương trạch biến hóa trừ lần này giả yến cũng là văn võ ôn chuyện thời gian giống như vệ thanh h o c khứ bệnh cùng h o c quang liền c ó một đoạn thời gian rất dài không gặp bất quá chuyện này ở trận p h á p truyền tống sau khi xuất hiện khá hơn nhiều ở h o c quang không cần lên chừng này hắn cũng có thể thông qua trận p h á p truyền tống đi tây vực tìm vệ thanh cùng h o c khứ bệnh s á c thực chỉ có thể h o c quang đi tìm vệ thanh cùng h o c khứ bệnh không thể tùy ý rời đi tây vực là một cái nguyên nhân h o c quang là cái đệ đệ cũng là một cái nguyên nhân vệ thanh là cậu h o c khứ bệnh là ca h o c quang là nhỏ nhất c á i đó cũng không phải là h o c quang đi tìm hắn sơ tam kiệt hà tín tiêu hà cùng trương lương cũng kể tụ đây là bọn họ nhập thế sau này lần đầu tiên gặp mặt trương lương cùng hàn tín ngược lại đều ở đây đông vực trường an cộng sự tiêu hả ở phương bắc đảm nhiệm thể tướng phải bận rộn chuyện rất nhiều quan vũ trương phi cương duy chờ ở xa biên cương người rất nhớ thân ở dương trạch g i a cắt lượng mặc dù bọn họ cùng tồn tại nam vực nhưng bọn họ cũng sẽ không tự ý rời vị trí trở lại dương trạch chỉ có thể giống như hoác quang để cho g i a cắt lượng đi xem bọn họ đáng tiếc g i a cắt lượng rất bận hán trừ chính sự còn có thần cơ cát quan tinh lâu chuyện phải bận lộn căn bản rút ra không ra thời giờ gì trương phi thở dài đáng tiếc từ long bây giờ không có ở đây triệu vân cùng t i ế t nhân quý bọn họ bắc thượng bắc cực sắp xỉ muốn đến phương bắc cho nên bọn họ cái này thiếu một triệu vân lý tính lý tích cùng t ô định phương nơi này có thể là náo nhiệt nhất đến từ đường triều võ tướng ở bọn họ nơi đó tệ tụ dĩ nhiên tần quỳnh ý trị cung cũng không phải ít vi duệ tạ huyền chu du đám người nói được cũng r ấ n tới cái này cần nhờ vào bọn họ t ừ n g tại một đạo cộng sự bất quá vi duệ là thuộc về cái loại đó ai cùng hắn cộng sự cuối cùng cũng sẽ hết sức kính trọng hắn cái chủng loại kia l i ê n lữ bố cùng vi duệ quan hệ cũng rất tốt tông trạch nhạc phi hàm kỹ Nô tống triều tướng lánh giống vậy sẽ có vẻ tương đối thân cận. giới triều đối trở vậy vẻ sẽ có mặc dù từ đạt thường n ộ i xuân cùng thích cây quang du đại du thời gian cách khá xa nhưng bọn họ hay là có thể nói lời cuối năm kỳ niên điện dạy đến bên trên lý thừa c h ạ c h đứng lên dơ ly rượu lên một đám văn võ giống vậy đứng dậy dơ ly rượu lên các vị cái này đúng là cùng hai đại hoàng triều trận chiến cuối cùng chúc chúng ta nhất chiến công thành cùng chư quân cùng uống chén này tạ bệ hạ một đám văn võ trang miệng một lời Đông đực, Trung châu trước trận chiến hội nghị trương Vực, Châu trước trận chiến hội nghị kiến nguyên mùng ngày 1 tháng mặc ù n ngày tháng năm g m dù bây giờ nên là nghỉ thời gian bất quá đối với toàn bộ đại cắn mà nói cũng không phải là cho nên lý thừa trạch đem một đám văn võ hội tụ đến ngự tư h phòng chống trải ngự tư h phòng lần đầu tiên có người ta tấp nập cảm giác cho nên bọn họ tạm thời thay đổi địa điểm chạy đi lớn hơn vạn xuân điện tiến hành hội nghị tham dự lần này hội nghị còn có ninh mật n a nàng là cung cấp trung châu cùng đông bực phong thủy đồ bộ phi yên cũng đã đi qua bắc vực cực bắc phiêu tuyết thành cho nên linh nguyệt nga lại lần nữa tiếp nhận yên vũ lâu công việc cũng là vào giờ khác này linh nguyệt nga mới đúng đại cán thực lực có cụ t ư ợ n g hóa trước nàng còn cảm thấy đại cán đối tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cùng nhau phát động chinh phạt có thể hay không quá khinh xuất bây giờ nàng không có cảm thấy khinh xuất ngược lại cảm thấy lý thừa trạch bảo thủ lại đánh một tam thánh hoàng triều cũng không có vấn đề gì những người này tệ tụ một đường đánh vào thị giác lực là rất mạnh mạnh đến linh nguyệt nga không cách nào sao lãng bọn họ chỉ có ngồi ở lý thừa trạch bên người xem ngồi ở bên dưới những người này mới có thể thực sự hiểu rõ những người này mạnh bao nhiêu khủng bố đến mức nào n i n h nguyệt nga cũng không cách nào sao lãng bên người cái này đem những người này tề tụ một đường nam tử trẻ tuổi lữ bố cùng hạng vũ cũng không tham gia lần này hội nghị hai người bọn họ đều ở đây bế quan tu hành đợi đến đại quân cùng tam thánh bách hoa hoàng triều giao thủ lúc tự nhiên sẽ có làm đông vực trung châu đại biểu tần lương ngọc cùng vương trung tự vì chư vị tướng lãnh đại khái nói một chút tình huống trước mắt đông vực trường an đã thành phương nam bá chủ hơn nữa chiếm đoạt phương bắc bạch lang vương triều bạch lang vương triều là lựa chọn hướng trường an đầu hàng có thể nói là không có lưu một g ọ t máu liền hoàn thành giao tiếp dù sao bách hoa hoàng triều đã bỏ đi bạch lang vương triều vì x u ố n g tiếp bọn họ chỉ có thể đáp ứng tần lương ngọc điều kiện t h ư ớ n g t r ư ờ n g a n đầu hàng đến đây có thể nói phương nam đại khái nhất thống dĩ nhiên chỉ nói là bách hoa hoàng triều phía nam địa phương sở dĩ nói đại khái nhất thống là bởi vì phương nam xác thực còn có chút giải rác vương triều không có nhất thống nhưng là không tính là uy hiếp gì nhất là đại cán quân đội đến sau này chủ yếu là mục tiêu trước mắt là bách hoa hoàng triều những thứ này vương triều có thể chờ đến đem bách hoa hoàng triều giải quyết sau này hoặc là ở bắc phạt bách hoa hoàng triều thời điểm nhân tiện giải quyết bọn họ tần lương ngọc sắc thực sẽ không bắt thượng đi tấn công bách hoa hoàng triều nhưng là nàng có thể ngự giá thân trinh đi giải quyết những thứ này giải rác vương triều hai chuyện này là có thể đồng thời tiến hành cụ không cần đợi đến giải quyết bách hoa hoàng triều sau này tài hoa quay đầu lại giải quyết phương nam cái khác vương triều trọng yếu nhất chính là bây giờ đông đ ự c trường an bây giờ đã cùng bách hoa hoàng triều biên cương tiếp n ư ỡ n g dĩ nhiên cụ không đến nỗi vượt qua một đường chính là bách hoa hoàng triều hai bên trung gian cách sắp xỉ một trăm năm mươi dặm trường an có thể trực tiếp đánh tới bách hoa hoàng triều nơi đó bất quá bách hoa hoàng triều bây giờ phòng ngự sắc thực sự rất chắc chắn toàn bộ bách hoa hoàng triều bây giờ có năm đạo phòng tuyến đạo thứ nhất phòng tuyến là noi theo thiên cung giang trưởng thành nghe được bách hoa hoàng triều xuất tu năm đạo phòng tuyến cũng để cho không ít võ tướng hơi kinh ngạc nhất là đạo thứ nhất phòng tuyến chính là đối ngọn thiên cung giang trưởng thành phải biết thiên cung giang trưởng thành thế nhưng là thành đồng bách sắt nhưng bách hoa hoàng triều không thể nào có chúng ta như vậy lực phòng ngự dù sao bọn họ không có hỏa khí mặc dù hai năm qua bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều có đầu nhập quân bị nếm thử nghiên cứu hỏa khí nhưng là loại vật này không phải dễ dàng như vậy là có thể nghiên cứu ra được không có hỏa khí trợ giúp mặc dù có một ít thủ thành dùng khí giới cũng không đến nôi nói liền hoàn toàn kín kẽ t i ê n cố nhất chính là đạo thứ năm phòng tuyến bách hoa hoàng t r i ề u kinh đô bách hoa thành không ít người cũng thể tụ ở nơi nào chúng ta bên này ngược lại có một tin tức tốt đại quang minh tự rút lui đông vực tiến về bắc vực ngược lại không phải là đại quang minh tự nhận được tin tức gì chẳng qua là đông vực huyết trương thật sự là rất được gác chế ở lại đông vực cũng không có tác dụng gì mà bắc vực đại quang minh tự khuyết trương coi như không tệ bây giờ hư vẫn bọn họ ở bắc vực phát triển vô cùng tốt cho nên hư từ mang theo còn lại đại quang minh tự người đi trước bắc vực Cái này vừa lúc là năm ngoái cuối năm chuyện, cán chuyện Mặc cán ngoái đối với đại cán mà nói đại này năm năm đúng là mà là vừa một chuyện tốt.、Mặc、dù đại cán không hề hãi sợ đại q u a nói g nhưng là đại quang ngáng minh minh muốn đại đại cán ngáng chân vẫn cho tự, tự là là c thể Không làm được. n ó khác thư tự hướng về phía ngọn núi tới một t r ư ờ n g liền đủ đại cán quân đội uống một bầu bởi vì ngọn núi nát che giấu đường núi đối với đại cán quân đội hành quân là ngăn trở mà đối ngoại t r i n h phạt thời gian là v à n g bạc ở loại địa phương này lãng phí thời gian là rất thua thiệt đã từng có người dùng qua loại phương pháp này đối phó đã từng đại diễn hoàng triều đại diễn hoàng triều còn cái gì biện pháp cũng không có bây giờ hư t ử mang theo đại quang minh tự người rời đi không cần lo lắng cái này ngược lại một tin tức tốt còn một người khác tin tức tốt đó chính là bách hoa hoàng triều nội bộ dân đoán nổi lên một phía mặc dù bây giờ có thể ngăn trận nhưng chỉ là tạm thời bây giờ chẳng qua là còn chưa tới điểm giới hạn mà thôi bách hoa hoàng triều dân đoán một khi bùng nổ chiến tranh ngay lập tức sẽ vậy bột phát ra bách hoa hoàng triều dân đoán bây giờ là nhiều phương diện khắp mọi mặt bất mãn người có rất nhiều đầu tiên chính là bởi vì bách hoa hoàng triều hoàn toàn phong tỏa làm ăn bị đục một ít thế gia đại tộc tiếp theo chính là một ít chiến lan bọn họ nguyên bản lấy bản thân làm bách hoa hoàng triều chăm họ làm đinh nói ra đều có mặt mũi cái chủng loại kia đối với đến từ bách hoa hoàng triều ngoài võ giả c ầ m một loại thái độ khinh bỉ xem thường bọn họ nhưng là bọn họ bây giờ không thể làm như vậy bọn họ thậm chí được may mắn bách hoa hoàng triều hoàn toàn đóng kín cái khác vương triều võ giả không vào được không phải bọn họ còn phải bị phản r â y cận trở về nhưng là bách hoa hoàng triều sẽ bị r â y cận cũng là bởi vì bây giờ hoàn toàn phong tỏa đối mặt chung quanh vương triều gây lân không n ú c n í c những thứ này chiến lan đảng cho là như vậy bách hoa hoàng triều rất mất mặt, cảm thấy mất mặt tự nhiên sẽ có một ít o à n kh làm sao có thể một hùng mạnh bách hoa hoàng t r i ề u như vậy dậm chân tại chỗ hoàn toàn phong tỏa mặc cho chung quanh vương triều gây hơn đâu những võ giả này hoàn toàn không thể hiểu cuối cùng chính là c h ă m họ bách hoa hoàng triều nguyên bản h ã y cùng khinh giao bạc phú dựng không lên quan hệ nhưng miễn cưỡng coi như có thể chỉ cần không xuất hiện cái gì thiên thai nhân họa bách hoa hoàng triều còn có thể an ổn xuống thiên thai đúng là có hồng thủy lũ lụt thuộc thường quy vấn đề không ảnh hưởng tới toàn bộ bách hoa hoàng triều trọng yếu nhất hay là nhân họa hay là bởi vì bách hoa hoàng triều lạm dụng sức dân đưa đến bởi vì hạ trường xuyên rất gấp đối không ít công trình cũng quy định kỳ hạn công trình không làm được sẽ phải trừng phạt kia vì đẩy tiến độ kỳ chiêu không lên người sẽ phải cưỡng ép bắt người không ít sức lao động liền bị bắt trắng đinh hoa màu liền thiếu đi một nhóm người đi trồng lương thực liền chưa đủ nhưng lúc này hạ trưởng xuyên còn phải tăng thuế vốn là địa liền không người trồng còn phải tăng thuế cái này tự nhiên sẽ đưa tới lớn hơn dân đoán n Trương 1196, Vạn Xuân Điện、hội、nghị trương 1196, Vạn Xuân Điện、hội、nghị kiến nguyên mùng ngày 1 tháng năm Dương Thịnh Căn Cung, Vạn Xuân Trạch, đ hội hội i ệ lý thừa trạch linh nguyệt nga cùng đông tây nam b ự c cùng trung châu một đám văn võ đều ở nơi này tiến hành trước trận chiến hội nghị đại càng tây b ự c nam bắc phương tể tướng cũng tể tụ một đường vươn g mánh ra cắt lượng t r ư a lương phòng huyền linh bọn người đang nghe t ầ n lương ngọc giàn thuận hiểu tình v ư ơ n g cụ thể bây giờ bách hoa hoàng triều nội bộ đối phương đều có câu g á n hận thậm chí ngay cả giang hồ thế lực đều là có chút câu g á n hận bọn họ bây giờ mới biết bách hoa hoàng triều hoàn toàn phong bế có nhiều ít phương tiện bọn họ cần một ít tài nguyên bách hoa hoàng triều thật đúng là không nhất định có hơn nữa long tích đảo thiên công phường cũng không ở bách hoa hoàng triều địa phận thậm chí đoạn mất bọn họ chế tạo thần b i n h con đường dù n g thói quen long tích đảo thiên công phường chế tạo vũ khí để bọn họ đi thích đứng đường vũ khí bọn họ nơi nào chịu được chỉ là bởi vì bách hoa hoàng triều bây giờ hạ vân hồ bọn người ở cộng thêm còn chưa tới sống chết trước mắt cho nên bách hoa hoàng triều tạm thời vẫn có thể duy trì ổn định những thứ này đều là ở lại bách hoa hoàng triều kinh kha cùng chuyên gia để lộ ra tới tin tức nhưng bách hoa hoàng triều cũng chỉ là tạm thời ổn định mà thôi một khi đại cán từ bên ngoài làm áp lực bách hoa hoàng triều nội bộ dân đoán cũng tụ tập thể bùng nổ. ra cắt lượng nhẹ l â y động vào l ô n g t r ầ m rãi nói chúng ta cũng có thể lợi dụng một điểm này dẫn dắt một cái bọn họ cũng có thể thử một chút trong ứng ngoài hợp nếu như chẳng qua là bách hoa hoàng triều nội bộ phản kháng hoặc là kể lại nghĩa bọn họ rất khó thành chuyện nhưng là hơn nữa đại cán bên này gây áp lực hạ vân hồ bọn họ liền không có biện pháp đi phân tâm chú ý nội bộ khởi nghĩa trong ứng ngoài hợp thì phải dựa vào chuyên gia kinh kha cùng với nguyên bản ở lại bách hoa hoàng triều nội bộ mật thám tới phối hợp ở đông vực sau thời là trung châu tình huống cụ thể trung châu gần đây cũng là gắng sức đuổi theo ở toàn bộ trung châu phương nam nhanh chóng khuất trường mặc dù không sánh bằng nắm giữ phương nam trường an nhưng là cũng coi là trung châu phương nam bá chủ trung châu cạnh tranh trình độ kịch liệt là trung châu bốn vực cao nhất nơi đó quân đội sức chiến đấu cũng tương đối cao bất quá vương trung tự bọn họ cũng không phải là lấy quân đội hình thức đối trung châu phương nam khuất trường mà là dùng một ít thủ đoạn nhưng bởi vì thời gian cùng nhân thủ nguyên nhân c ả n tây nam đạo cũng không có không ngừng nghỉ địa khuất trường lựa chọn dừng lại nhưng c ả n tây nam đạo hữu tuyển hảo một chỗ xuất binh địa điểm thông qua thanh phong sơn mạch bất đoạn có thể trực tiếp đến tam thánh hoàng triều nam cương cùng diễn thánh vương triều liên quân chiến trường bọn họ bây giờ ở nơi này chiến trường đánh lạc có tới có trở về bất quá trên tổng thể là tam thánh hoàng triều càng chiếm ưu thế tam thánh hoàng triều trước điều chỉnh đối ngoại chiến tranh sách lược cố thủ phương bắc hơn nữa giữ vững nhất định áp lực kéo phương bắc hai đại vương triều liên quân còn lại binh lực tập trung đối phương nam diễn thánh vương triều liên quân tiến hành đánh mạnh cái này sách lược điều chỉnh đi qua vẫn có nhất định tác dụng ít nhất tam thánh hoàng triều ở phương nam trên chiến trường vẫn là ở đi về phía nam phương đ ẩ tới mặc dù trước mắt diễn thánh vương triều liên quân không đến n ộ i sụp đổ nhưng là xác thực đối mặt sụp đổ d a n h giới nhất là phương nam còn có vương trung tự bọn họ mắt long long phương nam c ả n tây nam đạo vương trung tự bọn họ đang nhanh chóng khuyết trương chuyện này liền diễn thánh vương triều liên quân đều biết bất quá chẳng qua là liên quân phương nam biết chuyện này mà thôi bây giờ diễn thánh vương triều liên quân mặc dù còn không có sụp đổ nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian đây là vương trung tự bọn họ không có làm áp lực dưới tình huống vương trung tự bọn họ xác thực có thể làm như vậy chỉ cần phái thuyền qua sông liền có thể là có thể cấp bọn họ áp lực bất quá vương trung tự không có cấp bọn họ áp lực ở đại cán đại quân không có trước khi hành động bây giờ cấp bọn họ áp lực chẳng qua là cấp tam thánh hoàng triều rút một tay nếu là đem diễn thánh vương triều liên quân bước cho nóng này bọn họ khó tránh khỏi trực tiếp liền đầu hàng tam thánh hoàng triều như vậy đối với tam thánh hoàng triều là cái quá lớn tăng cường hơn nữa nếu là diễn thánh vương triều cùng với liên quân đầu hàng tam thánh hoàng triều sau này rất có thể liên đối phương bắc tinh là cùng cầm hoa vương t r i ề u liên quân cũng không quá muốn cùng tam thánh hoàng triều chống lại bọn họ vốn chính là tam đại vương triều mang theo cái khắc vương triều chung nhau cùng tam thánh hoàng triều chống lại thiếu một phương cũng không được、lắm. mọi người đều biết hình tam giác gồm có ổn định tính ở trên chiến trường cũng xác thực như vậy nếu như phương nam diễn thánh vương triều sụp đổ tam thánh hoàng triều cũng không cần lo lắng phương nam có thể chuyên tâm đi đối phó phương bắc diễn thánh tinh la cùng c ẩ m hoa có thể nói là có vinh cùng linh có n ụ c cùng n ụ c hoàn toàn số mạng khối cộng đồng mặc dù tam thánh hoàng triều ở phương nam lấy được ưu thế cực lớn nhưng ở phương bắc hay là bị tinh la cùng c ẩ m hoa đánh mạnh hay là chịu được nhất định áp lực hơn nữa tam thánh hoàng triều mặc dù ở phương nam lấy được nhất định ưu thế nhưng cái này ưu thế muốn chuyển hóa thành thắng thế còn chưa đủ tam thánh hoàng triều còn không có đánh ra cái loại đó đánh một trận định cản không chiến tranh d i ệ n thánh vương triều liên quân cũng còn không có vương t h á cho bọn họ thậm chí còn hướng cản tây nam đạo nói lên liên hiệp nhưng sau đó phát hiện cản tây nam đạo là đại cán liền vương t h á cho cùng đại cán hợp tác cùng tam thánh hoàng triều hợp tác đều là giống nhau cuối cùng chỉ có một bị gồm t h u kết quả đại cán đã chiếm cứ khắp nam b ự c cùng tây b ự c tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trung châu chỉ cần những thứ này vương triều quân chủ còn muốn làm hoàng đế hai bên không có hợp tác đường sống bất luận là đại cán hay là tam thánh hoàng triều mà cản tây nam đạo tự nhiên cũng là cự tuyệt bọn họ hợp tác mời bây giờ c ả n tây nam đạo ngoại lối đi đã chuẩn bị xong đến lúc đó đại cán quân đội có thể trực tiếp từ c ả n tây nam đạo hướng bắc lên đường đến tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều chiến trường cũng không cần xoắn suýt hai cái cùng nhau đánh chính là dĩ nhiên mục tiêu chủ yếu là tam thánh hoàng triều quân đội vương trung tự dùng vỏ kiếm chỉ phong thủy đồ một cái khác đ i ề u tuyến đường hành quân là qua sông bắc thượng nơi này còn thuộc về diễn thánh vương triều liên quân vùng đất t h ấ p b ả n cho nên nếu là theo chính phương nam một đường bắc thượng vậy cái đầu tiên muốn gặp phải diễn thánh vương triều diễn thánh vương triều liên quân nguyên bản tổng cộng có tám cái vương triều bây giờ đại khái còn lại sáu nửa vương triều cương n ự c vương triều phân bố bên trên bốn là hai trăm ba mươi ba bây giờ biến thành ba ba toát ra một chút xíu mà từ thanh phong sơn mạch đi ra liền có thể vòng qua phía sau ba ba thẳng tới trước mặt chiến trường cùng bọn họ giao chiến cùng tam thánh hoàng t r i ề u liên quân giao chiến sẽ phiền vài chút bởi vì phải cân nhắc phía sau liên quân tập kích cho nên nhất định phải có quân đội từ phương nam lên đường một đường bắc thượng cấp diễn thánh vương triều liên quân áp lực cũng may là bây giờ thanh phong sơn mạch lấy đông phương nam có hơn p h n nửa cương n ự c đều là c ả n tây nam đạo nắm g i dưới đại cán đại quân chỉ cần đến trung châu đến lúc đó cản tây nam đạo nhân t â y chưa đủ vấn đề liền giải quyết dễ dàng đại cán bây giờ nắm giữ nam vực cùng tây vực hai bên dĩ nhiên là muốn xuất binh hơn nữa bây giờ tây vực hoàn toàn có thể cung cấp tây vực đại quân xuất trinh lương thảo tây vực sa mạc hóa thống trị đã hiện ra hiệu quả có thể trồng t r ọ n cây lương thực địa phương cũng trồng lên c â y lương thực tây vực bây giờ đã không cần lại lo lắng thiếu vấn đề lương thực vẫn có thể lấy ra đủ số lương thảo tới đánh trận Trước uy v i ê n tướng quân pháo súng phóng tên lửa t r ư ơ n g 1197, g ì v i ê n tướng quân pháo súng phóng tên lửa b ạ n x u â n điện bên trên tràng này hội nghị kéo dài gần thời gian một ngày chủ yếu để dùng cho tướng lãnh hiệu trung châu cùng đông b ự c thế cụ bây giờ tam thánh hoàng triệu mặc dù ở phương nam trên chiến trường lấy được ưu thế nhưng bởi vì mấy năm gần đây tam thánh hoàng triệu một mực tại đối ngoại quyết t r ư ờ n g cho nên bọn họ lương thực cùng binh lực đều là có nhất định hao tổn nhất là ở lương thực cái này k h ố i nếu như không phải là bởi vì tam thánh hoàng triệu đi qua thời gian mấy chục năm trong không có đối ngoại phát động chiến tranh giữ vững đủ nhiều nhân khẩu cùng lương thực bây giờ tam thánh hoàng triều sớm đã không còn biện pháp phát động đối ngoại chiến tranh thời cơ này là đại cán phi thường thời cơ tốt vốn là ở năm ngoái tam thánh hoàng triều nên dừng lại đối ngoại k h u ế t trường nhưng là quân huyền sách không có dừng lại bất quá đây cũng là quân huyền sách biện pháp khi không có biện pháp tam thánh hoàng triều chính là đang cùng thời gian chạy đua bởi vì hắn cũng không biết đại cán lúc nào chỉ biết tấn công quân huyền sách không có nhiều thời giờ như vậy chờ lúc này liền nhìn ra nhất thống nam vực ưu thế ở ngũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán chiến tranh đi qua gần ba năm nhiều thời gian trong tam thánh hoàng triều một mực tại đối ngoại chinh phạt mà đại cán một mực tại nghỉ ngơi lấy sức sẵn sàng ra trận tích góp thực lực thực lực ở c à n g đổi càng mạnh mà tam thánh hoàng t r i ề u theo đối ngoại khuyết trương thời gian rời đổi lương thảo của bọn họ cùng minh lực chỉ biết càng ngày càng ít tháng ba thật đúng là một thời cơ tốt nhất tam thánh hoàng triều cũng không có cách nào thu hoạch vụ thu đại cán cái này tháng ba xuất trình cũng không phải là tháng ba mới lên đường từ nam vực rời đi mà là tháng ba liền muốn cùng bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng t r i ề u giao chiến đây là chiến tranh bắt đầu thời gian cho nên vi duệ bọn họ cũng không có phải nghỉ ngơi ở mợ xong lần này hội nghị sau này phải trở về đến mỗi người chỗ cương vị để chuẩn bị lấy vệ thanh thoát k ứ bệnh ban siêu cầm đầu tây vượt đội ngũ xuất binh trung châu lấy lý tĩnh lý tích tô địa phương tứ đạt vi duệ đ n g người cầm đầu nam vượt đội ngũ xuất binh hai đại hoàng triều lại phối hợp đông v ư ợ trường t an cùng trung châu cản tây nam đạo vốn có đội ngũ đối hai đại hoàng triều đồng thời phát động chiến tranh đồng thời muốn tấn công hai đại hoàng triều hay là thật không phải là bởi vì khinh xuất chẳng qua là vì để cho bọn họ tự lo không xong mà thôi lần này đại cán nghiên cứu t i ể u mới hỏa khí cũng sẽ phát huy được tác dụng trợ giúp đại cán các tướng lĩnh khai cương thác thổ kết thúc lần này hội nghị sau bọn họ đi trở về mỗi người đi chuẩn bị tháng ba đối hai đại hoàng triều chính thức xuất binh đại cán từ phương nam thu mua đi lên lương thực cũng từ phương nam ngồi lên máy hơi nước xe vận chuyển về phương bắc đại cán các quân huấn luyện gần đây cũng sáng d õ i trở nên nghiêm khắc không ít gia tăng trình độ nhất định huấn luyện lượng t i ể u mới hỏa khí uy viện tướng quân pháo cũng bị trang bị cấp các quân tướng nhận loại này pháo tương đối ngắn giống như ngựa trung tầm bắn xa gần chủ yếu nhìn góc nắm chiều cao đại cán bên này còn làm ra tết lửa nhưng cũng không phải là bắn thượng thiên tết lửa cũng không phải cái bọc dầu hỏa bắn ra tết lửa nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng hiện đại tên lửa là tương tự là lợi dụng thuốc nổ làm phản xung lực đẩy tới tên lửa loại này tên lửa ở nước ta cổ đại cũng giống vậy ở đại tống thời điểm cũng đã xuất hiện minh hay thời điểm cũng bị vận dụng cho trên chiến trường thiết kế quang trong trận pháp liền có súng phóng tên lửa loại tồn tại này nói là súng phóng tên lửa có điểm giống là ăn kết lúc thả pháo đông sử dụng cái t r ù n g loại kia pháo đ ô n g thùng có hình bông cũng có hình tròn càng thêm lớn kỳ thực chính là một loại khác tầng diện pháo chỉ bất quá loại này phạm vi bao trùn lớn hơn lại hỏa lực càng thêm dày đặc đại cán nghiên cứu ra tới tên lửa chính là loại này súng phóng tên lửa tên là bạch hổ tề bô tên mỗi lần có thể bắn ra một trăm con tên lửa tại giã thời chiến có thể thực hiện hỏa lực bao trùm bất quá loại hỏa lực này vẫn không thể đạt tới hoàn toàn bao trùm cho nên cần lính cung làm nhất định bổ sung lại phối hợp thần uy tướng quân pháo thần uy đại tướng quân pháo uy viễn tướng quân pháo tạo thành bây giờ đại cán hỏa lực đá k í c h mặt những vũ khí này gặp nhau trang bị ở đại cán trên chiến trường nhất là đang tấn công bách hoa hoàng triều phương diện này thần uy đại tướng quân pháo vốn chính là dùng tại công thành bên trên giá chiến ngược lại không có thần cấp pháo h uy viên tướng quân pháo thực dụng đây là thần uy đại tướng quân pháo loại này sắc bén mâu cùng bách hoa hoàng triều chắc chắn thuận tỷ thí cùng trung châu bốn vực sắc trọng điểm ngọn lửa chiến tranh không giống nhau bắc vực có thể nói là không nghe thấy ngọn lửa chiến tranh ầm ý thiết nhân quý lục tốn cùng lục kháng mang theo đội tàu thuận lợi tiến vào chiếm giữ đã từng t i ê n lân hoàng triều phương bắc nơi này được mệnh danh là tuyết bay đạo đem cực bắc phiêu tuyết thành cũng bao gồm ở bên trong đúng như ninh nguyệt nga đã nói phương bắc xác thực còn sinh hoạt không ít t r o n họ ở đại cán quân đội đến thời điểm bọn họ còn cố g hơn nữa ở t i ế t nhân quý triệu vân lấy ra thân phận của mình sau này loại này phản kháng thanh n â m liền biến mất bây giờ là trung châu bốn b ự c có một câu tương đối đất vậy phải làm liền làm đại cán trong họ những lời này xác thực đủ đất nhưng xác thực có rất lớn tuyên truyền tác dụng không có người có thể cự t u y ệ t đại cán ở t i ế t nhân quý bọn họ lấy ra đại cán tướng lệnh thân phận sau đã từng vương bắt trăm họ chỉ có đường hẻm hoang đen dựa theo nguyên bản hoạch định t i ế t nhân quý lục tốn lục kháng bọn họ ở lại tuyết bay đạo mà triệu vân mang theo một trăm hai mươi tám vị vân long kỵ tiến về cực bắc phiêu tuyết thành chú đóng cực bắc phiêu tuyết thành đi theo t i ế t nhân quý bọn họ tới quan văn thời là tiếp nhận đã không có nhân trị lý tuyết bay đạo tuyết bay đạo mặc dù không có nhân trị lý nhưng là nơi này chăm họ t r ô i qua hay là rất tốt hơn nữa cũng không có yêu thú tới q u á y dày bọn họ nơi này chăn thả cũng tương đối dễ dàng bất quá bọn họ nuôi không phải hùng thú l i như cùng dê loại chính là liền lấy dê làm thí dụ nơi này chăn thả là trực tiếp đem dê để lên không cần phải để ý đến đến tháng chín sau này bọn nó sẽ tự mình trở lại trên núi không có có ăn bọn nó nhất định phải trở lại đây là bởi vì phương bắc địa lý điều kiện mới phải xuất hiện chăn thả phương thức tinh khiết chăn dê thức quản lý tết i nhân quý bọn họ tiếp nhận tuyết bay đạo sau này cũng có thể như vậy tiến hành nuôi dưỡng chỉ bất quá đám bọn họ có thể nuôi dưỡng hung thú loại ly như loại cụ dê loại này thu phong thức quản lý vẫn là hết sức thích hợp tiết nhân quý bọn họ không cần đi quá bận tâm một cái khác bổ sung chính là cá biển nơi này ngư nghiệp tài nguyên cũng là rất phong phú bởi vì tuyết bay đạo trước là trực tiếp bị mấy đại vương triều bưng tha cho cho nên tiết nhân quý bọn họ rất nhẹ dễ liền tiếp nhận tuyết bay đạo càng nhiều hơn chính là làm cực bắc phiêu tuyết thành một lương thực bổ sung điểm tránh cho đại cán luôn là cần tiếp liệu tài nguyên cho dù là từ phương bắc vương triều mua cũng là sẽ xuất hiện vấn đề dù sao bọn họ mua chính là một hai mươi ngàn người cần lương thảo cho nên vẫn là chỉ thích hợp bản thân tới phát triển tuyết bay đạo cái này căn cứ địa có thể để cho vương tố tố các nàng chút nào không có nỗi lo về sau địa khai phá cực bắc ba nguyên cùng t i ế t nhân quý bọn họ vậy hai đại đạo môn phật môn cùng vũ lâm minh người cũng đến rồi bây giờ cái này mấy thế lực lớn người cũng ở tại cực bắc phiêu tuyết thành cùng bọn họ thương nghị tốt quy tắc sau đã sớm tiến hành khai phá chương một nghìn một trăm chín mươi tám h ầ m băng tuy khí con rơi chương một nghìn một trăm chín mươi tám h ầ m băng tuy khí con rơi cực bắc ba nguyên h ầ m băng cực bắc băng nguyên gió rét cam cam giữa thiên đ i ệ u một mảnh mênh mang xác thực có loại bắc nước phong băng mười phẩy không không không giảm t u y ế t bay cảm giác mà ở cực bắc băng nguyên ngàn trượng dưới hầm băng ngược lại nhiệt độ càng ấm áp một ít bất quá vẫn là vẫn ra rét cả tòa hầm băng băng mười phần cứng rắn tất cả đều là vạn năm trở lên hầm băng có thể nói cả tòa hầm băng đều là trí bạo ít nhất phải là tuyệt thế thần binh mới có thể đối với mấy cái này băng cứng tạo thành phá hư bất quá trừ một ít ách dụng không ai sẽ chọn vào lúc này phá hư cái này hầm băng trong hầm băng tia sáng cùng thường ngày không giống mấy xem ra hoàn toàn là màu xanh ra trời. trong hầm băng lối đi rộng hẹp trình độ cũng không giống nhau có giống như n g a c h g điển bi cái loại đó lương hùm vai gấu cũng đừng nghĩ đi qua cả tòa hầm băng nếu như không phải là bởi vì hoàn phá hư mà bị phát hiện đến nay không có ai tới thăm dò nơi này xác thực có một ít tượng cổ h u n g thú tồn tại thực lực cũng phi thường mạnh mẽ có trường nhập đạo cảnh còn có phản hư cảnh nhưng ở hợp đạo cảnh vương tố tố các nàng trước mặt cũng không đủ nhìn tinh khiết là tới đưa đồ ăn tới trải qua lý mạch vương、Tô、tố tạ linh l n tuyết chiếu đám người đi trước một đoạn thời gian dò tìm dưới đất này cũng không phải là chỉ có một tôn ma thần dòng máu thi thể cộng thêm tôn thứ nhất trước mắt đã phát hiện ba tôn trong đó có một tôn thảm hại hơn mũi trực tiếp bị phong tại cái này hầm băng dưới chỉ có thể l o á n g t h o á n g nhìn ra đại khái bộ dáng ngoài ra một tôn thời là bị phong ấn ở một bộ trong quan tài băng cũng không thể nói phong ấn cỗ kia quan tài băng trên thực tế là có thể mở ra bên trong ma thần dòng máu đã chết ngay từ đầu phát hiện thời điểm vương tố tố cùng tạ linh ẩn các nàng còn hết sức chăm chú đối đãi sau đó mới phát hiện kỳ thực cũng sớm đã chết rồi ma thần dòng máu cùng ma thần dòng máu cũng phải không vậy nơi này ma thần dòng máu rất có thể không phải hoàn cùng bản cái loại đó trời xanh đất giữa ma thần dòng máu bọn nó càng giống như là những thứ kia ma thần dòng máu trực hệ lời sau đây là cựu thải thần lộc cùng cựu vị yêu hồ làm ra phán đoán đây là căn cứ bọn nó khi còn sống thực lực cùng với túy khí tình huống làm ra phán đoán nhưng cái này không thể loại trừ nơi này liền không có chân chính ma thần dòng máu tồn tại tình huống lý b ạ c h ở chỗ này còn có một trọng yếu phát hiện băng nguyên dưới đáy có túy khí tuyết trắng lún lún lố múi thật là ghê tở mùi vị là túy khí sao túy khí đúng là có mùi vị tuyết trắng đã ngửi qua nhiều lần ở nơi này băng nguyên trong hầm băng khó chơi nhất không phải cái gì nhập đạo cảnh phản hư cảnh thượng cổ hồng thú mà là một đám trốn ở trong tối thửa cơ hành động khát máu con rơi bọn nó mắt lộ ra h n g vang trên người hòa hợp màu đỏ thấp thủy khí b ấ t quá lý b ạ c h không có thời gian cùng viết trắng giải thích bởi vì đám này đ ấ m máu con rơi đã đủ ủn ủn kéo tới hướng lý b ạ c h bay tới bọn họ từ bên trong động trôi sâu cùng nhau bay ra kích động cánh thanh â m ở trong động vật bảo vệ những thứ này con rơi trừ ánh mắt mạo hiểm rợn người h n g vang s á t bén manh b ư ớ c còn phát ra mười phần thanh â m trói thai loại thanh â m này có chút tương tự với ba tuổi hài đồng tiếng thét trói t a i mười phần trói t a i lại làm lòng người phiền lý bạch tay phải vừa nhất thanh liên kiếm xuất hiện ở trong tay phất tay chém ra một đạo bán nguyện hình kiếm khí đạo kiếm khí này trong nháy mắt hóa thành bạn lưỡi lao cùng dọc trời ngập đất con rơi chống lại con rơi mưa rơi vào hầm băng trong lối đi con rơi t u ô n rơi địa rơi xuống xuống tạo hóa thanh liên hỏa nhanh chóng đốt bọn nó những thứ này con rơi trừ ngay từ đầu có thể v â y v ù n g trở ra lại rất nhanh bị thiêu đốt hầu như không còn ở những chỗ này con rơi hóa thành cho bay thời điểm còn có từng sợi màu đỏ thấm xương mù tiêu tán ở giữa không trung tạo hóa thanh liên hỏa khổng lồ sinh cơ lực đối với túi khí là có tỉnh hóa tác dụng chống lại chân chính ma thần dòng máu lý bạch bây giờ có thể phát huy ra tạo hóa thanh liên hỏa tác dụng chân chính không đáng kể nhưng là chống lại những thứ này chẳng qua là nhiễm phải túy khí con rơi cũng không vậy tạo hóa thanh liên hỏa đối bọn chúng có rất mạnh tác dụng khắc chế trong hầm băng ngắn ngủi dao động một cái bất quá tình huống như vậy khoảng thời gian này mọi người đã thói quen cả tòa hang động đến bây giờ cũng không có xuất hiện bếp rách không cần lo lắng lý bạch tiện tay một chém thậm chí chém ra một cái mới lối đi đây cũng là hiện nay lý bạch thực lực tạo hóa thanh liên hỏa đem hầm băng chế tạo địa hóa thành màu xanh cho đến lý bạch đem tạo hóa thanh liên hòa thu hồi lý b ạ c h lúc này rốt cuộc có thời gian có thể thấy rõ một cái những thứ này tiêm nhiễm tùy khí con rơi cũng có thể trả lời tuyết trăng vấn đề mới vừa rồi người nói không sai là tùy khí những thứ này con rơi cũng không biết là từ nơi nào tiêm nhiễm tùy khí nhất định phải nhắc nhở từ long bọn họ cẩn thận một chút lý b ạ c h lại vung ra m ấ y kiếm đem còn lại con rơi cấp dọn dẹp sạch sẽ còn để lại mấy cổ toàn t h ờ i những thứ này con rơi rất lớn so người đầu người còn muốn lớn hơn mở ra cánh thời điểm đánh vào thị giác lực mạnh hơn hơn nữa những thứ này con rơi thực lực mạnh phi thường mỗi một cái bình thường con rơi đều có chút tam hoa tụ đỉnh cảnh cấp bậc thực lực mạnh đến mức quá đáng ngoại hạng chín châu hung thú phổ cùng hung thú dị văn ghi chép bên trên cũng không có liên quan tới cường đại như vậy con rơi ghi lại ở tuyết trắng trong trí nhớ cũng không có con rơi như vậy tồn tại bọn nó càng giống như là rơi bình thường phóng đại bản bởi vì bị tùy khí nhập thể kinh khủng hơn chính là trong cơ thể của bọn nó chỉ có một chút tùy khí nhưng lại có thể dùng cái này đến tam hoa tụ đỉnh cảnh nếu như nhiều hơn nữa một chút chẳng phải là phải là thiên nhân hợp nhất cảnh thậm chí còn là nhập đạo cảnh cái này rất kinh khủng lý b ạ c h nhăn đầu lông mày tuy khí đ ố i thực lực tăng phúc lại như thế khủng bố tuyết trắng dùng sức chút gật đầu đúng nha đúng nha tuy khí chính là bá đạo như vậy và năm trước còn có người cùng yêu muốn dùng tuy khí tu hành đâu tuyết trắng mặc dù tuổi con nhỏ nhưng là nàng kiến thức cũng không nhỏ kiểu bị yêu hồ thích thỉnh thoảng cho nàng nói một ít đi qua câu chuyện đạp tuyết ngân hồ trong truyền thừa cũng là có chi nhớ tồn tại tuyết trắng cũng có thể thông qua những ký ức này đạt được một ít kiến thức tại thượng cổ thời điểm xác thực có người cố gắng lợi dụng tuy khí tới tiến hành tu hành chỉ bất quá toàn bộ lợi dụng tuy khí người tu hành cuối cùng cũng điên rồi đều không ngoại lệ tuy khí tồn tại mới từ từ bắt đầu bị người coi trọng tuy khí có thể nói là thiên đạo mặt trái thanh trừ tuy khí đối với thiên đạo hữu ích đây là nhận thức chung bị tuy khí nhập thể bình thường yêu t ộ c thực lực sẽ nhanh chóng tăng vọt giá cao là linh trí mất hết biến thành một đài chỉ biết là tàn sát cơ khí dĩ vang yêu tộc tàn sát có thể là bởi vì phối ngẫu địa bàn hoặc là thức ăn mà bị tuy khí sinh bạo yêu tộc có thể thu nạp bao nhiêu tuy khí cũng là nhìn yêu tập thể chất nhất là loại thể chất kim mạnh yêu tộc thu nạp tuy khí đủ nhiều vậy rất dễ dàng lớn lên cái loại đó không có cách nào giải quyết q u á i vận chuyện này ta phải cùng các nàng nói một chút tiểu bạch tuyết giúp ta để phòng một cái phong hỏa lệnh từ rất sớm trước kia liền có nhiều người đồng thời đối thoại chức năng lý bạch duy nhất một lần toàn kéo vào c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi chín hầm băng bại lộ t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi chín hầm băng bại lộ đám người rất nhanh hưởng ứng hơn nữa cùng lý bạch liên h ô n g cái này chứng minh bên cạnh bọn họ không có nguy hiểm gì nói tóm tắt ta ở trong hầm băng gặp phải một đám con rơi bọn nó bị túy khí nhập thể thực lực rất mạnh cái này trong hầm băng nhất định là có túy khí tồn tại chứ bị cẩn thận nhiều hơn nếu là gặp phải đạo môn phật môn người cũng thông báo một chút bọn họ chú ý lấy an toàn làm đầu t ố t biết biết tạ linh ẩn rủa xả một câu không nghĩ tới có thể từ thái bạch tiên sinh trong miệng nghe được câu này vương tô tố tuyết chiếu tạ linh ẩn triệu vân cùng mộ phi i ê n đáng người rất nhanh làm đáp lại cũng ghi xuống chuyện này có t h y khí cất ở đây sự kiện bọn họ là có chút d ự liệu chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải mà thôi lý bạch cũng cùng bọn họ làm nói rõ nơi này t h y khí có thể không ít những thứ kia có t a n hoa tụ đỉnh cảnh tu vi con rơi cũng đều là rơi bình thường nếu như không phải cấp lý bạch vương tố tố đám người gặp phải để cho vân long kỵ gặp phải cũng có thể thương vong thảm trọng triệu vân cũng có mang theo vân long kỵ đi vào tiến hành thăm dò coi như là vân long kỵ chui luyện còn lại thời là hai đại đạo môn hai đại phật môn phái đi vào đội ngũ đúng như lý bạch trước dự liệu thủ một cánh cửa phái ra chính là nguyên trưởng môn trường tùng linh cộng thêm một phản hư cảnh trưởng lão ba cái nhập đạo cảnh trưởng lão cùng một đám đệ tử thanh long tự p h á p hoa tự cùng đang một cánh cửa phối trí đều là giống nhau một vị phản hư cảnh ba vị nhập đạo cảnh cùng đệ tử chỉ có vũ lâm minh xem ra tương đối tùy tiện phái hai người tới b ấ t quá thực lực cũng không kém phản hư cảnh trần đạo chi cùng nhập đạo cảnh chín tầm trời trần đại lực hai vị này đều là trần thanh y h i đệ tử vũ đại thế lực cùng đại cán ký hiệp nghị sau mỗi người đối hầm bằng tiến hành khai phá thì như vô dụng có thể tiến hành trao đổi có cáo vật đối với thủ một cánh cửa vô dụng nhưng đối với vũ lâm minh hoặc là đại cán hữu dụng ngược lại cũng như vậy b ấ t quá đối với đại cán kỳ thực không quá áp dụng bởi vì đại cán rất lớn làm sao tìm được đều có thể tìm được có người có thể sử dụng chẳng qua là vì công bằng một ít mà thôi ở hai đại đạo môn hai đại phật môn cùng vũ lâm minh người trước khi tới lý bạch bọn họ liền đã đi trước đối bộ phận hầm băng tiến hành thăm dò đã ở lúc điểm xuất phát bên trên hầm băng tin tức vẫn không thể nào giấu giếm ở cũng không phải là đại cán hai đại đạo môn bên này để lộ ra đi lôi văn băng hổ lại không biết thả ra loại tin tức này nó cũng không có năng lực thả loại tin tức này hơn nữa lôi văn băng hổ cũng không hy vọng cực bắc băng nguyên giống như vườn sau vậy bị người tùy ý đặt chân như vậy câu trả lời cũng chỉ có một trước đã chạy hoàn nghĩ đến là chỉ có nó tan họp bố loại tin tức này cái này cũng nói hoàn đã tìm được mới tốt thể mặc dù đại cán h o à n triều hai đại đạo môn hai đại phật t ử cùng vũ lâm minh danh tiếng rất lớn nhưng là cũng không lấn át được cám dỗ quá lớn đại cán mặc dù nắm giữ đông nam một góc nhưng là một bên khác bọn họ cũng không có biện pháp khống chế cho dù khống chế nhân thủ cũng không đủ thiết nhân quy trong tay bọn họ tổng cộng cứ như vậy hơn mười ngàn người thế nhưng là toàn bộ cực bắc băng nguyên đâu đây chính là vượt qua mười phẩy không không không g dặm băng nguyên không khống chế được tuy đã thả ra lời đi nơi này rất nguy hiểm không phải ai cũng có thể tới nơi này chia một chén cành nhưng vẫn là không chịu nổi có không nhị n được cám dỗ võ giả tới trước vượt qua mười phẩy không không không g k h m sông băng dù là tiết nhất quý lục tốn cùng lục khá mạnh hơn cũng không có cách nào nắm giữ tiếp nhân quý bọn họ cũng không có cách nào ngăn trở có người nhất định phải đi vào thám hiểm đổ xô đến địa tới trước bọn họ có còn không có đi tới cực bắc băng nguyên phía dưới hầm băng lối vào cũng đã tử vong có thời là ở trong hầm băng mất mạng nhưng vẫn là có một nhóm người quả thật mò tới đến trong hầm băng thấy được cái này một cái thế giới khác đại càn cùng hai đại đ á môn phật môn tự nhiên sẽ không chỉ sử dụng một cái cửa động mà là đào ra mấy cái khác lối đi mà những thông đạo này cũng lục tục bị những thứ này giang hồ thế lực phát hiện hơn nữa tiến vào hầm băng những thứ này giang hồ thế lực mới bất kể đại cản cùng hai đại đạo môn giữa ký thỏa thuận gì đâu vừa lên địa chân cướp thiên tài địa b ả o năng giả cư chi người có duyên có cho nên đoạn thời gian này tới nay toàn bộ cực bắc băng nguyên hạ hầm băng một mực bùng nổ chiến đấu cũng không phải là người cùng hung t h ú chiến đấu mà là giữa người và người chiến đấu bọn họ vì thiên tài địa b ả o đã tranh bỏ mắt cũng chính là bởi vì bọn họ phần lớn thực lực chưa đủ vừa không có tuyệt thế thần m i n h không phải chỗ ngồi này hầm băng thật đúng là không qua nổi bọn họ như vậy dày vỏ bọn họ mặc dù không phá hư được hầm băng nhưng là có thể giết người cho nên gần đây lý mạch vương tố, tố triệu vân bọn họ đều có thể phát hiện đến từ bắc vực những tông môn khác thi thể tạ linh ẩn vừa lúc thấy được một cùng tạ ra giống nhau là dùng kiếm tông môn võ giả cái này tông môn võ giả rất rõ ràng chết bởi vũ khí tay tạ linh ẩn không có vì đó cảm thấy bi thương dù sao đây là hắn t i tự mình làm lựa chọn trải qua một đoạn như vậy thời gian thăm dò tạ linh ẩn cùng vương tố tố cũng rất rõ ràng hầm băng phía dưới xác thực có không ít cơ duyên nhưng cũng không có thiếu h u n g hiểm hung hiểm cùng cơ hội là cùng tồn tại hay là chia năm năm ở các nàng phát hiện ví khí sau rất là có thể nói nguy hiểm lớn hơn cơ hội giống như nàng cùng vương tố, tố đều là hợp đạo cảnh ở chỗ này đều phải cẩn thận một chút mà cái này dùng kiếm võ giả bất quá t a m hoa tụ cảnh tới nơi này đơn giản chính là đi tìm cái chết phải nói hắn có thể tới đến hầm băng nơi này đã là một kỳ tích không có gặp hung thú cũng không t ệ rồi chuyện này mặc dù có hoàn kiên dương nhưng cũng có đại quang minh tự đổ thêm dầu vào lửa đại quang minh tự đối với đại cán cùng hai đại đạo môn phật môn hợp tác lại không cùng đại quang minh tự hợp tác là không cam lòng cho nên bọn họ cũng ở đây trong tối kích động bắc vực võ giả tiến vào hầm băng đi siêu tầm cơ duyên của mình mà ở nơi này trong đó đại quang minh tự hư vân thư hành mấy người cũng đi tới băng nguyên tròng ý đồ tìm cơ duyên cũng phá hư đại cán cơ duyên đại quang minh tự âm thầm đổ thêm dầu vào lửa vương tố tố cùng tạ linh ẩ n các nàng dĩ nhiên cũng biết nhưng là bây giờ đã chậm bây giờ đã không cách nào ngăn cản những người này thăm dò thậm chí trung châu cùng đông bực đều có người muốn tới trước tiến hành thăm dò nếu như nơi này không có nguy hiểm thì cũng tôi đi nhưng nơi này là có túy khí tồn tại tạ linh ẩ n cho là vẫn là phải chọn lựa một ít các biện pháp tạ linh ẩn cũng không phải là sợ hãi có người cùng đại cán người tranh đoạt cơ duyên đại cán bên này dẫn đội người cũng rất mạnh đối bọn họ ảnh hưởng không lớn bắt vực giang hồ thế lực căn bản không tranh nổi bọn họ chủ yếu vẫn là tạ linh ẩn không hy vọng xuất hiện loại này vô vị tổn thương vốn chính là có thể tránh khỏi mấy ngày nay thấy nhiều thi thể sau này tạ linh ẩn cho là không thể lại như vậy bỏ mặc không quan tâm tạ linh ẩn nhìn về phía bên người vương tố tố nghiêm mặt nói tố tố chúng ta phải nghĩ cái biện pháp đem những người này ngăn ở cực bắc băng bên ngoài chương một nghìn hai trăm nhằm vào đối sách chương một nghìn hai trăm nhằm vào đối sách cực bắc băng nguyên phía dưới hầm băng bại lộ để cho càng ngày càng nhiều bắc vực võ giả tiến vào cực bắc băng nguyên tiến hành thăm dò tin tức này trải qua hoàn g chuyên bá đại quang minh tự âm t h ầ m đổ thêm dầu vào lửa đã sắp biến thành trung châu bốn vực mọi người đều biết một chuyện chứ bắc vực võ giả còn có càng ngày càng nhiều đến từ trung châu cùng đông vực võ giả đi tới cực bắc băng nguyên dĩ nhiên trong này không hề bao gồm bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều bọn họ không có tham dự chuyện này cũng không phải là bọn họ không thiếu cơ duyên mà là nơi đó đã có đại cán hai đại đạo môn phận môn cùng vũ lâm minh ở nơi nào phân người đã trải qua rất nhiều bọn họ bây giờ chạy tới chia một chén canh có thể hay không phân đến còn chưa nhất định làm gì lãng phí như vậy thời gian còn nữa bọn họ rất rõ ràng đại quang minh tự tính m ự a đại quang minh tự chính là cầm những v õ giả khác làm chốt thí tinh khiết địa không có ý tốt nếu quả thật có đặc biệt tốt cơ duyên đại quang minh tự mới sẽ không đem chuyện này tuyên dương đi ra bản thân đi vào liền tốt mặc dù đại quang minh tự cùng đại cán không hợp nhau nhưng toàn bộ cực bắc băng nguyên lớn như vậy làm sao có thể quản được tới chính đại quang minh tự lặng lẽ đi bảo lại có thanh long tự cùng p h á p hoa tự mặt mũi ít nhất không đến n ỗ i nói mệnh nhét vào bên trong mà hai đại hoàng triều cùng đạo môn phật môn quan hệ cũng không có tốt như vậy không đánh nhau cũng không tệ rồi cũng không cần trông cậy vào đạo môn cùng phật môn sẽ vì bọn họ xin tha nhất là ở bọn họ hợp tác thăm dò chuyện bạo lộ ra sau này rất rõ ràng có thể nhìn ra được hai đại đạo môn thanh long tự p h á p hoa tự cùng vũ lâm minh là càng thiên hướng về đại cắn bây giờ thật đi cũng đã chậm dù sao đại cản cùng đạo môn phật môn cũng khai phá có một đoạn thời gian tổng hợp cân nhắc giới quân chín nghĩ bọn họ quyết định không đi góp cái này náo nhiệt hạ vân hổ vốn là cố ý đồ phải đi nhưng bởi vì quân chín nghĩ không đi cho nên hắn cũng không có đi bất quá vẫn là có người muốn đi mong muốn biến thành thiên hạ đệ nhất a t o la có cơ hội như thế hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua về phần thẩm thương h ả i v ị hắn ở lại bách hoa hoàng triều làm hắn cùng hai đại hoàng triều giữa liên lạc bây giờ tạ linh ẩn cùng vương tố tố muốn tìm được một biện pháp giải quyết làm hết sức đ ị a n g ă n cản trung châu bốn b ự c võ giả tiến vào cực bắc ba nguyên tạ linh ẩn cùng vương tố tố phải không hy vọng bọn họ đi tìm cái chết nhưng đây là một món phi thường khó khăn chuy loại này không biết cám dỗ để cho trung châu bốn mực võ giả đổ số đến đi ê n cùng hướng cực bắc băng nguyên b ọ tới chứ ngăn cản nhiều hơn hy sinh vô vị tạ linh luẩn cùng vương tố tố cũng cho là nơi này là không thích hợp như vậy một mực người chết đi xuống dù sao nơi này có túy khí tồn tại nếu để cho người một mực như thiêu thân dập lửa bình thường hướng về phía nơi này cái sau nối tiếp cái trước có thể xuất hiện hay không vấn đề đây là nhất định phải vẽ một dấu hỏi nhưng là muốn ngăn cản những võ giả này tiến vào cực bắc băng nguyên lại quá khó trước mắt nhân thủ nhất định là không đủ cho nên tạ linh ẩn cùng vương tố tố cũng không có tính toán muốn hoàn toàn ngăn cản tất cả mọi người chỉ có thể nói là làm hết sức ngăn cản về phần một ít nhất định phải chạy tới chịu chết vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể tùy bọn họ bất kể vương tố tố cùng tạ linh ẩn như thế nào v ắ t bóc vắt hết bóc cũng rất khó tìm đến một đặc biệt tốt biện pháp cực bắc băng nguyên 10,000 g không k n g dặm sông băng hai bên đường ven biển còn có mặt b ă n g có thể tiến vào băng nguyên phong tỏa là không thể nào phong tỏa mong muốn phong tỏa ngăn cản cực bắc băng nguyên không có cái hai trăm phẩy không không không không người đoán chừng phong tỏa không hai trăm phẩy không không không người hao t ổ n quá lớn nơi này hay là vùng đất nghèo nàn cũng không phải là ai cũng có thể đợi ở chỗ này còn nữa các nàng cũng rõ ràng đại cán qua một đoạn thời gian sẽ phải đối tam thánh cùng bách hoa hoàng t r i ề u động binh càng không thể nào rút ra nhân thủ đến giúp đỡ để cho tiết nhân quý cùng triệu vân ở lại chỗ này đều đã là đối đại cán thực lực một thứ trọng lớn suy yếu dù sao đây chính là hai đặc biệt có thể đánh tới hợp đạo cảnh hơn nữa lần này lý bạch vương tố, tố cùng tạ linh ẩn sợ là cũng không cách nào gia nhập đối hai đại hoàng triều chiến đấu đại cán thực lực kỳ thực đã là trải qua một vòng suy yếu không thể nào lại muốn cầu lý thừa trạch phái người tới hướng lý thừa trạch cầu viện chuyện này lập tức liền bị pas s một lâm trưởng lão có được hay không giống như cũng không được tạ linh luẩn rất nhanh bác bỏ đề nghị của mình tứ bác băng nguyên hoàn cảnh không thích hợp cây cối sinh tồn nơi này chỉ có sông băng cùng ngọn núi một chút thực vật cũng không có coi như một lâm trưởng lão có thể dựa vào năng lực của mình đem cây cối cắm d ễ nếu như không có một lâm trưởng lão duy trì sợ là cũng không thể còn sống nhưng là một lâm trưởng lão có việc khác phải làm không thể nào một mực tại nơi này duy trì thụ tưởng một lâm trưởng lão ngay sau đó cũng bị pas b ậ y trận pháp cũng là không được nguyên nhân giống nhau là băng nguyên quà lớn bố không tới các nàng nghĩ tới nghĩ l u i cảm thấy tương đối dễ dàng áp dụng chính là trồng trừng tốt các hầm băng lối vào vừa đúng vân long kỵ số lượng hay là đủ lại hầm băng lối vào không nhiều cũng liền năm cái coi như quản được tới mong muốn phá hư những thứ này mặt băng tìm được phía dưới hầm băng không phải tùy tiện ai cũng có thể làm được lấy tu vi đến xem bắc cực chỉ có đại quang minh tự hư từ cùng hư vân có thể làm được đại quang minh tự người mong muốn đi vào liền đi vào tôi tạ linh luẩn cùng vương、Tô、tố cũng lười quản chuyện này nếu như bùng nổ sung được vậy đó chính là thực lực xem hư thực ngược lại tạ linh ẩn cùng vương tố tố sẽ không hư cũng không phải là chỉ có thể dùng một phương pháp hầm băng g i ớ i cũng không phải là chỉ có cơ duyên còn có ma thần dòng máu cùng hung thú tồn tại đại quan minh tự không phải trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa sao vương tố tố đề nghị là đem chuyện này cũng truyền bá ra ngoài không thể để cho bọn họ cho là nơi này không có nguy hiểm ít nhất có thể khuyên l u i một nhóm người chỉ cần cái phương pháp này có thể khuyên l u i một nhóm người cũng coi là cái phương pháp này thành công tạ linh ẩn đồng ý vương tố, tố đề nghị này hơn nữa là một chút bổ sung có thể dùng một ít nơi này hung thú làm tín hiệu cảnh cáo đưa chúng nó treo ở cực bắc băng nguyên danh giới hầm băng phía dưới hung thú đến bây giờ cũng không có bị trừ sạch sẽ bởi vì các nàng đến bây giờ còn không có thăm dò xong ở nơi này cực bắc băng nguyên hạ hầm băng thăm dò không phải giống như đi dạo vườn sau vậy nhẹ nhõm vương tố tố cùng tạ linh ẩn dù không đến nỗi nói cẩn thận mỗi bước đi nhưng luôn là cẩn thận quan sát bốn phía vẫn là phải dù sao nơi này là không biết đâu t h ă m dò tốc độ là không thể nào nhanh được nổi ở nơi này trong hầm băng ngược lại là khiếu rác tốt hơn tuyết chiếu cùng tuyết trắng có tiên tiên ưu thế rất nhiều kỳ quái mụ vương tố tố các nàng không có cách nào ngửi được nhưng là tuyết chiếu cùng tuyết trắng có thể ngửi được một ít kỳ quái mùi vị đợi đến vương tố tố các nàng có thể ngửi được thời điểm ánh mắt kỳ thực cũng có thể thấy được thân thức còn có thể so ánh mắt sớm hơn thấy được làm như linh quang trận lóe vương tố tố ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái nàng vỗ tay phát ra tiếng còn có một cái biện pháp lôi văn băng hổ chương một nghìn hai trăm linh một biện pháp đóng phim chương một nghìn hai trăm linh một biện pháp đóng phim cực bắc băng nguyên cực bắc băng nguyên hạ ngàn trượng hầm băng đã bị người phát hiện trung châu bốn vực võ giả đổ xô đến hoàng c u n g đại quang minh là ở tuyên truyền cùng đổ thêm dầu vào lửa thời điểm cũng không có chân chính nói rõ tình huống chẳng qua là kích động bọn họ tới cực bắc băng nguyên tìm cơ duyên không ít người căn bản cũng không biết cái này hầm băng phía dưới có phi thường hung tàn tồn tại rất nhiều xem ra phi thường thú giữ bình thường ở chỗ này trên thực tế sức chiến đấu dị thường c ủ n g bố giống như lý bạch gặp phải đàn rơi lý bạch có thể tùy tiện giết chết đám kia giống như là tam hoa tụ đình cảnh thậm chí còn mạnh hơn đàn rơi nhưng cái này cũng không hề đại biểu những võ giả khác cũng có thể làm được ngược lại nếu là võ giả bình thường chỉ biết trở thành đám này đấm máu đàn rơi món ăn trong bát. bọn nó đang bị túy khí cảm nhuộm sau này thân xác là trở nên càng khủng bố hơn tạ linh luận cùng vương tố tố cũng đã gặp được có phi thường lớn quyền phát ngôn cái loại đó vốn là phi thường bình thường con rơi nhưng là bị túy khí cảm nhuộm trở nên dị thường hung bạo đây vẫn chỉ là con rơi nơi này còn có giống như là nhập đạo cảnh phản hư cảnh thượng cổ hồng thú cho nên vương tố tố cùng tạ linh luận cảm thấy nơi này dị thường nguy hiểm cũng không sai thừa dịp nghỉ ngơi công phu các nàng mới vừa rồi một mực tại suy tính ngăn cản càng ngày càng nhiều võ giả chạy tới cực bắc băng nguyên đối sách vương tố tố đột nhiên nghĩ đến một rất trọng yếu nhân vật cực bắc băng nguyên bá chủ lôi văn băng hổ bây giờ cực bắc băng nguyên phía nam rất lớn một bộ phận khu vực sở dĩ không có bất kỳ vương triều chứng cứ không phải là bởi vì lôi văn băng hổ tồn tại sao tạ linh luẩn gật gật đầu không sai nàng biết đại khái vương tố tố ý nghĩ ngược lại lôi văn băng hổ khẳng định cũng không muốn có nhiều người như vậy cùng nhau tới cực bắc băng nguyên không đem lôi văn băng hổ để ở trong mắt làm vườn sau ở đi dạo làm ộ t chuyện sẽ có người cùng nhau tới cấp cơ duyên làm ộ t chuyện lôi văn băng hổ liền yêu thú nào khác cũng không muốn cùng nhau chia sẻ h ú n chi là loài người lôi văn băng hổ chỉ có chính mình tiến vào hầm băng thăm dò cũng không có cái khác yêu tộc cùng nhau t i ế nào tạ linh ẩn gật đầu đến đúng là cái biện pháp không tệ vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng không chỉ là bản thân ý, cũng hỏi thăm lý b ạ c h triệu vân mộ phi yên cùng tuyết chiếu ý kiến muốn nhìn một chút bọn họ có cái gì tốt phương pháp triệu vân cũng đồng ý vương tố tố phương pháp của bọn họ cũng đồng ý cái nhìn của bọn họ s á c thực không thể để cho nhiều như vậy võ giả cái sau nối tiếp cái trước địa chạy tới cực bắc băng nguyên chịu chết cực bắc phiêu tuyết thành có viên thiên tương có phòng ngự trận pháp tồn tại lại bày một ít vân long k � ý tứ ý tứ tiếp tục là được thực tại không được còn có thể từ phía đông nam để cho tiết nhân quý lại đ i ề u mấy trăm người tới nơi này sung làm đại diện cực bắc phiêu tuyết thành là dựa theo ổ b ả o thành lập mang theo nhất định phòng ngự tính chất còn nữa cực bắc phiêu tuyết thành bây giờ là đại cán cùng hai đại đạo môn phật môn cùng vũ lâm minh chỗ ở bình thường sẽ không có não người xảy ra vấn đề không có sao đánh vào đi cực bắc phiêu tuyết thành đó là đem cái này mấy thế lực lớn hướng chết rồi đ ã tội lui nữa mười phẩy không không không k h ô n nói phương nam tiết nhân quý lục tốn cùng lục hán còn có mười lăm phẩy không không không đại cán quân đội cũng không phải bại t í triệu vân đồng ý bọn họ cái biện pháp này ngược lại bây giờ phía dưới càng thăm dò càng nguy hiểm triệu vân là tính toán chui luyện v â n lòng kỵ nhưng không phải mang theo bọn họ đi chịu chết còn không bằng để bọn họ ở phía trên làm trong t r ư ừ n g triệu vân nói lên một chút đề nghị mây cảm thấy cũng không cần hoàn toàn không khiến người ta tiến bảo có nhất định thực lực bỏ vào đến cũng không có vấn đề bây giờ cực bắc băng nguyên chuyện này đã là mọi người đều biết đại cắn hoàn toàn phong tỏa không khiến người ta tiến bảo danh tiếng phải không dễ nghe vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng không có phản bác triệu vân ý kiến dù sao các nàng cũng không phải là vì cơ duyên tới các nàng là cảm thấy nơi này tồn tại ma thần dòng máu tạc lại có hoàn mắt long long các nàng muốn nhanh chóng giải quyết mầm họa về phần cơ không cơ duyên các nàng cũng đột phá đến hợp đạo cảnh thật không có cơ duyên gì có thể đặc biệt đưa tới hứng thú của bọn họ chuyện này liền dựa theo vương tố tố tạ linh luận cùng triệu vân nói đi bố trí vân long kỵ năm người vì một tiểu đội phân ba cái cấp lớp t r u n g bảy mươi lăm người phụ trách luân phiên t r ô n g chừng năm cái cửa vào bọn họ chỉ nhìn thủ cái này năm cái cửa vào cái khác một mực bất kể triệu vân cam kết sẽ đem hắn lấy được thích hợp vân long kỵ tài nguyên ưu tiên cung cấp cho bọn họ triệu vân cam kết là rất có giá trị lại đáng tin triệu vân trước giờ chỉ cam kết tự mình làm lấy được chuyện những người này đi theo triệu vân đi tới hôm nay mức này căn bản cũng sẽ không hoài nghi triệu vân cam kết c h â n thực tính t r o n g t r ư ờ n g cửa đ ộ n g là được thực lực vượt qua ngũ khí triều nguyên cảnh muốn vào đi tìm cái chết để lại bọn họ đi vào năm người vì một tổ tiểu đội trưởng chính là ngũ khí triều nguyên cảnh đủ xác nhận những người còn lại phụ trách đội phiên cùng khẩn cấp dự bị sẽ không nói vẫn là cái này bảy mươi lăm người vương tố Tố cùng tạ linh ẩ n động tác cũng rất nhanh trực tiếp ở cực bắc phiêu tuyết thành mượn tới đại cán quân kỳ cùng một cờ cặm ở cực bắc phiêu tuyết thành bên ngoại thành mà phía trên dùng xích sắt treo dị thường lớn con rơi các cái khác không thú dùng cái này làm tín hiệu cảnh cáo ngoài ra chính là phân tán tin tức này vương tố tố cùng tạ linh ẩn diễn một trận chiêu trò đi một c h u y ế n yên vũ lâu để bọn họ thay mặt tuyên truyền chuyện này kỳ thực căn bản không cần đi cũng được ngược lại linh nguyệt nga đã biết từ nàng phân phó cũng được nhưng là diễn trò phải làm nguyên bộ liền do tạ linh ẩn cùng vương tố tố hoa một khoản tiền đem chuyện này chuyển ra ngoài t i ê n vũ lâu cũng đón lấy cái này bị thác lập tức ở đông vực trung châu bắt vực tuyên truyền tin tức này về phần nam vực cùng tây vực liền không có cần thiết này có đại cắn nhật báo làm tuyên truyền là được rồi cuối cùng chính là phối hợp lôi văn băng hổ diễn một tù kịch giống một tiếng vẫn nộ hổ gầm vang tận mây xanh sông băng bên trên tuyết đọng tôn u rơi rơi xuống lôi văn băng hổ gầm thét lôi cuốn gió tuyết một đường thổi đi về phía nam p h ư ơ n g trong không khí thậm chí nghe được mùi máu canh sau đó chính là một trận chiến đấu tiếng vang lên từ từ đến gần phương nam hơn nữa rơi xuống đất tiến hành chiến đấu loại người quốc ra khỏi lãnh địa của ta lôi văn băng hổ nặng nề một móng cực bắc băng nguyên phương nam con đường phải đi qua bên trên một trận vỡ vụ tiếng vang lên sông băng xuất hiện bất rách lôi văn băng hổ đối diện là cầm trong tay trường thường một thân sáng bạc ngân long giáp trắng như tuyết áo choàng theo gió tung bay triệu vân triệu tử long triệu vân cảm thấy lời kịch này quá xấu hổ không có loại này niềm tin cảm giác trực tiếp cùng lôi văn băng hổ đánh nhau xem ra hắn là lôi văn băng hổ đang đánh nhau trên thực tế bọn họ là ở phá hư sông băng địa hình từng chiêu từng thức đều là hướng trên đất trào hỏi cái này đưa đến cực bắc phiêu tuyết thành xuất hiện m á n h liệt chấn động dĩ nhiên cũng có càng ngày càng nhiều mong muốn chạy tới phương bắc võ giả thấy cảnh ấy bọn họ có thể nhìn không ra triệu vân cùng lôi văn băng hổ đang đánh giả thi đấu chỉ cảm thấy cuộc chiến đấu này dị thường l ộ n lẫy đầu tiên là băng viết vòi rồng c u ố n qua mặt băng đưa tới trận trận v ế t rách lại là một cái trắng bạc cự long đánh vào băng nguyên bên trên mà cuộc chiến đấu này tiến hành suốt một ngày từ từ c u ố n qua toàn bộ cực bắc băng nguyên phía nam chương 1202. m ụ c đích điều binh khiển tướng chương 1202. m ụ c đích điều binh khiển tướng cực bắc băng nguyên phía nam con đường đột nhiên bị ngăn cản võ giả bây giờ muốn chạy tới cực bắc băng nguyên là rất khó khăn đây là triệu vân cùng lôi văn băng hồ kiệt tác mục đích là vì ngăn cản nhiều hơn võ giả tiến về cực bắc băng nguyên không để cho bọn họ đi xuống chịu ch bất quá đây chỉ là tạm thời chỉ cần thời gian đủ dài là đủ để khôi phục vô cùng bắc băng nguyên gió tuyết chất đống tốc độ nhưng chỉ cần có thể ngăn cản một đoạn thời gian võ giả chạy tới để cho tin tức khác lan rộng ra ngoài nơi này không chỉ có cơ duyên cũng tương tự gặp nguy hiểm theo thời gian trôi đi sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả tỉnh táo điệu biết được một điểm này đây chính là triệu vân vương tố tố cùng tạ linh ẩn mong muốn đạt tới mục đích bất kể những võ giả này bây giờ là nghĩ như thế nào nhưng là phía trước đường này không gia công đã là cái sự thực hơn nữa lôi văn băng hổ tồn tại cũng là một uy hiếp để cho lôi văn băng hổ cùng đi ra tới đóng phim làm phá hư đã là như vậy muốn cho những võ giả khác biết rõ lôi văn băng hổ đúng là tồn tại ở cực bắc băng nguyên chứ bọn họ hoặc giả không có thực cảm giác nhưng là triệu vân cùng lôi văn băng hổ một trận chiến này rất nhanh sẽ gặp bị người tranh nhau truyền bá bọn họ sẽ quả thật biết lôi văn băng hổ xác thực tồn tại hơn nữa không thích có người hướng cực bắc băng nguyên tới thấy được triệu vân cùng lôi văn băng hổ một trận chiến này võ giả thật đúng là k h ô n dù sao bọn họ làm phá hư lớn như vậy triệu vân cùng vương、Tô、tố t ạ linh ẩ n mục đích nhất định là tới về phần cuối cùng hiệu quả như thế nào bọn họ nghĩ chính là có thể khuyên một là một nhưng nếu như nhất định phải đi tìm cái chết bọn họ cũng không can thiệp được dù sao bọn họ hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy đi quản những thứ này nếu như không phải là bởi vì trong hầm băng bị đóng băng thi thể càng ngày càng nhiều vậy toàn bộ nam b ự c nam bắc lại nhanh chóng điều động mặc dù chiến sự là tháng ba m ớ i bắt đầu nhưng là lương thảo điều động là nhất định phải lập tức liền bắt đầu những thứ này lương thảo cũng sẽ vận chuyển về phương bắc lại do trận pháp truyền thống âm thầm truyền t ố n g đến trung châu cản tây nam đạo cùng đông vực trường an đại ế n cán g độ. quân, quân đội xuất trinh theo tới đến đại cán cương vực bên trong đạt được tin tức độ khó là không giống nhau muốn biết đại cán quân đội xuất t r ì n h tin tức rất đơn giản c h i n m cứ một ít đến gần trung châu cùng đông vực hải đảo chỉ cần thấy được đại cán quân kỳ cùng chiến thuyền đó cũng không chính là đại cán quân đội cho nên không thể nào ngăn cản tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều đã được đại cán quân đội xuất động tin tức chẳng qua là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều có thể không có dự liệu được đại c á n thế mà lại ở hơn ba năm sau liền mở lại chiến sự vũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán chiến tranh kỳ thực mới trôi qua hơn ba năm mà thôi cái này khó tránh khỏi có chút quá nhanh đại cán xuất trình cái quyết định này cũng không phải là lý thừa trạch một người làm ra cũng không phải bởi vì tiền chi tứ linh chu tức sắp ra đời đại cán xuất trinh cái quyết định này là lý thừa trạch cùng đại cán một đám văn võ ở trong hội nghị cùng nhau quyết định bọn họ chính là muốn lợi dụng tranh lệch thời gian mang đến ưu thế tới lấy được chiến tranh thắng lợi thời gian hơn ba năm đối với tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều có thể không tính là cái gì nhưng là đối đại cán mà nói đã đủ rồi toàn bộ nam vực không có bất kỳ chiến sự lại lương thực dự trữ hàng năm đều ở đây tăng lên đại cán ba năm dự trữ liền bù đắp được tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều mười năm trở lên dự trữ bọn họ chính là muốn lợi dụng được loại này tranh lệch mang đến ưu thế rút ngắn chiến tranh phát khởi thời gian hơn nữa bọn họ cũng biết tam thánh hoàng triều mấy năm này đều ở đây trong chiến tranh lương thảo cùng binh lực đều có chỗ hạ xuống lại tam thánh hoàng triều hiện ra khuyết trương trạng thái mong muốn tấn công tam thánh hoàng triều vẫn tương đối phương tiện bách hoa hoàng triều thời là bởi vì cố thủ sách lược cũng tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực dù là bách hoa hoàng triều tại có ý thức độ lương bảo đảm lúc phòng thủ có đầy đủ lương thảo nhưng vẫn là không có cách nào thay đổi bách hoa hoàng triều cùng cả một cái nam vực tây vực giữa mang đến trên lệ tây vực bây giờ cũng có thể vì đại cán cung cấp một bộ phận lương thảo trung châu cản tây nam đạo cùng đông cùng trường an giống như vậy quan trọng hơn chính là bọn họ cũng không biết đại cán bây giờ lương thực chủng loại lấy được như thế nào cải lương cùng mở rộng cho nên tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều sai lầm địa dự đoán đại cán trước mắt lương thực số lượng dự trữ đây đối với tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều là rất trí mạng bọn họ cho là đại cán sẽ chờ đến mười năm sau này mới có thể cố gắng đối tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều phát động chiến tranh nhất là ở chung quanh bọn họ vương triều còn không có bị đại cán chiếm cứ trước bình thường đến nói cũng xác thực như vậy đại cán quân đội dù là lợi hại hơn nữa cũng không thể nào vòng qua cái khác vương triều đối tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều tiến hành tấn công trên một điểm này ngược lại là bách hoa hoàng triều sớm hơn ý thức được dù sao đông bực trường an đã tuyên bố cùng đại c á n kết minh một đoạn thời gian rất dài cái này cũng không chính là lúc ấy đại c á n ở tây v ự c huyền nguyện vương triều thao tác bách hoa hoàng triều trong rất nhanh có người phản ứng kịp nhưng phản ứng kịp cũng không thể tránh được bởi vì thời gian đã quá muộn đông bực trường an đã thành đại thế tại giữa bách hoa hoàng triều biết được tin tức này thời điểm khi đó đông bực trường an đã tiếp nhận bạch lang v ư n g triều trở thành đông bực phương nam bá chủ ở bách hoa hoàng triều phía nam đông bực phương nam trên căn bản đều bị trường an n ắ m trong tay chỉ còn dư lại một ít tương đối giải rác vương triều bách hoa hoàng triều mặc dù làm đóng kín nhưng không sẽ cùng tam thánh hoàng triều làm đóng kín tự nhiên đem tin tức này đồng thời cấp tam thánh hoàng triều nhưng là tam thánh hoàng triều cũng không thể tránh được dù sao tam thánh hoàng triều ở xa trung châu nhiều nhất chính là để bọn họ cảm thấy đại cán đ ố i bách hoa hoàng triều chiến sự có thể sẽ trước hạn về phần trung châu cản tây nam đạo ngược lại bởi vì tam thánh hoàng triều cùng tam đại vương triều liên quân chiến sự quá mức kịch liệt không có ai chú ý tới cản tây nam đạo bây giờ phát triển đây cũng là cùng vương trung tự bọn họ chọn lựa sách lược có liên quan bọn họ không hề giống trường ăn như vậy không chút k i ê n kỵ h u y ế t t r ư ờ n g không phải diễn thánh vương triều liên quân đã sớm phát hiện chuyện này thẳng đến về sau bọn họ biết nhưng là cùng tam thánh hoàng triều quan hệ thù địch đưa đến bọn họ sẽ không đem chuyện này nói cho tam thánh hoàng triều cố gắng bắt tay giảng hòa thậm chí còn liên hiệp chủ yếu nhất chính là c ả n tây nam đạo bên này cũng không có cấp diễn thánh vương triều cùng với liên quân chịu áp lực c ả n tây nam đạo tựa hồ chính là một mực yên lặng mà nhìn xem xem diễn thánh vương triều liên quân cùng tam thánh hoàng triều quân đội tại chiến đấu mặc dù cảm giác như có gai ở sau lưng nhưng tốt xấu cản tây nam đạo quân đội không có xuất động cùng d i ệ n thánh vương triều quan hệ hơn nữa liên vũ lâu cũng không có tuyên dương chuyện này đưa đến tam thánh hoàng triều không biết trung châu có cản tây nam đạo một tồn tại như vậy chương 1203, m a thần dòng máu t ồ n tại lý do chương 1203, m a thần dòng máu t ồ n tại lý do bắc b ự c cực bắc b ă n g nguyên triệu vân cùng lôi văn băng hổ diễn kia xuất diễn là có hiệu quả bất kể là vật lý hay là khiếp sợ trên ý nghĩa bọn họ phá hủy từ phương nam tiến về cực bắc văn nguyên con đường lại đem lôi văn băng hổ uy dành cấp chuyển bá ra ngoài mặc dù móc được chính là triệu vân bất bại cái này danh tiếng triệu vân ở trí tôn trên bảng trước cũng không có bại tích nói là toàn thắng tướng quân cùng t h ư ờ n g thắng tướng quân cũng có thể lần này cùng lôi văn băng hổ chiến tích là thiết bại bất quá trận đánh này cũng không phải thật sự là đánh mà là nguyên bản l i ê n thiết kế tốt lôi văn băng hổ cùng triệu vân chiêu thức tất cả đều là hướng trên mặt đất chào hỏi thắng bại tự nhiên tất cả đều là diễn dĩ nhiên chính triệu vân cũng không thèm để ý một đ i ề u này dù sao hắn cũng không phải là chân chính toàn thắng tướng quân dù là ở đơn đấu trong hắn cũng là thua qua nhiều lần chỉ là không có bị yên vũ lâu cấp ghi chép mà thôi bọn họ nếu không phải là ở vết người rất hiếm địa phương đánh nếu không phải là ở trại lính đánh tiên vũ lâu giang hồ phong môi không phải mỗi lần cũng có thể nhìn thấy cho nên đối với phối hợp diễn như vậy một trận đánh bại triệu vân một chút tâm tình mâu thuẫn cũng không có phi thường ăn ý phối hợp một trận chiến này cũng xác thực truyền bá lôi văn băng h ồ hy danh có càng ngày càng nhiều người biết lôi văn băng h ồ tồn tại mắt trần có thể thấy chạy tới cực bắc băng nguyên chịu chết người càng tới càng ít nam vực cùng tây vực võ giả thậm chí đã bỏ đi cái ý niệm này đông vực cùng trung châu võ giả cũng có chút người đã rút lui coi như cơ duyên khá hơn nữa cũng phải có mệnh năng đủ cầm nếu là đem bản thân tán g thân ở cực bắc b ă n nguyên ngay cả nhạc s á t cũng không có người nhạc s á t cho ngươi dĩ nhiên đây là không có cách nào hoàn toàn ngăn cản những người khác đi tới cực bắc b ă n nguyên dù sao đại quan g minh tự tuyên truyền thật sự là quá có sức rụ rỗ nhưng triệu vân vương tố tố cùng tạ linh ẩn đã dùng hết bản thân có thể biết những chuyện này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ những võ giả này chết thì chết có ai sẽ để ý cũng may không phải tất cả mọi người đều sẽ bị cơ duyên cấp làm mở đầu óc thấy được nguy hiểm sau cũng có người tỉnh táo lại lựa chọn rời đi triệu vân vương tố tố cùng tạ linh ẩn lần này hành động vẫn rất có ý nghĩa xác thực ngăn cản rất nhiều người tới trước chịu chết theo bọn họ từ từ thăm dò toàn bộ hầm băng trình độ nguy hiểm có thể nói là càng ngày càng cao t r ư ớ c cái gì tam hoa tụ đỉnh cảnh hầm băng còn rơi đã không ra gì vậy cũng là tầng dưới chót nhất tồn tại bọn họ bây giờ đã có thể xác định một chuyện toàn bộ hầm băng phía dưới là một chỗ cực lớn t h y khí tụ tập điểm nhưng là bọn họ không biết vì sao tụ tập vương tố tố cùng tạ linh ẩ n các nàng cũng chỉ có thể suy đoán có thể cùng lần này phương đóng băng mê mọi thần huyết duệ có liên quan mà hầm băng phía dưới hung thú căn cứ bị t h y khí cảm nhộm trình độ bất đồng thực lực cũng hoàn toàn khác nhau kinh khủng nhất hung thú từ cả đời cũng không thể đột phá đến hỏi ba cảnh cái chủng loại kia vậy mà cũng biến thành nhập đạo cảnh nhưng nó cái này nhập đạo cảnh phải không hợp pháp bình thường đến nói hung thú từ cấp một đến cấp chín đến linh thú cái giai đoạn này là từ từ tịnh hóa thân thể tùy khí quá trình linh trí của bọn nó sẽ càng ngày càng cao đến linh thú lúc cũng sẽ không lại bị tùy khí ảnh hưởng đến linh trí trừ phi bọn nó bị chân chính ma thần dòng máu lây nhiễm hoặc là đến gần loại này tùy khí tụ tập điểm nhưng là cái này cũng không sửa đổi được bọn nó là từ cấp một đến cấp chín lại từ từ đột phá đến linh thú một cái như vậy quá trình mà hầm băng phía dưới những thứ này c ò n rơi động sói động sư tử phải không vậy bọn nó cũng không phải là đột phá đến nhập đạo cảnh sau này mới bị lây nhiễm bọn nó chẳng qua là gặp phải tùy khí ăn mòn bị ảnh hưởng linh trí đồng thời tu vi cũng nhận được tăng b ọ t hơn nữa không phải đơn thuần tu vi tăng b ọ t thân thể của bọn họ cũng biến thành càng thêm khủng bố lực phòng ngự kéo căng đồng thời lực tàn phá mười phần mắt lộ ra h u n g quang đồng thời khoe miệng chảy nước miếng có thể nói bọn họ là dòm bi bản h u n g thú điều này nói rõ vương tố, tố cùng tạ linh l n phán đoán là đúng xác thực nhất định phải ngăn cản càng ngày càng nhiều vó giả đi tới cực bắc băng nguyên hầm băng phía dưới đang đối mặt t ù y khí về điểm này n h â n tộc cùng yêu tộc là không có sự khác biệt yêu tộc sẽ bị lây nhiễm n h â n tộc cũng tương tự sẽ chỉ nói là bởi vì thăm dò người tu vì so với khá cao dù là có một ít t ù y khí tồn tại cũng không có cách nào gần thân thể của bọn họ Sắp thực có một ít t ù y khí đ ế m thử tiến vương tố tố cùng tạ linh vận đám người thân thể nhưng còn không có đến gần liền bị m a diện nhưng đây là đối vương tố tố cùng tạ linh vận các nàng mà nói nếu là võ giả bình thường tự nhiên sẽ gặp được túy khí ăn mòn đã có pháp hoa tự tăng nhân gặp phải loại vấn đề này cũng may là dẫn bọn họ thăm dò thiền tâm đại sư đọc phật trải qua giúp hắn thanh trừ tùy khí thiền tâm đại sư là bây giờ p h á p hoa tự vị thứ hai hợp đạo cảnh hắn là đi tới cực bắc băng nguyên sau này mới đột phá thiền tâm đại sư chính là đang vì p h á p hoa tự tăng nhân thanh trừ tùy khí sau đột phá một điểm này đưa tới tuyết chiếu vương tố tố cùng triệu vân chú ý của bọn họ một là tùy khí đúng là từng giây từng phút vô cùng bất nhập cố gắng ảnh hưởng linh trí của bọn họ phát hoa tự hòa thượng này nguyên trân cũng không có thoát khỏi đội ngũ hắn chẳng qua là phi thường đột nhiên liền bắt đầu nổi điên c ũ may là bị kịp thời phát hiện thiền tâm đại sư cũng đem hắn cũng vì hắn đọc phật trải qua thanh trừ tuy khí phật trải qua giống vậy có thanh trừ tuy khí hiệu quả nhất là càng nhiều tín đồ ở dẫn tiếp theo cùng đọc phật trải qua vậy cái này cùng huyền trang pháp sư ở cùng đại quang minh tự hư từ rằng có lúc hai bên tín đồ cấp bọn họ trợ lực là vậy một cái khác phát hiện chính là thanh trừ tuy khí tựa hồ đối với tu vi của bọn họ là hữu ích tuy khí có thể nói là thiên đạo mặt trái thanh trừ tuy khí sẽ gặp lấy được thiên đạo tưởng thưởng bất quá chỉ có thiền tâm đại sư một ví dụ như vậy còn chưa đủ để nói rõ chút gì đây cũng chỉ là suy đoán của bọn họ m a t h ầ n d ò n g máu là t r ờ i x a n h đất d ư ỡ n g vốn cũng không nên t ù y ý phá h ư cùng t à n sát, nhưng là ma thần dòng máu giữa chính là làm như vậy đồng dạng là trời xanh đ ấ t dưỡng thiên địa ngọn lửa cùng những thứ k h á c linh vật liền không có xuất hiện tình huống như vậy có một ít suy đoán là ma thần dòng máu là vì bảo đảm tiên linh người tam giới vinh tiếp theo phát triển mới tồn tại chính là vì hạn chế tiên linh người tam giới phát triển không thể để cho n h â n tộc cùng yêu tộc không ngừng n g h ỉ địa phát triển cùng phát triển đây là một loại quan điểm một loại khác quan điểm là mặc dù đều là trời xanh bất dưỡng nhưng ma thần dòng máu cùng tiên địa ngọn lửa những thứ khắc linh vật là có t r a n lệ sự khác biệt đang ở ngoại hình của bọn nó thiên địa ngọn lửa tuy có linh nhưng chỉ là một đám lửa mà ma thần dòng máu là có máu có thịt cũng là có tâm tình lại ma thần dòng máu là hình thú hoặc là loại người hình thậm chí ma thần dòng máu đều có tiếng nói của mình thiên đạo tự a hồ chính là đang chờ nói nhóm phạm sai lầm cho nên từ xưa đến nay ma thần dòng máu từ từ biến mất đây là một loại khác quan điểm ma thần dòng máu biến mất ít nhất không có đối nhân gian giới sinh ra cái gì ảnh hưởng rất lớn ngược lại để n h â n tộc đồng b ộ phát triển từ một điểm này bên trên nhìn vương tố, tố các nàng càng chống đỡ loại thứ hai quan điểm theo r ư ơ n g 1204, p á Pháp p Hoa、tự、Thiến Tâm đại Sư 1204, pháp Hoa、tự、Thiến h Tự Tâm Trương Tự Tâm t Đại Đại Băng Nguyên. Sư Sư 1204, Bắc Bắc Vực, rất đúng bắc băng nguyên giới hầm băng từ từ khai phá cùng thăm dò cơ duyên nhất định là có nhưng nguy hiểm nhiều hơn triệu vân cùng vương tố tố đám người tụ tập lại với nhau đi cùng với bọn họ còn có pháp hoa tự thanh long tự hai đại đạo môn người lôi văn băng hổ cũng bị cùng nhau gọi đi qua lôi văn băng hổ lúc này đang chán ngán mệnh mọi đ ị a nằm ở trên mặt băng áp triệu vân đảo mắt đám người trường thương gật một cái dưới chân mặt băng mặt nghiêm túc nói bây giờ có thể khẳng định là ở chúng ta chỗ đứng dưới chân phía dưới có thể còn có một địa phương khác tồn tại thiên tâm đại sư thanh t i ê u chân nhân trương tùng linh trần đại lực đám người đồng thời túi đầu nhìn chân của mình hạ loại cảm giác này hay là rất vi d i ệ u bọn họ bây giờ vị trí hiện thời đã là cực bắc băng nguyên ngàn trượng trở xuống hầm băng xuống chút nữa rốt cuộc có cái gì trước mắt có một tôn ma thần dòng máu thân thể chính là bị đóng băng ở mặt băng dưới nhưng là c ó n đến cũng không tính rất sâu loan thoang có thể nhìn thấy tôn kia ma thần dòng máu thân thể cái c h ủ loại kia ít nhất là có thể thấy được nhưng là bọn họ hiện tại cũng rõ ràng triệu vân đã nói phía dưới tồn tại căn bản không biết sâu bao nhiêu triệu vân hôm nay đưa bọn họ triệu tập lại cũng nói rõ chuyện này cũng không phải là vì để cho bọn họ đem mặt băng cấp đập ra đi dò tìm sâu hơn thế giới lần này phương giống như vẹn đỏ dạ hồ ma cũng giống thiết định ngạc cái hồ đen ai cũng không dám bảo đảm phía dưới đến t ộ n cùng là cái gì cho nên bọn họ nhất trí quyết định đều là không xuống phía dưới thăm dò hơn nữa phải bảo vệ cái này hầm băng từ nơi này hầm băng tồn tại ít nhất vài vạn năm cũng rất an toàn đến xem không đi dò t ì vậy sẽ không xuất hiện đại sự gì triệu vân đảo mắt đám người khẽ gật đầu đây là một đám rất không sai đồng đội không có ai ý tưởng s ắ p đi tìm chết chủ yếu là đã có vết xe đổ những thứ kia bị lây nhiễm hung thú cùng với mấy ngày trước đây bị lây nhiễm p h á p hoa tự tăng nhân nguyên chân đều là ví dụ ý thì theo triệu vân cùng v ư ơ n g tố tố bọn họ lúc trước suy đoán phía dưới nhất định là chấn áp cái gì cùng ma thần dòng máu hoặc là tùy khí có liên quan b ậ t trước mắt cái này hầm băng còn không có hoàn toàn thăm dò xong cái này hầm băng vẫn là có thể tiếp tục thăm dò nhưng là không thể có xuống phía dưới thăm dò dục vọng triệu vân đưa bọc họ triệu tập lại chính là vì rõ ràng một điểm này đây cũng là thiền tâm đại sư đề、nghị. thiền tâm đại sư chắc tay trước ngực chư bị phải tùy thời chú ý người bên cạnh trạng thái tuy khi ảnh hưởng là thời thời khắc khắc pháp hoa tự tăng nhân nguyên chân trước xem ra căn bản không có cái gì khác thường trong lúc bất chợt liền bắt đầu nổi điên sau đó thiền tâm hòa thượng cho hắn đọc phật trải qua giúp hắn tỉnh hóa tuy khí từ bên trong thân thể của hắn bước ra rất lớn một cỗ tuy khí như vậy một cỗ tuy khí thiền tâm đại sư không thể nào chú ý không tới còn có có thể chính là từ nguyên chân tiến vào hầm băng sau này tuy khí ở lạng yên không một tiếng động ảnh hưởng hắn bọn họ lần này còn làm một cái khác quyết định tu vi ở thiên nhân hợp nhất cảnh trở xuống đều không được tiến vào phát hoa tự thanh long tự cùng hai đại đạo môn hay là mang một nhóm tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng vũ khí triều nguyên cảnh đệ tử tới nhưng là bây giờ không thể để cho bọn họ ở phía dưới chịu chết một điểm này đối vương tố tố bọn họ không có ảnh hưởng bọn họ tới bảy người nguyên bản yếu nhất mộ phi yên đã đột phá đến phản hư cảnh vân long kỵ t r ư ớ c cũng không thăm dò bây giờ như cũ tại canh dự hang động lối b ả o cứ b á c băng nguyên hạ cái này hang động cũng phải cần tiếp tục thăm dò phía dưới không thể có lòng hiếu kỳ nhưng là cái này phía trên nguy hiểm muốn bài trừ bây giờ cái này hang động lối vào đã được mở ra hơn nữa có nhiều cái cửa vào nếu là bị phía dưới những thứ này lây t ù y khí hung thú chạy ra ngoài tia đối với bên ngoài tạo thành ảnh hưởng là rất lớn cho nên triệu vân bọn họ bây giờ vẫn nhất định phải ở lại hang động cũng đem trong động vật bị t ù y khí cảm luận hung thú thanh trừ sạch sẽ hơn nữa tuyết chiếu đến bây giờ cũng không có tìm được thuộc về mình cơ duyên nàng vẫn không nghĩ buông t h ạ cho nhưng là tuyết chiếu không hề x u ấ t ruột bọn họ còn không có t h a m dò đầy đủ cái hầm băng toàn bộ hầm băng diện tích so tưởng tượng còn muốn lớn hơn cái này hầm băng thậm chí bao trùm đến triệu vân cùng lôi văn băng hổ chức ở nơi nào đ ó phim điên cuồng trô đánh nhau bất quá bởi vì cái này hầm bởi cho nên không có đụng phải ảnh hưởng gì hơn nữa ở đi tới nơi này cái hầm băng sau này tuyết chiếu dự cảm liền càng thêm mãnh liệt nơi này nhất định là có cái gì hấp dẫn sự tồn tại của nàng hơn nữa món đồ này nhất định là đối với nàng hữu ích mà không phải đối với nàng có hại đám người rất nhanh lại lần nữa tách ra tiếp tục rất đúng bắc băng nguyên hạ cái này hầm băng tiến hành thăm dò theo thời gian càng ngày càng gần tới chiến sự mở lại tháng ba lý tĩnh vệ thanh thích kế y quang nhạc phi đám người đã chuẩn bị đâu vào đó lương thảo đã bị từ từ đưa đến càn tây nam đạo cùng đông đ ư c trưởng an t i ề tuyến càn tây nam đạo lương thảo có một bộ phận chứa một mới bộ bắt phận ở đây ầ cũng vương Đến triều. là cản tây nam đạo bên này ưu thế còn có một chi ngay mặt đội ngũ sẽ bắt thượng cùng diện thánh vương triều liên quân phía sau tiến hành giao chiến hai mặt giáp công giới hơn nữa tam thánh hoàng triều trước gây áp lực mong muốn giải quyết diện thánh vương triều cùng với liên quân là tương đối dễ dàng nếu như có thể mà nói vương trung tự là nghiêng về trực tiếp tiếp nhận đầu hàng nhưng trước phải để cho diễn thánh vương triều liên quân cảm nhận được chênh l ệ n h nhất là đại cán cùng tam thánh hoàng triều giữa chênh l ệ n h thật muốn cấp bọn họ chịu áp lực vương trung tự bây giờ là có thể cấp bọn họ bên trên nhưng bây giờ chịu áp lực chẳng qua là ở cấp tam thánh hoàng triều rút một tay vương trung tự cấp bọn họ chịu áp lực mục đích chẳng qua là vì tương đối buông l ò n g giải quyết bọn họ hơn nữa giảm bớt phá hư giảm bớt bên mình hao tổn nếu như có thể thành công tiếp nhận đầu hàng vậy đại cán là có thể giảm bớt rất lớn một bộ phận áp lực hơn nữa phương nam sớm cùng tam thánh hoàng triều quân đội giao chiến bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều tựa hồ đã dự đoán đến chuyện này chẳng qua là còn không có thấy được đại cán chiến thuyền xuất động bọn họ còn không xác định bất quá bách hoa hoàng triều đã đang làm phòng thủ chuẩn bị dù sao đông bực trường an uy hiếp đã gần trong gắn tấc những người khác nghe trường an vậy h o ặ c giả liên tưởng không tới cái gì nhưng là bách hoa hoàng triều người có thể muốn lấy được trường an chính là nam bực đại cán sáu trong kinh một kinh hơn nữa đông bực trường an, cùng đại cán kết mình, dù là trường an trước thật không có quan hệ gì với đại cán bây giờ khẳng định cũng là có quan hệ cũng may trường an mặc dù bây giờ là đông đ ư c phương nam bá chủ nhưng mong muốn cùng bách hoa hoàng triều so sánh mới vẫn là kém có chút xa chỉ có một đông đ ư c trường ăn vậy bọn họ phải không sợ hãi nhất định phải có đại cán quân đội trợ giúp hơn nữa bọn họ bây giờ còn đem bách hoa hoàng triều tu được thành đồng bách sát đây cũng là bách hoa hoàng triều tự mình ăn ủi chương một n i trăm l i n chiến sự mở lại t r ư ơ n g 1205, chiến sự mở lại chiến sự đột nhiên mở lại là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều không có dự liệu dù sao triệu vân thiết nhất quý vương tố, tố đám người còn dừng lại ở bắc vực đây đối với đại cán sức chiến đấu là một cực lớn suy yếu bách hoa hoàng triều dự đoán gần trong vòng hai năm đại cán sẽ phải đối bách hoa hoàng triều phát khởi tấn công nhưng là nhất định là ở triệu vân vương tố tố lý bạch đám người trở lại nam b ự c sau này mới có thể phát động tấn công đây cũng là bọn họ làm ra một cái khác sai lầm phán đoán ở triệu vân vương tố tố cùng tạ linh luận bọn họ như cũ tại thăm dò bắc b ự c cực bắc băng nguyên hạ hầm băng thời điểm chiến tranh đột nhiên liền khai h ỏ a trước tiên gặp được đại cán quân đội công kích cũng không phải là bách hoa hoàng triều mà là tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều chiến trường nam vực cùng tây v ư ợ quân đội mỗi người xuất binh địa điểm tiến về trung châu hay là bách hoa hoàng triều cũng sớm đã định được rồi hơn nữa bọn họ xuất hiện ở binh ngày trước đã chuẩn bị đâu vào đó bởi vì là trung châu cùng đông b ự c hai mảnh đại lục cùng khai chiến là không có cần thiết ước định một thời gian càng nhiều hơn chính là đối với thế cục phán đoán mỗi người quyết định tấn công thời cơ tam thánh hoàng triều cùng diễn sinh vương t r i ề u liên quân chiến tranh đã tiến vào gây cấn giai đoạn hai bên đem chiến tranh kéo đến bình nguyên bên trên trận đánh này nguyên bản đem quyết định tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều liên quân thế công chuyển đổi nếu là tam thánh hoàng triều có thể trong một trận chiến tranh này lấy được thắng lợi như vậy thôn tính diễn thánh vương triều cùng với liên quân chính là ngày một ngày hai chuyện mà nếu như diễn thánh vương triều cùng với liên quân có thể đánh lui tam thánh hoàng triều quân đội vậy thì đại biểu đây là tam đại vương triều liên quân chiến tranh thắng lợi tam thánh hoàng triều khuyết trương hoặc giả liền đến này là ngừng ít nhất mấy năm này đúng là như vậy từ hai bên sức chiến đấu đến xem tam thánh hoàng triều quân đội đứng ộ i đ trên ưu thế trang bị của bọn họ càng tình xảo hơn binh lính đơn thể sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn hơn nữa những binh lính này là quân huyền sách hạ lệnh si tuyển đều lần nữa c h ư n g binh ở tướng lãnh p h ư n g diện quý trưởng ca đám người đối diện thánh vương triều cùng với liên quân tướng lãnh cũng có dẫn trước húng chi đây là một trận giã chiến hay là một trận bình nguyên trên đ ọ sức đối với am hiểu nhất thống lĩnh kỵ binh quý trưởng ca đám người mà nói thuộc về là trở lại dễ chịu khu cho nên tam thánh hoàng triều bên này là rất có lòng tin đối một trận chiến này tràn đầy nắm chặt hơn nữa đầu nhập vào đại lượng binh lực tam thánh hoàng triều lực cầu ở cái này chiến định căn khôn đem diện thánh vương triều cùng với liên quân đánh sụp đổ vất quá diện thánh vương triều liên quân bên này cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả có tinh la cùng cầm hoa vương triều liên quân ở phương bắc dính dấp tam thánh hoàng triều quân lực cũng đối này bởi đánh tới cùng bọn họ đối chẳng qua là tam thánh hoàng triều phương nam quân đội mà không phải toàn bộ tam thánh hoàng triều mà d i ệ n thánh vương triều liên quân là tám cái vương triều liên hiệp bọn họ ở nhân số bên trên cũng không tính là tình thế xấu bọn họ giống vậy đầu nhập vào phi thường lớn binh lực ở cái này chiến bên trong lực cầu đem tam thánh hoàng triều quân đội ngăn trở hơn nữa so sánh tam thánh hoàng triều ưu thế của bọn họ còn có bọn họ càng hiểu hơn địa hình nơi này dù sao cũng là bọn họ sinh hoạt ở trên vùng đất này một trận chiến này thế tất là sẽ phát sinh đây là bởi vì tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều liên quân cũng không kéo nổi bọn họ không thể như vậy không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp hai bên đã đánh nhiều năm đối với hai bên quốc lực đều là một cực lớn hao tổn diễn thánh vương triều liên quân phương nam còn có cản tây nam đạo mắt long long áp lực của bọn họ cũng sẽ càng thêm lớn bọn họ nghĩ chính là trong trận chiến này đem tam thánh hoàng triều quân đội đánh bại đưa bọn họ đổi về tam thánh hoàng triều sau đó bọn họ cũng có thể nhấn mạnh phòng thủ một cái phương nam cản tây nam đạo hai bên chiến tranh rất nhanh trên bình nguyên khai hỏa hai bên đầu nhập vào lượng lớn binh lực nếu như hoàn toàn không triệt binh vậy đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng đánh không xong cái c h ủ loại kia hơn nữa cả một cái bình nguyên thậm chí có hẳn mấy cái chiến trường ở đồng thời tiến hành trang này chiến sự cũng không có khả năng như diện thánh vương triều cùng với liên quân mong muốn bọn họ đối mặt tam thánh hoàng triều quân đội lâm vào tình thế xấu trên bình nguyên tổng cộng có ba chỗ chiến trường trong đó có hai nơi lâm vào tình thế xấu hơn nữa tựa hồ chúng liền tuyến cũng mong muốn không đánh nổi bởi vì quý viêm tung quý xương hà đám người xuất linh thiết kỵ đã tiến vào chiến trường ban đầu tranh thiên kỵ đã bị bọn họ vương tha cho tất cả đều bị ở lại nam n ự c nguyên bản tam thánh hoàng triều liền có thiết kỵ quân huyền sách sau đó đem những thứ này thiết kỵ cũng phân phát quý xương hà đám người xuất lĩnh quý xương hà mấy người cũng không có phụ lòng quân huyền sách hậu vọng bọn họ xuất lĩnh chi này mới thiết kỵ trợ giúp tam thánh hoàng triều ở chính diện trên chiến trường lấy được ưu thế khai cương thác thổ quý trường ca mấy người cũng là vì chứng minh giá trị của mình dù sao bọn họ đã mất đi năng ự c ở người khác trên địa bàn ăn nhờ ở đ ầ u càng nên triển hiện giá trị của mình cuộc chiến tranh này vốn là dựa theo quý trường ca đám người hoạch định đang tiến hành mắt thấy tam thánh hoàng triều bên này đã lấy được ưu thế nhưng là ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh t a m thánh hoàng triều cùng d i ệ n thánh vương triệu liên quân đầu nhập vào lượng lớn binh lực chiến tranh tạo thành thành thế phi thường lớn điều này làm cho bọn họ không để ý đến đến từ phía tây nam tiến g vang dù sao toàn bộ của bọn họ tinh lực cũng tập trung ở ngay mặt trên chiến trường hơn nữa thanh phong sơn mạch chở cách để bọn họ tiềm thức không để ý đến phía tây nam cái này cấp đại cán quân đội thừa cơ lợi dụng ba chi thần binh trên trời hạ xuống hoàn toàn bay rối kết thúc thế nhạc vân ngưu cao xuất lĩnh bối ngôi quân còn có trần khánh chi xuất linh áo bào trắng kỵ binh quân còn có dương n i ệ p la thành xuất lĩnh một cái khác chi kỵ binh đồng thời có ba chi kỵ binh tiến vào chiến trường trong đó còn có một chi là trọng trang kỵ binh cái này còn chưa phải là toàn bộ ở những chỗ này trọng trang kỵ binh xuất động trước còn có đại cán mang tính tiêu c h i thần u y tướng quân pháo pháo hỏa ở nhạc phi ra lệnh một tiếng từ chỗ cao pháo hỏa thông qua góc độ điều chỉnh lấy đường tọa dạ tổn đánh vào bình nguyên trên ngay từ đầu chiến tranh nhạc phi cũng không có tác dụng bên trên vũ khí bí mật chẳng qua là dùng thướng quy thần u y tướng quân pháo thần u y tướng quân pháo bị bố trí ở ngọn núi phía trên có điểm hộ từ rất sớm trước kia liền bố trí ở nơi này thậm chí là ở tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều liên quân chiến tranh trước khi bắt đầu liền đã bố trí xong ở bọn họ pháo hỏa tiếng vang lên sau ở hai nhánh quân đội quân trận đại loạn thời điểm chính là bối ngôi quân áo bào trắng quân đang tràn g thời cơ ở nơi này hai nhánh quân đội sau lưng còn có bộ binh phương trận lục tục gia nhập chiến trường trợ giúp phía trước bối ngôi quân cùng áo bào trắng quân thanh lý mất bị bọn họ sơm ỡ cùng bị thần uy tướng quân pháo bênh t ả n quân đội đại cán quân đội ngựa chiến đã rất thói quen thần uy tướng quân pháo pháo hỏa tiếng nhưng là diễn thánh vương triều liên quân cùng tam thá bất quá ở gia nhập chiến trường sau này thần uy tướng quân pháo liền không có bắn phá bởi vì rất dễ dàng sẽ ngộ thương người mình đứng ở chỗ cao nhạc phi quan sát thế cuộc không ngừng thông qua quân kỳ hạ lệnh chỉ huy phương trận tiến về chỗ chiến trường ở thần uy tướng quân pháo pháo hỏa tiếng vang lên một k h ắ p kia ở màu đen hình cầu rơi vào bình nguyên bên trên một k h ắ p kia v y trưởng ca lòng của bọn họ lạnh lựa đoạn chương một nghìn hai trăm l i sáu nhạc phi mục đích chương một nghìn hai trăm l i sáu nhạc phi mục đích tiến nguyên ngày hai mươi bảy tháng hai năm một hai ở trung châu tây nam cái này cái trên chiến trường tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triệu liền quân ở chỗ này giao chiến hai bên đầu nhập vào đại lượng binh lực mục đích đúng là vì trong trận chiến này lấy được thắng lợi nguyên bản tam thánh hoàng triều đã lấy được ưu thế chỉ cần quý xương hà đám người xuất linh thiết kỵ đột phá d i ệ n thánh vương triều liên quân trung quân là có thể đánh một trận định c ắ n côn kịch tính vẫn là dựa theo quý trường ca đám người hoạch định ở đi d i ệ n thánh vương triều liên quân bị bọn họ nắm mùi dẫn đi d i ệ n thánh vương triều quân đội cũng rơi vào bọn họ bế dập tam thánh hoàng triều quân đội sắp đối địch quân tạo thành bao vây chỉ cần đem diễn thánh vương triều quân đội bao vây sau đó liền diễn thánh vương triều quân đội chính là ba ba trong châu quý trường ca đám người thế nào cũng không nghĩ tới. đại cán quân đội thế mà lại ở chỗ này bọn họ căn bản không có nhận được bất cứ tin tức gì tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều đều thuộc về là đối đại cán đại quân hành động phi thường coi trọng nhưng là bọn họ cũng không có đại cán đại quân hành động bất cứ tin tức gì nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt cũng không do bọn họ không tin hơn nữa đại cán đại quân vị trí rõ ràng là quần sơn liên miên thanh phong sân mạch đại quân là như thế nào xuất hiện ở trên vị trí kia lại là như thế nào thông qua thanh phong sân mạch những vấn đề này xông lên quý trưởng ca bọn người trong lòng bất quá quý trưởng ca bọn họ hiện tại không có thời gian nghĩ những thứ này vấn đề bởi vì ở ba lượt pháo hỏa trong tiếng bọn họ trận hình đã đánh loạn tin tức tốt phải không chỉ riêng bọn họ diễn thánh vương triều quân đội trận hình cũng bị đánh loạn tin tức xấu là vòng vây của bọn họ cũng giải tán cùng nữa cũng nữa cuốn không được diễn thánh vương triều liên quân ba lượt pháo hỏa âm thanh sau bối ngôi quân chờ ba chi kỵ binh tất tật đ ă n g tràn g tiếng có ngựa cùng tiếng kèn hiệu đan vào một chỗ những kỵ binh này nguyên bản đã chuẩn bị đâu vào đó thần uy tướng quân pháo pháo hỏa âm thanh chính là bọn họ xuất động tín hiệu trang này nguyên bản có thể từ tam thánh hoàng triều phương nam quân đội lấy được thắng lợi chiến nhạc phi chỉ huy là hướng về phía tam thánh hoàng triều quân đội dồn sức đánh diễn thánh vương triều liên quân đối phó đối phó là được diễn thánh vương triều liên quân nguyên bản đã lâm vào tình thế xấu có đại cán gia nhập bọn họ vừa lúc có thể rút quân vừa đúng cũng có thể để cho diễn thánh vương triều liên quân nhìn một chút đại cán quân đội sức chiến đấu cùng với thần uy tướng quân phá uy lực đây đối với sao để cho diễn thánh vương triều liên quân đầu hàng đại cán là có trợ giút phía trên vùng bình nguyên này xuất hiện ba bên quân đội từ tây nam phương hướng quân ra đại cán quân đội có ưu thế thật lớn tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều liên quân bởi vì thần uy tướng quân đã rất khó tổ chức thành trận hình thần uy tướng quân pháo nện ở bọn họ quân trận trung gian ở trong đó nổ tung m ả n h vụn lại đối bọn họ tạo thành bắn tung t vẽ tổn thương mặc dù hơn ba năm đi qua nhưng là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều vẫn là không có có thể tìm được đối phó thần uy tướng quân pháo biện pháp mặc dù có bọn họ cũng sẽ không dùng ở cái này thứ cùng diễn thánh vương triều liên quân trong chiến đấu bọn họ căn bản cũng không có dự liệu được đại cán lần này đột nhiên xuất động thậm chí cũng không biết đại cán quân đội là lúc nào đi tới nơi này quý trường can nếm thử vùng ấy tổ chức quân đội đối bối ngôi quân tiến hành phản công rất đáng tiếc hắn không có khả năng làm được. tam thánh hoàng triều quân đội trên thực tế cũng là lần đầu tiên đối mặt đại cán quân đội tấn công tam thánh hoàng triều quân đội đối mặt đại cán duy nhất một thứ chiến đấu chính là ở hơn ba năm trước ngũ đại hoàng triều liên quân đối mặt đại cán nam trinh phái ra 60,000 quân đội nhưng là kia 60,000 quân đội ở nam đ ư c toàn quân bị d i ệ t một đều không thể trở lại tam thánh hoàng triều kia sáu vạn người cũng không phải là tất cả đều là chết rồi mà là bị tam thánh hoàng triều đem thả bỏ dẫn bọn họ trở lại hao phí quá lớn hơn nữa tam thánh hoàng triều cũng không có dự liệu được cùng đại cán chiến tranh sẽ như thế nhanh địa lần nữa khai hỏa tam thánh hoàng triều trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là k h u ế t trường nhất thống trung châu cho nên tam thánh hoàng triều quân đội cũng không có nhằm vào đại cán quân đội tiến hành nhất định huấn luyện trên thực tế bọn họ cũng không biết nên như thế nào tiến hành huấn luyện dù sao đại cán bây giờ kinh khủng nhất thần uy tướng quân t h á o bọn họ cũng không có cách nào phục k h ắ p đi ra mong muốn tiến hành tính nhắm vào huấn luyện cũng không có cách nào làm được cho nên bọn họ cũng không có ứng đối đại cán quân đội kinh nghiệm dưới tình huống này mong muốn tổ chức bọn họ đối đại cán tiến hành phản công là rất khó khăn vốn là đã mười phần phân loại tam thánh hoàng triều trận hình bị từ từ phân chia thành một khối nhỏ một khối nhỏ mà cái này liền tiến vào đại cắn lĩnh vực đại cắn bây giờ đã không hoàn toàn chú trọng quy mô lớn quân đoàn chiến tranh mà biến chuyển thành quy mô nhỏ tác chiến quy mô từ m ộ ư ơ i một người đến hai mươi người không đ ợ i chủ yếu là nhìn tướng lanh thói quen nhạc phi chính là cái loại đó thói quen nhiều cho nên hắn quy mô nhỏ là tương đối khá nhiều hai mươi người kia một loại lấy bất đồng vũ khí tổ chức ở chung một chỗ mỗ i người đều có tác dụng nhất định cuối cùng đặt thành đem đối thủ đánh chết mục đích cùng lúc trước thác thương hoàng triều giao chiến thời điểm đại cắn lôi đánh lại xuất hiện biến hóa điều này làm cho quý trường ca cũng rất không thích ứ n g tam thánh hoàng triều cái này n h á n h quân đội trong lại có rất lớn một bộ phận tân binh một khi có người bắt đầu hốt hoàng chạy thục mạng một ngay sau đó một một t r u y ề n mười mười t r u y ề n một trăm gặp nhau để cho cả c h i đội mũ lòng quân trong nháy mắt sụp đổ ở nặng hơn nhân tố dưới ảnh hưởng dù là quý trưởng ca mong muốn bán hồi phần này đổi thế cũng rất khó xử lấy được diễn thánh vương triều liên quân tướng lãnh đa n g rút lui tổ chức đồng thời nhìn ra đại cán quân đội mục tiêu là tam thánh hoàng triều kỳ thực bọn họ là nghĩ tổ chức quân đội tiến hành phản công bất quá là phản công tam thánh hoàng triều nhưng là bọn họ cũng không thể tổ chức được bởi bị cục diện thật sự là quáo toàn bộ bình nguyên bên trên đều là quân đội lại bởi vì phá o hỏa âm thanh để cho rất nhiều ngựa chiến cùng binh lính đã lâm vào hốt hoảng cục diện đã tổ chức không nổi duy nhất có thể nghe theo chỉ huy nhìn thấy quân kỳ chỉ có đại cán quân đội bọn họ ở nhạc vân ngưu cao trần khánh chi dương nghiệp la thành đám người dẫn hạ đối tam thánh hoàng triều quân đội tiến hành bay i ế t hoàn toàn bất đắc dĩ ý trưởng ca chỉ có thể hạ đạt rút quân ra lệnh bây giờ thu binh nghe được triệt binh tín hiệu tam thánh hoàng triều quân đội rất nhanh liền bắt đầu có cảng chạy trốn Mai Nhạc Vân, trận ầ n Khánh Chi đám người rất nhanh liền xuất quân thắng xuống lên, tiếp tục truy kích tam Thánh Hoàng quân đội mở rộng chiến kích Chi thừa đám tục tiếp Triều đội Tam mở rất truy r suốt t quả.、Trận、đánh này nhạc phi mong muốn đánh tan tam thánh hoàng triều rất nhiều người lòng tin nói cho bọn họ biết phản kháng là vô dụng tam thánh hoàng thất là rất lợi hại quân chính nghĩ là rất lợi hại nhưng chỉ cần bọn họ hay là tam thánh hoàng triều hoàng thất chỉ biết bị nhất định hạn chế bọn họ không thể nào hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tam thánh hoàng triều bọn họ nhất định là muốn thế gia đại tộc văn võ quan viên giúp bọn họ nắm giữ tam thánh hoàng triều bọn họ chỉ phụ trách nắm giữ những thế gia này đại tộc mà nhạc phi muốn làm chính là đánh tan những thứ này quân đội để cho tam thánh hoàng triều thế g i a đại tộc đối tam thánh hoàng triều mất đi lòng tin t r ư ớ c 1207, trước hạn hành động áp lực kéo căng t r ư ơ n g 1207, t r ư ớ c hạn hành động áp lực kéo căng nhạc phi lần này hành động thuộc về là trước hạn sớm định ra xuất binh thời gian là mùng ngày 1 t h á n g 3. càng tây nam đạo còn chưa đối diện thánh vương triều liên quân phương nam làm áp lực đông bực trường an cũng còn không có đối bách hoa hoàng triều tấn công bất quá lần này thời cơ có thể gặp mà không thể cầu cho nên nhạc phi dứt khoát địa quyết định trước xuất binh tấn công tam thánh hoàng triều cùng diện thánh vương triều liên quân lần này chiến đấu là hai bên rất trọng yếu đánh một trận hai bên cũng đầu nhập vào lượng lớn b i n h lực có thể thấy được bọn họ đối một trận chiến này coi trọng bọn họ cũng sẽ rất để ý kết quả của trận chiến này dĩ nhiên kết quả là làm bọn họ cũng không nghĩ tới cuộc chiến tranh này từ đại cán quân đội lấy được thắng lợi thân uy tướng quân pháo ở nam vực sở hướng phi mỹ sau này lại ở trung châu c u ố n qua chiến trường rất hiển nhiên đánh không lại đại cán cũng không phải là thác thương hoàng triều quân đội lỗi lầm bởi vì tam thánh hoàng triều quân đội cũng làm bọn họ thậm chí so thác thương hoàng triều quân đội còn phải không chịu đổi bất quá đây cũng là có thể thông hiểu ở ngũ đại hoàng triều liên quân trước thác thương hoàng triều quân đội đã cùng đại cán từng có hai lần giao thủ mà đây là tam thánh hoàng triều quân đội lần đầu tiên đối mặt đại cán quân đội cùng thần v y tướng quân t h á o thảm nhất chính là tam thánh hoàng triều quân đội lúc trước cũng không biết thần v y tướng quân t h á o chuyện đây là bởi vì quân huyền sách không hy vọng thần v y tướng quân t h á o cấp tam thánh hoàng triều lòng quân mang đến bất lợi ảnh hưởng lựa chọn đem chuyện này che giấu đi cho nên tam thánh hoàng triều quân đội đối với thần vị tướng quân pháo loại vũ khí này là không hề biết chuyện chỗ tốt là tam thánh hoàng triều quân đội vẫn cho là mình là vô địch dù sao thua tam thánh hoàng triều vẫn có thể duy trì cao siêu sức chiến đấu cùng với phi thường cao lòng tự tin cùng tam đại vương triều liên quân giao chiến chỗ xấu cũng là rất dễ t h ấy tam thánh hoàng triều quân đội đối với thần uy tướng quân pháo hiểu có thể còn không có diễn thánh vương triều quân đội tới rõ ràng cho nên đang đối mặt thần uy tướng quân pháo cùng với đại cán tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh một trong b ố i ngôi quân biểu hiện của bọn họ dị thường không chịu nổi ở nhạc vân dư ơ nghiệp trần khánh chi đám người đuổi đánh tới cùng dưới vốn là bị đánh lưu đâu nón trụ bỏ giáp tam thánh hoàng triều quân đội tổn thất nặng nề có không ít người là bị dẫm đạp mà、chết. trận đánh này không riêng không có thể làm cho tam thánh hoàng triều đánh bại diễn thánh vương triều liên quân còn để cho tam thánh hoàng triều tổn thất nặng nề nguyên bản tam thánh hoàng triều là tính toán bằng vào trận đánh này đánh một trận định cản côn thuận thế bắt lại diễn thánh vương triều cùng với liên quân lần này đối tam thánh hoàng triều tổn thất có thể nói là phi thường thảm trọng không chỉ là bị người đ u ổ i theo chạy còn ném đi một tòa thành tam thánh hoàng triều rút quân là phân phương hướng khác nhau nhạc a u n h vân trần khánh chi dương nghiệp mỗi người tách ra dương n i ệ p cùng la thành nhân cơ hội lấy một tòa thành dựa vào là bọn họ mở cửa thành để cho đào binh tiến vào thành trí lúc chiếm đoạt cơ hội la thành lấy một cây ngũ câu thần phi thương ở cửa thành đại sát t ứ phương vì dương nghiệp xuất lĩnh kỵ binh tiến vào thành trì tranh thủ thời gian vị dương nghiệp xuất lĩnh kỵ binh tiến vào thành trì cũng không có xuất hiện tam thánh hoàng triều quân đội phản công hình ảnh ngược lại là bọn họ bị dương nghiệp cùng la thành giết được vương tha cho tòa thành trì này cuối cùng bỏ thành chạy trốn đây cũng là bởi vì tòa thành này cũng không phải là tam thánh hoàng triều địa bàn mà là bọn họ từ diện thánh vương triều liên quân trên tay và lấy còn không có làm gì kinh doanh cho nên vương tha cho được tương đối quả quyết dương n i ệ p cùng la thành liền chiếm cứ tòa thành trì này Hơn nữa ở cửa thành nữa trên cửa ở lúc ầ u quân la thành cũng dùng phong hỏa lệnh đem chuyện treo Thành Thành một trong. mắt kết t ra ra đem phong báo cáo cho lơ lửng La lệnh lĩnh làm là liền cán cũng dùng này nhanh Nhạc bọn Vân cũng Nhạc bọn cũng không đại điểm đi Phi, chiếm Phi Phi phải cái cứ kỳ. hỏa họ họ h bị mà Tam là phải tiếp h đối tục t á này h h o n tiến hành tấn công.、Thời、gian là vàng bạc đối đại cán quân đội cũng là áp dụng. n g Triều Thời đối đại đội là là à bạc Lúc áp tam thánh hoàng triều khẳng định còn không có nhận được phương nam xuất hiện đại cán quân đội tin tức vẫn còn ở phương bắc cùng tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều liên quân giao chiến nhạc phi bọn họ chính là muốn bắt lại thời cơ này đối phương nam tam thánh hoàng triều quân đội đuổi đánh tới cùng có thể nhân cơ hội đánh trước hạ bao nhiêu địa bàn liền đánh hạ bao nhiêu địa bàn về phần tam thánh hoàng triều khi nào nhận được tin tức này cũng nhằm vào chuyện này làm ra phản ứng như thế nào đ i ề u binh khiển tướng đó là sau mới chịu cân nhắc chuyện nhạc phi lần này hành động là trước hạn hành động tam thánh hoàng triều cùng diễn thánh vương triều liên quân quân đội tụ họp ở chung một chỗ thời cơ là rất khó gặp được nhạc phi cũng bắt được một cơ hội này ở nhạc phi phái các quân đối tam thánh hoàng triều quân đội truy kích hơn nữa ra tay chuẩy công thành công việc thời điểm c ả n tây nam đạo đ cũng đúng diện thánh vương triều liên quân phương nam phát động tấn công bên này là thích kế quang vương trung tự quách tử nghi lý quang vận lý thịnh chờ nhiều đường đại quân đồng thời đ y tới đây là nhằm vào nhạc phi trước hạn hành động làm ra điều chỉnh bọn họ là vì cấp diện thánh vương triều liên quân phía sau làm áp lực để bọn họ phân không gia binh nhằm vào nhạc phi mặt khác thời là không lướt qua diện thánh vương triều liên quân vậy bọn họ cũng không có cách nào đánh tới tam thánh hoàng triều phương nam đánh sớm đánh trễ cũng phải đánh còn không bằng trước tiên đem diện thánh vương triều cùng với liên quân vững vàng nắm ở trong tay phát triển thành địa bàn của mình không phải cứ như vậy đối cái này tám cái vương triều từng bước đẩy tới dù là có thần uy tướng quân pháo trợ giúp có thể đều cần một đến hai năm kia đại cán ba năm nay tích lũy thật đúng là không nhất định đủ dù sao sau còn phải tấn công tam thánh hoàng triều quan trọng hơn chính là trải qua nhiều như vậy vòng pháo hỏa công kích mấy cái này vương triều sẽ phải chịu rất lớn phá hư đại cán tiếp nhận đứng lên cũng sẽ càng thêm phiền thoái pháo hỏa tây địa có thể miễn thì miễn vương trung tự thiết kế quăng nhiều đường đại quân lục tục đến diễn thánh vương triều phía sau cũng để cho bọn họ nhanh chóng đề phòng đứng lên nhưng là đề phòng cũng vô dụng bọn họ thậm chí nhảy bọn qua xây dựng cơ sở tạm thời cái này lựa chọn trực tiếp lại bắt đầu tấn công bởi vì bọn họ rất rõ ràng cái này mấy đại vương triều thực lực là không ngăn được thần vi tướng quân pháo cùng với nhiều đường đại quân công thành ở người ta chạy lính là được không cần phải hạ、chạy. t thần uy, thần uy phanh, phanh, phanh, cũng, cũng có tương đối ngoại hạng cao tiên tri trực tiếp mang theo người hành trang đơn giản đi đường nhỏ trực tiếp chèo núi tiến bảo thành trì đồng dạng là một chi thần binh trên trời hạ xuống trợ giúp vương trung tự đột phá phòng ngự của bọn họ tiến bảo thành trì càng tây nam đạo quân đội cũng ở đây lục tục điều động bên trong chiếm lĩnh tòa thành trì này bảo đảm có người tiếp nhận sau này quách tử nghi thích kế quang đám người lại sẽ tiếp tục b ắ t t ư ợ n g t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh tám không hẹn mà gặp t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh tám không hẹn mà gặp đông vực trường a n là thuộc về tương đối dựa theo hạch o định hành động bọn họ ở tháng ba một ngày tới đúng lúc bách hoa hoàng triều biên cương thời gian này vẫn tương đối dễ k h ô n g chế dù sao đông vực trường a n đã trở thành đông vực phương nam bá chủ đông vực bên này giống vậy có nhiều đường đại quân vi duệ quan vũ hàn tín bạch h ở i lý tĩnh lý tích t ố địa phương từ đặt đám người phụ trách tấn công bách hoa hoàng triều bọn họ ở trường ăn lục tục xuất động trên căn bản trong cùng một lúc đã tới bách hoa hoàng triều biên cương bọn họ cũng không về phần nói liền xây dựng cơ sở tạm thời đều không cần dù sao bách hoa hoàng triều phòng ngự làm hay là rất đáng sợ bọn họ làm chuyện thứ nhất đều là xây dựng cơ sở tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời sau mới là cùng bách hoa hoàng triều quân đội giao chiến thời cơ tuy đã có dự liệu được đại cán quân đội có thể sẽ tới tấn công nhưng hiển nhiên không nghĩ tới lại nhanh như vậy phát hiện đại cán đại quân đến phát hiện đại cán quân kỳ sau này bách hoa hoàng triều biên quân hiển nhiên có chút bối rối bách hoa hoàng triều biên quân lộ ra hốt hoảng là tất nhiên cái này cùng bách hoa hoàng triều lựa chọn sách lược có liên quan cũng cùng bách hoa hoàng triều đã từng phái đi nam vực quân đội có mấy chục ngàn người trở lại bách hoa hoàng triều có liên quan ở những chỗ này người tuyên truyền hạ n g bách hoa hoàng triều quân đội c h ọ n vẹn hiểu rõ đại cán quân đội sức chiến đấu nhưng cũng là bởi vì hiểu quá rõ cho nên bọn họ mới có thể lộ vẻ hốt hoảng dù sao nghe ra liền không khả năng đánh thắng được mà bách hoa hoàng triều lựa chọn cố thủ sách lược cũng rất rõ ràng chứng minh một điểm này bách hoa hoàng triều lựa chọn cố thủ sách lược liền đưa đến bách hoa hoàng triều quân đội đối k ô n g biết đại cán cảm thấy sợ hãi thậm chí còn chẳng qua là thấy được đại cán đại quân xuất hiện ở biên cương gia thấy được đại cán quân kỳ ở theo gió tung bay bọn họ liền đã cảm nhận được áp lực lớn lao đứng ở cao lớn màu đen trên tường thành bách hoa hoàng triều biên quân xem lớn t r ư ớ c quân đội ở ước chừng ngoài mười dặm hạ trại mặc dù cách có cách xa mười dặm nhưng là bởi vì thành tường đủ cao lớn lại trên tường thành lại có cửa thành lầu đứng cao nhìn xa bọn họ có thể thấy được đại cán vương trận mười phần trình tề hết thể đều là như vậy ngay ngắn trật tự bách hoa hoàng triều biên quân đã xuất hiện hốt hoàng tình huống đây là ở bọn họ không nhìn thấy thần ủy tướng quân pháo dưới tình huống tình huống như vậy phải không nên xuất hiện. nhưng bởi vì hoàng đế hạ trường xuyên cùng bách hoa hoàng triều tướng lãnh thậm chí còn đồng minh của bọn họ cũng biểu hiện ra đối đ ạ i cán quân đội sợ hãi loại này sợ hãi liền từ trên xuống dưới lây cho bách hoa hoàng triều quân đội cho dù là ở phòng ngự của bọn họ xem ra mười phần an tâm dưới tình huống bọn họ vẫn sẽ cảm giác được sợ hãi đây là không có cách nào tránh khỏi chuyện bình thường hơn nữa loại này sợ hãi là sẽ t r u y ề n nhiễm nguyên bản không e ngại biên quân cũng lại bởi vì loại này không khí khẩn trương mà trở nên sợ hãi ở xây dựng cơ sở tạm thời sau này bọn họ quyết định với ngày mai công thành hơn nữa bố trí xong buổi tối tuần tra cùng phòng ngự nếu là bách hoa hoàng triều quân đội dám đến tập danh kia lý tĩnh hà tín bạch khởi mấy người cũng dám để cho bọn họ có tới không về cùng tiến hành từng bước một từng bước đẩy tới đông ngực trường a n không giống nhau cả tây nam đạo bên này chủ yếu một mánh liệt tấn công ở nhạc phi bên này vệ thanh hoắc khứ bệnh ban cố cùng dương tố cũng đã gia nhập chiến trường ban cố phụ trách chống đỡ phía sau diễn thánh vương triều cùng với liên quân mà nhạc phi vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng dương tố phụ trách tấn công phương bắc tam thánh hoàng triều bất quá tự hồ là bị làm sợ diễn thánh vương triều liên quân cũng không có lần nữa tập hợp quân đội phản công đại cán quân đội khẳng định không phải là bởi vì phương nam áp lực dù sao phương nam mới vừa bắt đầu tấn công tin tức truyền không có truyền trở về d i ệ n thánh vương triều bên kia cũng không nhất định tam thánh hoàng triều quân đội đối đại cán quân đội sức chiến đấu cùng với thần uy tướng quân phá o uy lực còn chưa phải là rất hiểu thời cơ này đúng lúc là bọn họ nhanh chóng khuyết trương thời cơ hơn nữa tam thánh hoàng triều kinh đô lúc này khẳng định còn không biết đại cán quân đội đã xuất hiện ở trung châu phương nam bọn họ vừa đúng có thể nhân cơ hội này mở rộng chiến quả bọn họ chiếm lĩnh tam thánh hoàng triều thành trì càng nhanh càng có thể để cho tam thánh hoàng triều thế ra cảm nhận được áp lực từ đó sẽ có càng ngày càng nhiều tam thánh hoàng triều thế gia phản nhạy qua tới gia nhập đại cán bên này nhất là ở những chỗ này thế gia rõ ràng địa thấy được đại cán quân đội cùng tam thánh hoàng triều quân đội sức chiến đấu giữa t r ê n h lệnh những thế gia này cũng sẽ làm ra cân nhắc đây chính là nhạc phi vệ thanh hoác khứ bệnh cùng dương tô đám người muốn làm được chuyện đánh mạnh chuyện này xử vạn tuế nhưng quá hiểu dương tái hưng cùng cao s ủ n g cũng không kém bao nhiêu bọn họ dựa theo nhạc phi vệ tình đám người chỉ huy nhanh chóng công thành l u đất tam thánh hoàng triều khó khăn năm mới đánh xuống nguyên bản diễn thánh vương triều địa bản đang nhanh chóng mất đi đây tuyệt đối vượt ra khỏi tam thánh hoàng triều tướng lãnh dự liệu mặc dù một mực có nghe quý trưởng ca bọn người nói chuyện này nhưng là bọn họ vẫn là không có nghĩ đến tranh lệch thế mà lại to lớn như thế cái này cũng cùng những địa bàn này vốn là d i ệ n thánh vương triều địa bàn có liên quan phòng ngự bọn họ cũng không thể nào làm phi thường tốt bọn họ làm chuyện thứ nhất là cố thủ sau đó liền hướng trung ương cầu viện để cho tam thánh hoàng triều trung ương biết đại cán quân đội đã tới bắc v ự c ức b á c băng nguyên ở đại cán cùng tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều chiến sự mở lại thời điểm c ự bắc băng nguyên ngược lại trở nên có chút bình tĩnh triệu vân vương tố tố cùng tạ linh luận trước phương pháp là hành chi hữu hiệu phần lớn võ giả đều biết khó trở lui chỉ có một phần nhỏ người vẫn đầu sắt lựa chọn tiến vào cực bắc b ă nguyên n g không ra triệu vân bọn họ đoán rất nhanh liền có võ giả bởi vì lây túy khí mà nổi điên cuối cùng bị c h â n áp bởi vì bọn họ bị túy khí ảnh hưởng thời gian đã quá lâu ảnh hưởng tâm trí cho dù là thiền tâm đại sư lý b ạ c h bọn họ cũng không có cách nào đưa bọn họ hoàn toàn tỉnh hóa thật ra là có thể tỉnh hóa chỉ là bọn họ túy khí bị tỉnh hóa sau chỉ biết biến thành không có linh trí cái xác biết đi ở nếm thử cứu trị không có kết quả sau này lý mạch tạ linh luận vương tố tố mấy người cũng không còn đối bọn họ tiến hành cứu trị mà là trực tiếp lựa chọn đưa bọn họ giết chết vương tố tố đã đối bọn họ làm ra cảnh cáo triệu vân cũng cùng lôi văn băng hổ diễn một màn kịch dưới tình huống này bọn họ vẫn đầu sắt lựa chọn tiến vào cực bắc băng nguyên vậy bọn họ sẽ vì quyết định của mình trả giá đắt dù là cái này giá cao là sinh mệnh nhưng đây cũng là bản thân họ làm ra lựa chọn không trách được bất luận kẻ nào cũng có một bộ phận võ giả không có bị tùy khí ảnh hưởng nhưng bọn họ bị con rơi động sư tử chờ hung thú giết chết, chết không toàn thây triệu vân không có một khắc vì bọn họ cảm thấy bị a y dĩ nhiên cũng không phải toàn bộ lựa chọn tiến vào cực bắc b ă nguyên n g người cũng không có kết quả tốt cũng tỷ như triệu vân đối diện người này đã từng a tu là giáo giáo chủ a tô la a tô la cùng triệu vân không hẹn mà gặp cùng triệu vân gặp phải thuộc về thu hoạch ngoài ý mớn vừa đúng bốn bề vắng lặng nhân cơ hội này a tô la tính toán đem triệu vân giết đi gây đại c á n một cánh tay chương một nghìn h a trăm i n h chín triệu vân cùng a tô la bắc vực cực bắc ba nguyên bình thường đến nói bọn họ đều là ở chung một chỗ hành động giống như lý mạch trước liền cùng triệu vân cùng nhau hành động bởi vì thăm dò đội ngũ nhân số từ từ giảm bớt vì sớm hơn thăm dò sòng cực bắc băng nguyên h ợ m băng triệu vân liền bắt đầu một mình hành động lý bạch cũng là một mình hành động một cái kia đây cũng không phải là là triệu vân khinh xuất hoặc là không đủ cẩn thận mà là hắn cùng lý bạch thực lực là tương đối mạnh từ bọn họ đơn độc hành động cho dù gặp phải nguy hiểm gì cũng là có cơ hội có thể cầu viện mặc dù không đến nôi đến cầu viện mức nhưng là triệu vân gặp phải atola vẫn là phải nhắc tới mười hai phần tinh thần triệu vân chẳng qua là hợp đạo cảnh ba tầng trời mà atola đã là bảy tầng trời hai bên tu vi chênh lệch là rõ rẽ tồn tại cho nên triệu vân nhất định phải cẩn thận một chút theo thời gian trôi đi cùng rất đúng bắc băng nguyên từ từ thăm dò triệu vân đã có thể xác định một chuyện tinh h ó a tuy khí có một loại tưởng thưởng cơ chế tinh h ó a tuy khí giết chết những thứ này bị tuy khí cảm nhận hung thú với bản thân tu hành là hữu ích hán lý b ạ c h mộ phi yên vương tố tố cùng tạ linh ẩn tu vi đều có bất đồng trình độ tăng lên mộ phi yên ở chỗ này đột phá đến phản h ư cảnh thậm chí thiền tâm đại sư cũng là ở chỗ này đột phá đến hợp đạo cảnh cho nên đây tuyệt đối không phải triệu vân ảo giác của mình đây đại khái là thiên đạo một loại tưởng t ư ở n g cơ chế ở gặp phải a tô la sau này triệu vân từ từ siết chặt trừ thường hắn hơi chuyển động cánh tay một cái khi thế ở từ từ lề cao cái này ngàn trượng hạ hầm băng xuất hiện nhất định chấn động a tô la hơi kinh ngạc triệu vân dưới tình huống này không ngờ lựa chọn đường chiến hắn nguyên tưởng rằng triệu vân sẽ chọn rời đi nếu như là trên bình nguyên a tô la sẽ không đối triệu vân đảm nhiệm gì một chút sát tâm chỉ cần triệu vân muốn chạy là giết không được nhưng là cực bắc băng nguyên hạ hầm băng hoàn cảnh là giao cho cơ hội tương đối nơi này ngã ba rất nhiều còn có đường chết cũng cho người truy kích nhiều hơn cơ hội cho nên a tô l à mới đúng triệu vân lên sát tâm triệu vân cùng a tô l à chỗ hầm băng lối đi là tương đối rộng mở cho nên triệu vân có biện pháp sử dụng trường thương của mình không cần sử dụng thanh hồng kiếm triệu vân từ từ để cao khí thế của mình cũng là vì để cho người nhiều hơn biết hắn gặp phải cường địch mặc dù có phong hỏa lệnh tồn tại nhưng không phải bước mặt quan trọng vậy triệu vân không nghĩ bại lộ phong hỏa lệnh tồn tại cộng thêm ở a tô l à trước mặt sử dụng phong hỏa lệnh vậy triệu vân chỉ biết tất cả đều là sơ hở kia triệu vân sợ là phải chờ đợi những người khác cứu viện triệu vân đã cảm nhận được a tô là trên người sát ý cho nên hắn đi trước chọn lựa hành động g i á n g đòn phủ đầu triệu vân sách ngược trường thương nhanh chóng cướp gần a tô la bên người trước tiên một cái một tay v i m h thương a tô la xa so với thường nhân càng thêm đen nhánh con người xem ra tối đen như mực mũi thương ở trong mắt của hắn từ từ rõ ràng cảm nhận được triệu vân trường thương bất p h ẳ m a tô la cũng không có khinh suất tay phải hắn nắm quyền nhắc tới trước mặt hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao xuất hiện ở trong tay a tô la còn dùng tay trái hai ngón tay khép lại chống đỡ ở mũi lao thân đao cùng mũi thương phát sinh tiếp xúc cơ khí từ mũi thương cùng thân đao tiếp xúc điểm nhanh chóng bắn ra ra theo cơ khí không ngừng chấn động thấm băng chung quanh từ từ xuất hiện với phải biết nơi này là ngàn trượng trở xuống băng bích những thứ này băng cứng có thể nói là vạn năm hà băng cứng rắn dị thường nhập đạo cảnh cầm trong tay cựu chuyển thần binh cũng rất khó ở băng bích bên trên tạo thành ảnh hưởng gì nhiều nhất chính là lưu lại một cái điểm trắng mà bây giờ triệu vân cùng a tô la giao thủ dư âm liền để cho cái này cứng rắn băng bích bên trên giống như là bị dẫm đạn qua vậy bốn phía đều là vết nước như mạng nhện bình thường hướng bốn phía phân tán chính là đỉnh đầu của bọn họ cũng giống như vậy vỡ b ụ n băng đá sỏi rớt xuống đất vào giờ khắc này a tô la liền biết hắn là không thể nào ở chỗ này đem triệu vân giết chết thật muốn ở chỗ này toàn lực ra tay như vậy một mảnh hầm băng sợ làm u ố n sụt l ỡ hơn nữa triệu vân t r i ể n hiện ra thực lực cũng không phải hắn dễ vẩn vò như vậy triệu vân xem ra phi thường ôn hòa trên thực tế là hàn quang không hiện phong mang không lộ giấu đi mũi nhọn vào trong cho đến triệu vân ra thương một khắc kia a tô la mới cảm nhận được triệu vân thương thế trường thương nơi tay phong mang tất lộ hắn không phải dùng súng hắn chính là một c â y thương a tô la hai ngón tay ở trên thân đao cong ngón đúng ra đem triệu vân bức cho lui trước tiên thu đao ta không phải tới đánh nhau a tô la những lời này nói đến dị thường bình tĩnh thì giống như hắn cùng triệu vân giữa không có bất kỳ thủ á n b ậ y theo lý thuyết a tô la nên hết sức thống hận đại cán nhân tài đối giống như hắn mới vừa rồi lên sát tâm b ậ y bất quá a tô la là người danh giá hắn đem mới vừa rồi chuyện phát sinh hoàn toàn xem như chưa từng xảy ra l i ê n triệu vân đều không thể không đội phục hắn ra mặt dạy nhưng rõ ràng là a tô la trước lên sát tâm dĩ nhiên triệu vân kỳ thực cũng sẽ không bỏ qua a tô la bất quá nơi này xác thực không thích hợp triệu vân cùng a tô la ra tay bọn họ sẽ chỉ làm nơi này hóa thành phế tích ngược lại là a tô la đi trước rút lui bởi vì a tô la đã cảm g i á được có nhiều cỗ lực lượng đang nhanh chóng hướng nơi này đến gần nếu như là t r ư ớ c a t o la mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy cùng triệu vân đánh nhau liền xong chuyện nhưng là bây giờ a t o la phong cách hành sự xác thực bị ưng vô cầu một chút ảnh hưởng ưng vô cầu phong cách hành sự chủ yếu một có thể nhường nhịn liền n h ẫ n nhịn nhưng là đến cực hạn sau này hắn sẽ bùng nổ giống như bình thường nói chớ chọc người đ à n g hoàng vậy ở giang v i y ệ n trước khi chết đoán chừng không ai từng nghĩ tới ở bên người nàng cái đó hỏi hàn ân cần ưng vô cầu lại biến thành sau đó hỏa loạn trùng châu bốn vực đại ma đầu bây giờ ưng vô cầu sẽ khuyên a tô la có thể nhịn được thì nhịn a tô la xác thực cũng nhìn xuống ngược lại hắn cùng triệu vân cũng không có cái gì giao tập nhất định phải giết vậy hắn nhất định là giết lữ bố ở a tô la rút đi qua có một đoạn thời gian sau này tuyết chiếu lý b ạ c h trước sau chạy tới bọn họ là thông qua triệu vân bùng nổ chân khí chấn động cùng với triệu vân mùi tìm được nơi này tuyết chiếu cùng t u y ế t trắng khíu giác chính là tương đối bén ngạy vương tố tố cùng tạ linh ẩn các nàng liền không có chạy tới bởi vì triệu vân dùng phong hỏa lệnh cùng vương tố các nàng tiến hành câu thông hơn nữa đem a tô la đến rồi chuyện nói cho bọn họ mặc dù a tô la đã rút lui nhưng thực ra đây là một món vấn đề rất nguy hiểm cũng không phải là triệu vân cá nhân an toàn mà là túy khí tồn tại túy khí có thể sẽ ảnh hưởng a tô l a tâm thần túy khí cũng là trong mặt đặt tên làm hấp thu tâm tình tiêu cực n à y sinh túy khí này bản thân chỉ biết dễ dàng hơn cũng càng thích càng yên v ề tuyển chọn người trong ma đạo đây là vỡ túy khí đặc tính đưa đến giống như triệu vân vương t ố tố t h i ề n tâm đại sư đám người đứng ở nơi đó túy khí trên căn bản không thể nào xâm nhập bọn họ bởi vì bọn họ một thân c h í khí mách tả bất xâm vậy mà a tô la trời sinh liền mang theo một ít tả tính làm việc cũng mang theo ma đạo phong cách tương đối không sai một điểm là bôi giận không hiện trên mặt nhưng cái này cũng không hề đại biểu a t o l a không có tâm tình chương một a trăm m ư ờ a tô là đại quang minh tự trương 1210, a t o l a đại quang minh tự thời gian trở lại hai ngày trước nghe nói cực bắc băng nguyên hạ h ở băng mong muốn tìm cơ duyên a t o l a đến nơi này cực bắc băng nguyên phía nam trò khôi hải khuyên lui không ít mong muốn tìm t ỏ i hư thực võ giả cực bắc phiêu tuyết thành chiếc cửa trên cửa cờ cũng dùng h à n thiết liên treo một ít hung thú thi thể mục đích là để cho những cái tia võ giả chân thật cảm nhận được h ẩ m băng phía dưới nguy hiểm là s á t thực tồn tại mà không phải lừa gạt người những t h ú giữ này thân xác có cứng hay không đi tới cực bắc băng nguyên võ giả dùng vũ khí thử một lần liền biết đây cũng khuyên lui không ít võ giả bất quá những thứ này đối a t o la mà nói chính là trò cười thậm chí triệu vân cùng lôi văn băng hổ kia một màn kịch mã a t o la đều biết đó là một trò khơi hải cho nên a t o la cũng không quay đầu lại tiến vào cực bắc băng nguyên hắn tự nhiên cũng gặp phải vân long kỵ ngăn trở cũng may là vân long kỵ cũng không nhìn ra người trước mặt là a tô la cảm nhận được khí thế của hắn bất phảm tu vi cũng không biết thật sâu cạn vân long kỵ cũng không đối a tô la tiến hành ngăn trở a tô la cứ như vậy đi bảo chủ yếu là triệu vân thường ngày cũng thường dặn dò những thứ này vân long kỵ người không thể xem bề ngoài hơn nữa a tô la tướng mạo cũng không bình thường chuyện so a tô la tưởng tượng muốn càng thêm thuận lợi thấy được vân long kỵ coi chừng hang động đối bảo a tô la nguyên bản còn tưởng rằng muốn đại khai sát dưới đâu giá cao chính là hắn rất nhanh có thể sẽ bị người phát hiện không cần đ ộ n g thủ a tô la cũng l ờ i giết mấy cái này tu vi cao nhất chỉ có n ũ khí chiều nguyên cảnh vân long kỵ giết bọn họ đối a tô la tu vi không có bất kỳ tiến bộ sẽ còn cho mình rước lấy một thân thiện thoại hai bên cứ như vậy bình an vô sự gặp t h á n g qua triệu vân không phải mỗi ngày cũng ra vào một thứ hầm băng cho nên vân long kỵ cũng không có cách nào hướng hắn hội báo có người tiến vào hầm băng triệu vân cũng không đến n ỗ i nói không có một người tiến vào hầm băng liền cần hướng hắn hội báo tia triệu vân đoán chừng cũng không có thời gian thăm dò hầm băng đi thông ngàn trượng hầm băng hạ cũng không phải là một cái thẳng đứng lối đi mà là một cái nghiêng có bậc thang lối đi cái này đã nói cái này hầm băng không hề đơn thuần là thiên nhiên tạo thành có thể đã từng cũng bị người vì khai tạo qua nhưng thời gian cũng ít nhất đi qua vài vạn năm a tô la cũng lười tham cứu loại địa phương này đến t ộ n cùng là ai khai tạng nơi này đến không hết cơ duyên mới là trọng yếu nhất theo băng bậc thang bằng đá a tô la tới nơi này cái ngàn trượng dưới n ầ m băng nơi này tuy là ngầm dưới đất nhưng vẫn gió rét c a m c a m phóng tầm mắt nhìn tới đ ậ p vào mắt đều vì màu xanh ra trời a tô la tạm thời xưng là lam b ă n g đậu a tô la tới hay là quá muộn trải qua triệu vân đám người và hai đại đạo môn phật môn cùng với vũ lâm minh đám người thăm dò rất nhiều cơ duyên sớm đã bị nhanh chân đến trước có nhiều chỗ còn có thể thấy được đào móc cùng hái dấu vết những thứ này cũng chứng minh a tô la đã tới chậm a tu la ngay từ đầu vận khí hay là rất tốt một mực không có gặp phải người nào cũng không có gặp phải tập kích hắn hung thú bởi vì hắn chỗ đi đoạn đường đã bị người dọn dẹp qua nhưng cái này cũng đại biểu hắn đường đi tiếp trong thiên tài địa b ả o cũng đã bị người hái a t u la thuộc về là đi cái t ị t m ị c h hơn nữa ở nơi này trong hầm băng muốn tìm được những người khác hành động dấu vết là rất khó chỉ có thể thông qua băng bích bên trên có hay không có hết u y dịch cùng với khác dấu vết tới làm phán đoán rất không may a tu la đi qua đường đều đã có người thăm dò qua cái này cũng đại biểu a tu la có thể đi không chút kiên kỵ mỗi bởi vì hắn rất khó gặp được những người khác ỷ vào thực lực hùng mạnh a t o la lựa chọn lộ tuyến chủ yếu một không chút kiến kỵ hay để cho hắn đi một chút những người khác không có đi qua con đường a t o la so gia đình bình thường càng thêm con người đ e n nhánh vào giờ khắp này cũng có cách dùng hắn có thể nhận ra được một ít rất nhỏ hơi biến hóa tìm ra những thứ kia không có ai đi qua đường đúng như trong truyền thuyết nói nơi này xác thực có không ít thiên tài địa b ả o nhưng là những thiên tài địa b ả o này đối với hiện tại a t o la đã không có cái gì tác dụng và lớn những thứ này với hắn tu hành căn bản vô í c n cũng là lãng phí b ấ t quá vốn không ngộ công a tô la hay là đem những thiên tài địa b ả o này cấp lấy đi nếu như a tô la hay là a tu la giáo giáo chủ những thiên tài địa b ả o này vẫn còn là hữu dụng rất đáng tiếc hắn đã không phải mặc dù hắn bản thân không dùng được nhưng là có một bộ phận thẩm thương h ả i vẫn là có thể dùng dầu gì tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cũng nhất định là có người có thể cần dùng đến nhất là triệu hoài chân cùng lục vô song cùng với triệu gia nhân hòa lục gia người mặc dù a tô la một đã từng giáo chủ của ma giáo chuẩn bị cho bọn họ những thứ này xem ra có chút trừu tượng nhưng là a tô la bây giờ đã không phải là hơn nữa cùng hai đại hoàng triều có thể nói là lợi ích tương quan số mạng chung nhau có thể giúp triệu hoài t r ầ n lục vô song đám người trưởng thành một chút là một chút đối với a tô la cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng thường đi tại bờ sông nào có không ớt dậy a tô la đặc biệt đi không có ai dò tìm qua con đường tự nhiên cũng sẽ đụng phải không muốn gặp người a tô la cái đầu tiên gặp phải người cũng không phải triệu vân cái đầu tiên gặp phải a tô la chính là hư tử phía sau của hắn còn đi theo sư đệ hư trúc đại quan minh tự người tương đối lòng tham bọn họ ngay từ đầu là do hư tử hư vân hư hành thư chúc bốn người mang theo đại quang minh tự người tìm thiên tài địa bảo bình thường thanh long tự phát hoa tự cùng với hai đại đạo môn có thể sẽ không nói những gì dù sao đại gia nâng đầu không thấy cúi đầu thấy nhưng bây giờ cái này chàng tử giống như là là bị đại cản cùng bọn họ bao đại quang minh tự cũng không ở nơi này trong hàng ngũ cái khác tán tu võ giả vậy thì thôi dù sao bọn họ c ũ n g cấp không là cái gì cấp bọn họ liền cho bọn họ bây giờ tình thế cũng cùng ngũ đại hoàng triều tình thế hoàn toàn khác nhau bọn họ cũng không dùng luồng triều đại quang minh tự nhất là đại quang minh tự cũng không đồng dạng có hư từ cùng hư vân tồn tại bọn họ là có thể lấy được rất nhiều đại quang minh tự còn như vậy lòng tham chia phần bốn chi đội ngũ đây càng sẽ để cho bọn họ bất mãn trương tùng linh cùng thiền tâm đại sư cũng ra tay hư hành cùng hư trúc phía sau đều bị đánh bị thương cũng không có cách nào lại một mình dẫn đội cho dù trương tùng linh cùng thiền tâm đại sư không ra tay vương tố tố t ả linh uẩn lý bạch đám người gặp phải bọn họ đều là sẽ ra tay hai bên vốn cũng không phải là người cùng một đường nhất là đại quang minh tự chống tối tiên dương cực bắc băng nguyên hạ hầm băng chuyện này bọn họ thế nhưng là biết không có đem hư hành cùng hư trúc cấp đánh chết coi là không tệ ở hư hành cùng hư trúc bị đánh bị thương sau này đại quang minh tự biến thành hai c h i đội ngũ cũng coi là mắt nhắm mắt mở dù sao bọn họ không thể nào ở chỗ này chân chính đánh nhau đem hầm băng cấp phá hủy hơn nữa cũng sẽ phá hư phía dưới lớp băng đây mới là bọn họ không có đuổi đi đại quang minh tự lý do hư tử cùng hư vân hai cái hợp đạo cảnh mong muốn y ở chỗ này vẫn là không có vấn đề gì do tím hư tử cùng atola cũng phải không kỳ mà gặp hai bên không có giao thủ cứ như vậy đi n g a n g qua Trương 1211, mục đích cùng lợi ích chương 1211, m ụ c đích cùng lợi ích trước bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cố gắng lôi kéo đại quang minh tự thời điểm a tô la cùng hư tử cũng đã nói ra cho dù là ngoài mặt dĩ nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì a tô la không hề coi trọng a tu la giáo hắn là tinh khiết ma giáo suy nghĩ h i sinh a tu la giáo người đối hắn mà nói không tính là cái gì cho dù là đại quang minh tự cùng hai đại hoàng triều quan hệ hợp tác bây giờ cũng đã tăng vỡ dù sao đại quang minh tự cũng rút lui ra khỏi bách hoa hoàng triều cương vực bên trong chuyện này a tô la cũng đã biết bất quá cái này không có quan hệ gì với a tô la ngược lại a tô la cũng rất rõ ràng hai bên nguyên bản liền không có đem đối phương xem như người mình quan hệ giữa bọn họ có thể còn so ra kém a tô la cùng giữa hai người này quan hệ a tô la cùng đại quang minh tự quan hệ có thể vẫn còn so sánh đại quang minh tự cùng hai đại hoàng chiếu quan hệ tốt hơn cái này nghe ra là một món rất ngoại hạt chuyện nhưng đúng là rất hợp lý ngày xưa đại quang minh tự vẫn còn ở tây v ự c được xưng ơ tây v ự c phật quốc thời điểm vì tuyên truyền đại quang minh tự cùng phật dạy thư tử đối với a tô la giáo người là phóng túng nếu như không phải là bởi vì a tô la lúc ấy xem ra quá kiêu ngạo mong muốn ở thánh hỏa sơn đưa tới chính ma đại chiến đại quan minh tự cùng a tu la giáo xung đột sẽ không bày ở ngoài sáng thậm chí cũng sẽ không xuất hiện rất lớn xung đột đại quan minh tự cũng không phải là thánh hỏa sơn chính ma đại chiến trong đ ố i a tô la kế hoạch ảnh hưởng thế lực lớn nhất cái đó thế lực gọi đại cán hoàng triều giết a tô la còn sót lại nhi tử gia la người cũng là lưu bố những thứ này cũng không có quan hệ gì với đại quan minh tự mà ngũ đại hoàng triều cùng phật môn đạo môn quan hệ từ trước đến giờ không tốt minh tranh ám đấu hơn ngàn năm xem ra bọn họ hiện tại không có cái gì thủ cái gì oán hướng tổ tiên bên trên khẽ đếm tia thủ oán nhiều đâu quan hệ của bọn họ không tốt không phải một hai ngày một hai năm một trăm hai trăm năm chuyện kia cũng hơn ngàn năm hai bên hợp tác kỳ thực đều là làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định có thể nói là lệ đại cán ban tạo cộng thêm a tô la bản thân không hề coi trọng a tu la giáo cho nên giữa bọn họ cũng không có quá lớn thủ oán cho nên a tô la cùng hư từ quan hệ giữa ngược lại so hư từ cùng quân chính nghị quan hệ bình thường một ít ít nhất bọn họ sẽ không thấy mặt sẽ phải đánh một trận a tô la cùng hư từ đều là người danh giá dù là hai bên không hẹn mà gặp lẫn nhau giữa đều có chút ngoài ý m u ố n bọn họ chẳng qua là ăn ý xoay người rời đi thư tử cũng không có nghĩ qua phải nhắc nhở hai đại đ ạ m môn thanh long tự phát hoa tự cùng với đại cán người thư tử là có một tác đ ộ c ý tưởng tốt nhất là để cho a t o la cùng đại cán người sinh ra xung đột để cho đại cán người ở chỗ này hao binh tổ tướng gãy đại cán một cánh tay đây cũng là hư tử không cùng a t o la ra tay một trong những nguyên nhân tuyệt không phải bởi vì hắn đánh không lại a t o la thư tử cũng hạ lệnh để cho đại quang minh tự tăng nhân không cho phép đàm luận chuyện này coi như chưa thấy qua a tô la tròn n ê n a tô la là đi tới cực bắc băng nguyên thứ hai ngày mới tính chân chính bị người phát hiện cũng chính là hắn mới vừa cùng triệu vân không hẹn mà gặp kết quả triệu vân đi lên liền cho hắn một thương mặc dù là a tô la trước lên sát tâm nhưng a tô la vẫn là nhớ k ỹ triệu vân phát xung ố kia có thủ tất báo là người trong ma giáo cơ bản chôn tắc nếu như có cơ hội vậy a tô la nhất định là sẽ trả cấp triệu vân nhưng khẳng định không phải ở nơi này hầm băng dưới chính là nơi này căn bản không có cách nào chịu đựng hai cái hợp đạo cảnh ở chỗ này toàn lực ra tay hầm băng bị phá hư thì thực đối a tô la không có ảnh hưởng gì ít nhất sẽ không t h ụ t h ư ơ n g nhưng là cũng đừng nghĩ ở hầm băng tiếp tục tìm mặc dù a tô la không biết nơi này rốt cuộc có cái gì đang hấp dẫn triệu vân lý bạch đám người ở nơi này sưu tầm nhưng là theo a tô la bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì vô dụng công nhất định là có đặc t h ú nguyên nhân triệu vân cùng lý bạch bọn người mới sẽ ở lại chỗ này triệu vân lý bạch vương tô tố tạ linh ẩn muốn một cái đều là đại cán đặc biệt nhân vật trọng yếu nhưng là bọn họ hiện tại cũng ở lại bắc cực chuyện này để cho a tô la đặc biệt lưu ý đại c á n thậm chí an bài t i ế t nhân quý xuất lĩnh quân đội ở lại dự ở cực bắc băng nguyên phương nam điều này làm cho a tô la không thể không để ý a tô la loại này mà đạo suy nghĩ không có cách nào hiểu chính là có ít người làm một ít chuyện cũng không phải là vì lợi ích đi làm dù là những chuyện này làm sao bọn họ giành được một ít lợi ích nhưng là bọn họ ngay từ đầu mục đích cũng không phải là vì đạt được những l ích lợi này vương tô tố t ạ linh luận cùng triệu vân bọn họ vẫn ở lại chỗ này cũng không phải là bởi vì thành trừ tùy khí giết chết những thu giữ này có thể để cho tu vi của bọn họ nhanh chóng tăng lên chẳng qua là vì phòng ngừa nơi này mà thần dòng máu xuất hiện chưa chết tình huống cứ việc cái này sát xuất cứ thấp hoặc nơi này hung thú chạy ra ngoài cho nên bọn họ mới lựa chọn đợi ở chỗ này mà không phải vì những thiên tài địa b ả o này bây giờ đại cán có toàn bộ tây vực cùng n a m vực đất rộng của nhiều phải không thiếu thiên tài địa b ả o thật muốn chiếm đoạt nơi này thiên tài địa b ả o hơn nữa khai phá nơi này cũng không phải để cho triệu vân bọn họ đi tới như vậy quá đáng xa xỉ một ít đây cũng là lý thừa trạch đồng ý vương tố, tố bọn người tới nơi này n u nhân phải biết nơi này là gặp nguy hiểm bọn họ cân nhắc chính là cùng sự kiện cũng chính là nơi này hung thú chạy ra ngoài sau này đối với bắp vực trăm họ tạo thành ảnh hưởng v ề phần tịnh hóa t ù y khí giết chết bị t ù y khí cảm lượng hung thú mang đến tu vi lên cao chỉ là bọn họ phát hiện dù là làm chuyện này không có thứ hiệu quả này bọn họ đồng dạng cũng là sẽ làm cùng hiện tại không có sự khác biệt nhưng là loại chuyện như vậy á tô la là không nghĩ ra cái này đại biểu á tô la vĩnh viễn không thể nào cùng triệu vân vương t ố tố tá linh ẩn đám người cùng nhiều lần tự nhiên cũng vĩnh viễn không thể nào cùng đại cán hợp tác lý thừa t r ạ c rất nhiều chuyện là vì lợi ích cũng dùng lợi ích đem rất nhiều người rất nhiều thế lực cột vào đại cán trên chiến xa nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều là lợi ích trên hết đại cán cùng bọn họ hợp tác liền nhất định tất cả đều là lợi ích giống như lý thừa trạch đối trần thanh y để tài trợ liền không kiếm được một xu dĩ nhiên có thể thu được trần thanh y công nhận chính là nhưng lý thừa trạch không làm như vậy cũng có thể lấy được trần thanh y để công nhận kia nhiều nhất coi như là bài gấm thêm hoa a tô la một mình đi lại ở hầm băng bên trong lối đi một mực suy tư đại c á n cùng đạo môn phật môn vì sao phải hoa nhiều như vậy tinh lực đối với nơi này tiến hành dọ xét mặc dù là một mình đi lại nhưng a tô la có thể tính là hai người trong tâm hải ưng vô cầu giống vậy có thể nhìn thấy k h o ê n h chân ngồi ở trong tâm hải dưới tảng cây ưng vô cầu suy đoán đạo có phải hay không là bởi vì ma thần dòng máu a tô la không có trả lời chẳng qua là lắc đầu một cái bất quá ưng vô cầu đã biết đáp án của hắn a tô la không tin chuyện này nơi này có ma thần dòng máu thi thể chuyện a tô la cũng nghe nói nhưng là không có chân chính thấy trước hắn phải không quá tin tưởng hắn thấy đây là đại càn cùng đạo môn phật môn phương diện âm m ư mục đích đúng là vì khuyên lui những võ giả khác độc bá cái này h ầ băng tam thánh hoàng triều ứng đối chương một nghìn hai trăm mười hai tam thánh hoàng triều ứng đối cực bắc băng nguyên thờ băng tạ linh ẩn cùng vương tố tố đem a tô la đi tới cực bắc băng nguyên tin tức nói cho thiền tâm đại sư trương tùng linh đám người để bọn họ phải cẩn thận làm việc a tô la đến tột cùng l ạ như thế nào nhìn bản thân vương tố tố cùng triệu vân bọn họ cũng không thèm để ý dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu những người khác thì cũng tôi h đi nhưng là a tô la là không thể để cho hắn ở lại chỗ này hắn không giống thanh long tự p h á p hoa tự cùng hai đại đạo môn người sẽ tuân thủ quy tắc thật lợi ích trên hết đại quang minh tự mặc dù lòng tham một ít nhưng là bọn họ hay là hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm ít nhất bọn họ sẽ không nguyện ý ma thần dòng máu xuất hiện ở bên ngoài như vậy đối đại quang minh tự không có bất kỳ c h ỗ t ố t nhưng a tô la liền không có biện pháp bảo đảm hắn còn dễ dàng hơn sẽ bị tùy khí đầu độc vương tố tố bọn họ xác thực nếu muốn một ít biện pháp để cho a tô la rời đi hầm băng đánh là khẳng định không thể đánh có thể đánh triệu vân bản thân liền lên đánh lâu vậy tự nhiên sẽ có người đến rút triệu vân nhưng cùng a tô la không giống nhau triệu vân có người đến rút nhưng a tô la chỉ có một người coi như hắn bây giờ còn có a tu la giáo đều vô dụng t h ú n g c h ị a tu la giáo đã không có cái biện pháp này thật đúng là để bọn họ vắt hết bóc cũng tạm thời không muốn được đi ra dù sao a tô la theo chân bọn họ suy nghĩ không giống mấy a tô la không phải nguy hiểm c á n h mạng vậy cơ bản sẽ không rời đi nhưng bọn họ lại rất khó xử đến hơn nữa a tô la hợp đạo cảnh b ả y tầng trời tu vi cũng không phải bài trí mà đổi thành một bên a tô la hắn bây giờ đã không có ý định đi không có ai đi qua đường hắn muốn phương pháp trái ngược a tô la phải đi có người đi qua đường như vậy hắn mới có thể xác định đại c ả n cùng đạo môn phật môn rốt cuộc đang làm gì đang ẩn nút bí mật gì trung châu tam thánh hoàng triều h à n h hưng ơ thành ở trải qua mấy lần thất bại sau tam thánh hoàng triều cũng tăng lên hiệu suất của mình bọn họ tin tức truyền lại tốc độ cũng biến nhanh mặc dù không thể nào bị kịp phong hỏa lệnh nhưng là đi thuần phục hung thú bay làm tín sứ còn có thể làm đại cán dùng chính là l i ệ t h ỏ a ưng tam thánh hoàng triều người là biết nhưng là bọn họ không có cách nào phức khắc bởi vì l i ệ t h ỏ a ưng trên căn bản đều ở đây nam vực có thể nói là nam vực đặc sắc yêu thú hơn nữa liền hòa ưng tính tình đặc biệt nóng nảy nhất là thư ưng động một chút là muốn nhất quyết tử chiến cái c h ủ loại、kia. may là đại cán liệt hỏa ưng trong đội ngũ ra cái liệt hỏa đầu chim ư ớ n g dẫn lúc này mới có câu thông có khả năng cho nên tam thánh hoàng t r i ề u là không thể nào phục khắc đại cán thuần dưỡng liệt hỏa ưng thao tác bất quá bọn họ hay tìm thay thế mặc dù hay là không sánh bằng liệt hỏa ưng nhưng khẳng định vẫn là có thể sử dụng tin tức truyền lại tốc độ cũng so trước kia nhanh trước tam thánh hoàng t r i ề u cũng không phải là không có nghĩ qua dùng hung thú bay tới truyền lại tin tức nhưng là nhiều người hơn cho là tin tức rất dễ dàng không cách nào lưu thông lại hung thú thuần dưỡng khó khăn cho nên chuyện này bị gác lại hay là một gác lại liền rất nhiều năm kia một loại cho đến đại cán đột nhiên xuất hiện hơn nữa dùng l i ệ t hỏa ưng chơi ra các loại chiêu trò thậm chí tổ ra không quân đội lúc này tam thánh hoàng t r i ề u nội bộ lực cản mới từ từ biến mất nhưng cái này cũng không hề là không có lực cản bọn họ vốn là cho là có từ lâu thông tin đường dây sẽ bị đ o ạ t tuyệt bất quá quân huyền sách là tính toán hai người cùng tồn tại vậy bọn họ không có cách nào phản đối mặc dù tam thánh hoàng triều văn võ bá quan là có thể kiềm chế quân huyền sách nhưng là ở rất nhiều lúc quân huyền sách cũng có biện pháp để cho tam thánh hoàng triều trở thành b ả n thân độc đoán ở nào đó một số thời khắc quân huyền sách sẽ có vẻ tương đối cố chấp h ắ n cuối cùng đánh nhịp làm ra cái quyết định này cái quyết định này vẫn hữu dụng điều này làm cho quân huyền sách ở năm ngày trong thời gian liền nhận được đại cán đại quân xuất hiện ở trung châu tây nam bộ tin tức tin tức này có thể nói là để cho tam thánh hoàng triều chiều r ã chấn động quân huyền sách nổi trận lôi đ ỉ n h đúng như ra cắt lượng đám người suy đoán tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều kỳ thực đã làm tốt một chút phòng ngự điều tra công tác nhưng là bọn họ dùng không phải đi không người hải đảo ở nơi nào dựng lên tháp quan sát thật sự là quá rõ ràng ở trung châu bốn b ự c các trong biển giữa đều có không ít hòn đảo những hòn đảo này trên căn bản đều là có người đều là một vài gia tộc ở chung ở chỗ này có thể gọi chung là hải ngoại v ề p h ầ n hải ngoại yêu tộc trên căn bản chính là ở đông bực đông hải ngoại bọn nó cũng chiếm cứ một bộ phận hòn đảo cùng đại dương những thứ này trên đảo là có người cho nên thích hợp che giấu tập trung hơn nữa không cần xây cái gì tháp quan sát ở trên đảo chỗ cao nhất chiếm cứ có lợi địa hình là được ngược lại cũng không cần bọn họ đi tấn công đại cán đội tàu tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều phân bố rất nhiều người ở những chỗ này đi tới trung châu cùng đông bực con đường phải đi qua hòn đảo bên trên mục đích đúng là vì trước hạn biết đại cán đội tàu sẽ đi đến trung châu cùng đông n ự c hơn nữa có thể trước hạn làm ra một ít tương đối cũng t h ỉ như đại cán đã t ừ n g đối bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều qua tập kích đội tàu bọn họ cũng tính toán làm như vậy bọn họ ở những chỗ này hòn đảo bên trên bố trí người mình làm ăn tiếu xác định đại cán đội tàu có hay không xuất hiện một khi xuất hiện bọn họ sẽ phải đem tin tức truyền lại trở lại tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều bên này sẽ gặp làm ra hướng đối đem đại cán đội tàu làm hỏng đây cũng là một loại phi thường tốt trả thù đại cán thủ đoạn nhưng bây giờ sự thật nói cho quân huyền sách bọn họ căn bản không có phát hiện đại cán đội tàu khi nào là đã tới trung châu đại cán quân đội đến tột cùng là như thế nào đến một điểm này để cho quân huyền sách cảm thấy h o a mang đồng thời cũng vì những người này vô năng cảm thấy phẫn nộ bọn họ thậm chí không biết trung châu tây nam cùng với phương nam bộ phận địa khu đã sớm ở đại cán nắm giữ dưới nghĩ như vậy ngược lại có thể nghĩ đến thông một phần có thể đại cán đội tàu so với bọn họ tưởng tượng còn phải sớm hơn đến trung châu cùng đông ngực cũng chính là ở bọn họ bố trí trước chuyện này thật ra là gần một năm m ớ i bố trí cho nên sẽ sơ sẩy vẫn còn có chút bình thường chủ yếu là tam thánh hoàng triều bên này không nghĩ tới đại c à n không ngờ ở đây sao sớm trước kia liền đã đang bắt đầu trung châu chuyện bất quá bây giờ xoắn suýt đại cán là lúc nào đi tới trung châu hơn nữa lúc nào tụ lên một chi khổng lồ như vậy quân đội đã không phải là nhất nên cân nhắc vấn đề bây giờ nhất nên cân nhắc vấn đề là đại cán quân đội đã đánh tới tam thánh hoàng triều địa bàn tam thánh hoàng triều hiện tại không có bất kỳ đường lui nào chỉ có thể lựa chọn cùng lớn trước hoàng triều quyết nhất tử chiến nhưng là tam thánh hoàng triều mấy năm gần đây một mực tại khai cương khuất hổ xác thực đã tiêu hao rất lớn một bộ phận đi qua trong mấy chục năm tích lũy bây giờ tam thánh hoàng triều mong muốn gánh bắc lên cùng đại cán hoàng triều chiến tranh là có chút khó khăn nhất là bọn họ phương bắc vẫn còn ở cùng hai đại vương triều liên quân giao chiến phương nam thì cùng diễn thánh vương triều liên quân giao chiến bất quá phương nam diễn thánh vương triều liên quân rất nhanh liền bị bọn họ loại bỏ bọn họ rõ ràng đại cán sẽ không bỏ qua cho diễn thánh vương triều như vậy còn lại muốn cân nhắc chính là phương bắc hai đại vương triều liên quân chương một nghìn hai trăm mười ba hai loại phương án đường nối chương một nghìn hai trăm mười ba hai loại phương án đường nối tam thánh hoàng triều hành hương thành quân huyền sách cùng tam thánh hoàng triều một đám văn võ chính đang thương nghị đối phó đại cán biện pháp nhập ngũ báo tin hơi thở đến xem có thể khẳng định là đại cán bên kia nhất định là mang theo thần ủy tướng quân pháo tới đây đối với quân huyền sách bọn họ là có chút hóc bữa quân huyền sách ngay từ đầu sách lược là theo đại cán vậy dù n g chừng mười năm thời gian nhất thống trung châu tam thánh hoàng t r i ề u là có thể làm được nhất là ở các thế lực lớn từ từ gia nhập tam thánh hoàng triều sau này hơn nữa tam thánh hoàng triều cùng đại cán cơ sở cũng không vậy không cần trải qua đem tam thánh hoàng triều từ vương triệu phát triển đến hoàng triều bức tam thánh hoàng triều ngay từ đầu chính là trung châu bá chủ tam thánh hoàng triều chỉ cần có thể giải quyết bao quanh tam thánh hoàng triều tinh la cẩm hoa cùng diễn thánh tam đại vương triều liên quân nhất thống trung châu thì không phải là mơ mộng kỳ thực tam thánh hoàng triều tốc độ tiến lên đã biến nhanh rất nhiều lại quân huyền sách một mực làm điều chỉnh lại chuyện này là có thể giống như lần này nếu như không có đại cán quân đội nhúng tay tam thánh hoàng triều quân đội là có thể đang cùng diễn thánh vương triều liên quân trong chiến đấu lấy được thắng lợi một khi lần này chiến tranh lấy được thắng lợi diễn thánh vương triều liên quân gặp nhau bị đả kích lớn sĩ、si、khí cũng sẽ mười phần đê mê hơn nữa phương bắc tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều liên quân một mực không có cách nào đột phá tam thánh hoàng triều phòng tuyến cấp đến tam thánh hoàng triều đầy đủ áp lực phương nam diễn thánh vương triều liên quân cũng là sẽ bị ảnh hưởng chỉ cần ở tây nam bình nguyên lần này trong chiến tranh tam thánh hoàng triều quân đội lấy được thắng lợi thôn tính diễn thánh vương triều cùng với liên quân chính là thời gian vấn đề thôn tính diễn thánh vương triều sau này bọn họ có thể tạm thời b u ô n g tha cho phương nam chín cái vương triều bởi vì bọn họ ở tam thánh hoàng triều ngăn trở h ạ n vĩnh viễn ra không được phương nam có thể giữ lại cuối cùng giải quyết hơn nữa kỳ thực bọn họ cũng là đại cán tiến vào trung châu ngăn tr có thể để cho bọn họ lãng phí đại cán quân đội thực lực đây là quân huyền sách bọn họ nghĩ kỹ lý tưởng tình huống mà tam thánh hoàng triều giải quyết phương nam diện thánh vương triều cùng với liên quân trên căn bản nhất thống phương nam sau này liền có thể quay lại tới đem v ư ơ n g bắc tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều cùng với liên quân giải quyết phương bắc liền không có nhiều hơn vương triều phương bắc đều ở đây tinh la cùng c ẩ m hoa hai đại liên quân trong bọn họ là cậu lại cùng chống chọi với tam thánh hoàng triều nguyên bản tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều liền đã đủ mạnh dù sao không mạnh cũng không thể nào ở tam thánh hoàng triều chung quanh sinh tồn hơn nữa phương bắc cái khác vương triều bọn họ có thể nói cùng tam thánh hoàng triều đánh có tới có liên quan nếu như không phải quý t r ư ở n g ca đám người gia nhập tam thánh hoàng triều mong muốn đột phá phòng ngự của bọn họ là có chút khó khăn trước quét phương nam lại bình phương bắc cuối cùng sẽ giải quyết rơi nhất phương nam thế lực còn xuất lại đây chính là tam thánh hoàng triều nguyên bản quyết định nhất thống trung châu sách lược nếu như không có đại cán ngăn trở đúng là có thể áp dụng bởi vì tam thánh hoàng triều thực lực là đủ để nghiền ép bọn họ nếu như không phải là bởi vì những thứ này vương triều liên quân nội bộ đủ tín h i ệ m tam thánh hoàng triều đã sớm đột phá bọn họ quân huyền sách tuyệt đối không nghĩ tới đại cán quân đội sẽ như thế nhanh sẽ đến trung châu tấn công tam thánh hoàng triều không phải hắn cũng sẽ không quyết định mười năm khuyết trương kế hoạch chính là bởi vì đối đại cán xuất động thời gian làm ra sai lầm đoán chừng mới để cho quân huyền sách bọn họ bây giờ như vậy bị động tam thánh hoàng triều bây giờ có hai cái biện pháp một là tiếp tục chống đỡ phương bắc đồng thời cùng đại cán giao chiến sau đó b u ơ n g tha cho diễn thánh vương triều mấy cái này vương triều cái phương pháp này chống đỡ người tương đối bởi vì điều này cần tam thánh hoàng triều có phi thường lớn lòng tin cùng với quốc lực phi thường cường đại thời điểm mới có thể sử dụng lựa chọn cái phương pháp này trên căn bản liền đánh đồng với đang cùng ba cái hoàng triều làm chống lại một người trong đó hay là so tam thánh hoàng triều còn mạnh hơn lớn y hoàng triều loại phương pháp này phải không thực tế vũ đại hoàng triều liên quân cũng không có cách nào đột phá đại cán phòng tuyến tam thánh hoàng triều làm sao có thể cùng đại cán giao chiến hơn nữa trọng yếu nhất thần uy tướng quân t h á o bọn họ vẫn không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này tam thánh hoàng triều thậm chí không có suy nghĩ qua cái này cùng tam thánh hoàng triều giữa sách lược có liên quan bọn họ cân nhắc chính là trước nhất thống trung châu đại cán uy hiếp bị bọn họ trước đặt ở một bên dù sao bọn họ không thể nào đang chuyên tâm nhất thống trung châu thời điểm còn lo lắng đại cán uy hiếp ở nơi nào lo bỏ trắng răng nghĩ như vậy muốn nhất thống trung châu liền càng thêm khó khăn tam thánh hoàng triều cũng chỉ là tạm thời không để ý đến mà không phải không có làm bất kỳ ứng đối tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều chung nhau ra người bỏ vốn xuất lực bọn họ ở bách hoa thành niên cứu thần uy tướng quân á o cùng với có thể phòng ngự thần uy tướng quân pháo vũ khí hoặc phòng ngự khí giới chỉ nói là bởi vì thời gian cùng với căn bản không có ý nghĩ dưới tình huống trước mắt không có đặc biệt tốt tiến triển nhưng cái này không thể nói bọn họ không có bỏ ra tương ứng cố gắng từ bọn họ không ngừng mong muốn trộm thần huy tướng quân pháo là được thay đốn bọn họ đối với thần huy tướng quân pháo là có phòng bị hơn nữa khát vọng nhưng tình huống hiện thật chính là bọn họ nhiều lần nếm thử đạt được thần huy tướng quân pháo không có kết quả còn bỏ ra thê thảm giá cao mà bọn họ ở bách hoa thành nghiên cứu cũng không có lấy được rất tốt tiến triển trước mắt đối phó thần huy tướng quân pháo phương pháp tốt nhất hay là võ giả tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cũng không phải là không có phá hư qua đại cán thần vị tướng quân pháo bọn họ đúng là làm được qua bất quá làm như vậy là rất khó đủ thông dụng ra kia dựa vào là cá nhân thực lực bách hoa hoàng triệu một vị nhập đạo cảnh tướng lãnh đã từng dùng cung tên phá hư qua một tòa thần u y tướng quân pháo bất quá có thể nói là đánh bậy đánh bại hắn là ở thần u y tướng quân pháo bắn ra thuốc nổ trong nháy mắt đó cung tên vừa đúng tiến vào nòng pháo kích nổ đây là bởi vì hắn thực lực là nhập đạo cảnh nhưng loại vật này không phải ai đều có thể phúc khắc đã yêu cầu nhập đạo cảnh võ giả thực lực l ạ i yêu cầu tiện thuật siêu quẩn nhưng là muốn từ nòng pháo bên ngoài phá hư là rất khó bên ngoài có ra cắt lượng cùng biên tiên cương khắc xuống phòng ngự trật văn hơn nữa ngôi đ ạ i thần uy tướng quân pháo đều là có trang bị đặc biệt phòng ngự nhân viên chính là vì phòng ngừa bọn họ phá hư thần uy tướng quân pháo bách hoa hoàng triều tướng lánh là v ừ a lúc nhắm ngay bắn nòng pháo một điểm này không có cách nào phòng ngừa bất quá có thể làm được chuyện này người tuyệt đối là số ít không thể nào yêu cầu mỗi một cái nhập đạo cảnh đều có cao siêu như vậy bắn tên chuyện này là không thực tế cho nên tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều trước mắt cũng không có cách nào tìm được một đặc biệt tốt đối phó thần uy tướng quân pháo biện pháp giống vậy bọn họ cũng không có nghiên cứu ra thần uy tướng quân pháo dùng cái này làm phản chế đại cản thủ đoạn dưới tình huống này bày tỏ mình có thể đánh bại đại cán chuyện này nói ra liền bản thân họ cũng không tin nhất là quân báo đã đặt ở nơi này đây chính là sự thực không thể chối cãi đại cán đại quân bọt thẳng giải tán tam thánh hoàng triều hướng quân đội cùng diễn thánh vương triều liên quân quân đội người nhiều hơn càng chống đỡ loại thứ hai phương án đường đối Trước quyết tuyến Trương quyết quân huyền sách quyết định, sách bách hoa phòng tuyến Tam thánh Hoàng Triều, thấp nhất đối vật liệu cùng binh lực cũng tiêu hao mấy năm tam thánh hoàng triều không thực tế cho nên nhiều hơn tam thánh hoàng triều văn võ càng nghiêng về cái thứ hai phương án liên hiệp phương bắc tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều cái này hai đại vương triều vẫn có thực lực bằng không thì cũng không thể nào lấy hai cái này vương triều cầm đầu tạo thành liên quân nhưng cái phương pháp này có chút trừu tượng dù sao tam thánh hoàng triều cùng tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều liên quân ngay tại lúc này vẫn còn ở phương bắc đánh sống đánh chết bây giờ lại muốn tam thánh hoàng triều đi lôi kéo tinh la cầm hoa vương triều liên quân lôi kéo bọn họ cùng chống trọi với lại cán chứ không nói chuyện này hợp lý hay không nghe ra có khả năng cũng không lớn cho nên chuyện này phản đối người cũng không ít cũng có người cho là đại cán đường xa mà tới hơn nữa không thể nào tất cả mọi người cũng đi tới trung châu không thể coi như là cùng cả một cái đại cán hoàng t r i ề u giao chiến cũng còn không có cùng đại cán chân chính đánh qua đâu liền nói tam thánh hoàng t r i ề u đã đánh không lại khó tránh khỏi có chút chưa chiến t r ư ớ c e sợ hiểm nghi hơn nữa đại cán lần này tại trên tây nam bình nguyên lấy được thắng lợi cũng chỉ là bởi vì đây là một thứ đột nhiên tập kích là tam thánh hoàng triều quân đội cùng diễn thánh vương triều liên quân cũng không nghĩ tới đột nhiên tập kích dù sao bọn họ là từ nghe ra không có khả năng xuất hiện thanh phong sơn mạch đi ra bản thân liền vượt ra khỏi dự liệu rất nhanh phá hư ngọn núi tam thánh hoàng triều cũng không phải không có người có thể làm được chủ yếu nhất là phá hư ngọn núi lại không bị người phát hiện một điểm này tương đối khó khăn mà căn cứ truyền lại trở lại tình báo thanh phong sơn mạch thoạt nhìn là không có quá lớn biến hóa lại trước căn bản không có bất kỳ rung động dữ dội đi phía trước đ ẩ y một năm đều có thể nói như vậy nói cách khác đại cán khẳng định không phải dùng võ giả cưỡng ép phá hư thanh phong sơn mạch mà là thông qua những phương pháp khác thuận lợi thông qua thanh phong sơn mạch bởi vì không có dự liệu được đại cán tồn tại cùng tây nam phương hướng uy hiếp cho nên tam thánh hoàng triều quân đội xác thực không có phòng bị lúc này mới bị đại cán tấn công trực diện ngũ đại hoàng triều liên quân không có khả năng chiến thắng đại cán một mặt là bởi vì thần uy tướng quân pháo đây quả thật là cấp ngũ đại hoàng triều liên quân mang đến rất lớn c ố n hiếu một mặt khác là đại cán là phòng thủ phương c h i n g cứ thiên cung giang có lợi địa hình phía sau hay là nhất thống không cần lo lắng đến từ phía sau uy hiếp có thể chuyên tâm phòng thủ mà bây giờ đại cán là phe tấn công lúc này không giống ngày xưa bọn họ còn không chắc chắn đại cán quân đội thần hóa thành cái bộ g á n g này trước mắt hay là trước xác định đại c á n đi tới trung châu đại khái quân đội số lượng lại nói mới tốt làm ra đối sách tương ứng hơn nữa chuyện này cũng là nhất định phải nói cho bách hoa hoàng triều để bọn họ cũng làm tốt tương ứng đường đối nhiều mặt bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không nghỉ cuối cùng chuyện này hay là từ quân huyền sách đánh nhịp quân huyền sách c h ỉ n h hợp nhiều mặt ý kiến làm ra một cái tương đối đứng giữa quyết định tạm thời buông tha cho thôn tính phương nam diện thánh vương triều ở bên trong tám đại vương triều cùng phương bắc tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều liên quân h ư n g chiến phân biệt phái sứ giả tiến về tinh la cùng cầm hoa vương triều đem đại cán quân đội đi tới trung châu chuyện nói cho bọn họ biết chứ không cần phải nhắc tới ra hợp tác chuyện chỉ cần nhắn nhủ tin tức này liền có thể giống vậy phái người đi nói cho bách hoa hoàng triều làm xong phòng ngự phương nam tạm thời phòng thủ cha rõ ràng phương nam rốt cuộc đến rồi đại cán bao nhiêu quân đội những phương hướng khác cũng cần rõ xét quân huyền sách làm ra cái quyết định này sau này tam thánh hoàng triều văn võ cũng đi thực hành quân huyền sách cái quyết định này vẫn tương đối chú trọng nhiều mặt ý kiến không có nói ai đặc biệt không hài lòng cũng sẽ không lộ ra tam thánh hoàng triều chưa chiến chức e sợ nhưng là quân huyền sách cùng với tam thánh hoàng triều văn võ thế nào cũng không nghĩ tới ở thần uy tướng quân pháo cùng với đại cán các quân tướng dẫn vệ thành thích kế quang nhạc phi vương trung tự mãnh liệt tấn công hạ nguyên bản tam thánh hoàng triệu đánh chiếm được bao hàm diễn thánh vương triệu ở bên trong hai đại vương triều cương vực liên tiếp thất thủ bây giờ trung châu phương nam thế cuộc hỗn loạn tưng bừng diễn thánh vương triều cùng với liếc quân bị nam bắc phương đại cán quân đội bao vây giống vậy cũng có thể nói ở trung châu đến gần vương b ắ c đại cán quân đội bị tam thánh hoàng triều cùng d i ệ n thánh vương triều liên quân giác công quân báo không ngừng truyền vào hành hương thành lại không có một phần quân báo là báo tin mừng chuyện này đã đầy đủ nói rõ đại cán lần này phái đi trung châu quân đội tuyệt đối không phải số ít đại cán lần này đi tới trung châu toàn tính khẳng định không nhỏ dù là không phải duy nhất một lần tiêu diệt tam thánh hoàng triều duy nhất một lần tiêu diệt tam thánh hoàng triều là rất khó khăn dù sao cả một cái tam thánh hoàng triều có thể nói là hai mươi thậm chí còn hai mươi trở lên vương triều siêu cấp tập hợp thể cho nên quân huyền sách cùng tam thánh hoàng triều một đám văn võ cũng không cho là đại cán lần này mục tiêu là đem tam thánh hoàng t r i ề u duy nhất một lần tiêu diệt nhưng chiếm cứ tam thánh hoàng t r i ề u một bộ phận cương n ự c là nhất định phải một điểm này cũng là tam thánh hoàng t r i ề u nhất định phải ngăn cản bách hoa thành dù là quân huyền sách bọn họ không cần báo cho chuyện này bách hoa hoàng triều hạ trường xuyên hạ vân hổ bọn họ cũng đã biết hạ trường xuyên bọn họ biết đại cán quân đội đã đến bách hoa hoàng triều biên cương trừ xây dựng thiết kế phòng ngự kịp thời truyền lại tin tức cũng là phòng ngự trọng yếu nội dung vì thế bách hoa hoàng triều còn đặc biệt xây dựng gió lửa đài những thứ này gió lửa khu vực nền tảng trong ngày tuyệt đối không sử dụng một khi sử dụng cũng chỉ đại biểu một ý tứ đại cán quân đội đã tới biên cương những thứ này gió l ử a đài mới xây dựng được không đến một năm liền hạ trường xuyên bọn họ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất d ụ ú p võ đại cán quân đội động tác thuộc về là quá vượt qua không có ai hoài nghi chuyện này là giả hạ trường xuyên nhấn mạnh nhiều lần gió l ử a đài chỉ có thể ở đại cán quân đội lúc tới mới có thể đốt một khi có người t r ả i mới ấ n quân lệnh xử trảm bây giờ gió l ử a đ à i đốt liền nhất định phải dựa theo đại cán quân đội thật đánh tới tương đối đầu tiên chính là tiền tuyến phòng ngự b á c h hoa hoàng triều quân đội trên căn bản đều đã ở biên cương cấm quân số lượng tương đối ít, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ b á c h hoa hoàng triều năm đạo phòng tuyến bên trên đều có quân đội tiến vào chiếm giữ mỗi một đạo phòng tuyến quân đội số lượng theo thứ tự giảm dần đại cán quân đội một khi đánh tới đạo thứ hai phòng tuyến quân đội liền nhất định phải tiến về đạo thứ nhất phòng tuyến cũng chính là tuyến đầu b á c h hoa hoàng triều có thể nói là hút lấy rất nhiều đại cán kinh nghiệm tiến về tiền tuyến lối đi cũng là phi thường trọng yếu một chút vì thế bọn họ đặc biệt mở ra một cái phòng n ự lối đi cho dù là hy sinh một ít phòng n ự con đường này ở chiến sự mở lại trước tiên chỉ có quân đội cùng hậu cần có thể thông hành vì chính là bảo đảm bách hoa hoàng triều quân đội có thể nhanh chóng tiến hành tiếp viện đạo thứ hai phòng tuyến quân đội cũng đã tiến về tiền tuyến chương một nghìn hai trăm mười lăm gió lửa đài chờ đợi t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười lăm gió lửa đài chờ đợi bách hoa thành tiền tuyến phòng ngự phải không cần đi qua bách hoa hoàng triều trung ương quyết nghị liền trực tiếp áp dụng cho nên bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến quân đội khi nhìn đến gió lửa đài đốt trước tiên trừ giống vậy đốt gió lửa đài trở ra thời là để cho thứ nhị đạo phòng tuyến tướng lanh cùng quân đội tiến về tiền tuyến ở gió lửa đài nhanh c h ó n g đốt hạng ở đại cán quân đội đến bách hoa hoàng triều t i ề n tuyến thứ hai ngày bách hoa hoàng triều trung ương cũng đã biết chuyện này mặc dù là trung châu càn tây nam đạo bên này tiên phát sinh chiến sự hơn nữa nhanh chóng công thành đ o ạ t đất nhưng ngược lại là còn chưa có bắt đầu chiến đấu bách hoa hoàng triều bên này càng sớm biết hơn đạo đại cán quân đội đã tới tập đây cũng là gió lửa đài sức hấp dẫn bách hoa hoàng triều cũng làm ra giống vậy quyết định phái người nói cho tam thánh hoàng triều đại cán quân đội đ á n tới dựa theo hai bên làm ra cái quyết định này thời gian thật ra là bách hoa hoàng triều càng thêm nhanh tin tức cũng sẽ nhanh hơn chuyển lại đến tam thánh hoàng、triều. trừ cái đó ra bách hoa hoàng triều phải làm cũng không nhiều chính là tiếp tục xoay sở lương thảo mã thôi bách hoa hoàng triều sách lược chính là cố thủ bọn họ mấy năm gần đây hết thể hành động đều là vì phòng ngự đại cắn làm ở đại cán quân đội xông tới thời điểm bọn họ không cần làm quá nhiều đ n g lối dựa theo chức sách lược phòng ngự là được đây cũng là bách hoa hoàng triều triển hiện phòng ngự của bọn họ xây dựng thành quả thời điểm đối với chuyện này bách hoa hoàng triều lộ ra đã khẩn trương lại không khẩn trương hoặc là nói không hoảng hốt hạ trương xuyên hạ vân hồ bọn họ khẩn trương chính là xây dựng phòng tuyến rốt cuộc có biện pháp nào hay không phòng ngự được đại cắn tấn công nhưng là bọn họ lại không c ầ n trương bởi vì lúc trước đối đại cán sông tới nhiều chuẩn bị đều đã tiếp tục làm biến số chính là bọn họ người nơi này thiếu nguyên bản làm cố thủ một phương bách hoa hoàng triều có lực lượng nên làm u ố n càng nhiều hơn cũng chính là mạnh đông lưu khương huyền v ũ triệu hoài chân lục vô s o n g bọn người nên ở bách hoa hoàng triều nhưng là vì phối hợp tam thánh hoàng triều khuyết trương xét lược những người này tất cả đều chạy đi tam thánh hoàng triều bên kia nguyên bản hợp tác đại quang minh tự cũng đã chạy bất hạnh nhất vẫn chính là a tô la lúc này còn không ở trung châu cùng đông n ự c bây giờ toàn bộ bách hoa hoàng triều cương v ự c bên trong chỉ có hạ vân hổ một cái như vậy hợp đạo cảnh thời điểm này có thể nói đối bách hoa hoàng triều là cực kỳ bất lợi là bố trí lực lượng phòng ngự yếu kém nhất thời gian điểm cho nên bọn họ trừ báo cho tam thánh hoàng triều cũng có yêu cầu bọn họ phái người tới giúp một tay phòng ngự đây là bởi vì tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cách nhìn là vậy bọn họ cho là đại cán không thể nào trong thời gian ngắn như vậy liền phái binh tới tấn công bách hoa hoàng triều ngũ đại hoàng triều liên quân ở hơn ba năm trước tổn thất nặng nề nhưng đại cán làm sao cũng không phải là ở đó một thứ chiến tranh tiêu hao cực lớn tài nguyên đâu mọi người đều là vậy bọn họ không cho là đại cán ở thời gian hơn ba năm trong liền có thể c h ỉ n h hợp tốt tới tấn công bách hoa hoàng triều tài nguyên mặc dù tây vực bây giờ biến hóa lớn hết sức nhưng là cũng không thể coi thường tây vực trước cắn cối cùng với nhân khẩu chưa đủ cho dù là đại cán sông tây vực cấp phát triển nhưng là trước khẳng định cũng là bỏ ra cái giá rất lớn đang khôi phục cùng phát triển tây vực cho dù là bọn họ phát hiện đại cán đem tây vực phát triển sau này bọn họ cũng không có rút ngắn dự đoán đại cán đánh tới thời gian dù sao tây vực cắn cối là xâm nhập lòng người tây vực quả thật có thể phát triển nhưng là bọn họ vẫn cho là tây vực nhiều nhất chính là không trở thành nam vực phụ l u y mà thôi bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều nghĩ đích xác thực cũng không sai tây vực trước mắt xác thực không có đối nam vực cung cấp cái gì trợ giúp công nghiệp nặng trước mắt chỉ ở khởi bộ xây dựng giai đoạn thật muốn nói tây vực đối nam vực có cái gì trợ giúp vậy chính là cung cấp lượng lớn tài nguyên tây vực cằn cỗi chẳng qua là lương thực cằn cỗi nhưng bởi vì nhân khẩu tương đối ít còn có thể tự cấp tự túc đối với tam thánh hoàng triều một cái khác biên số chính là đại cán lần này tới quân đội tự hồ nhiều lắm một ít bách hoa hoàng triều gió l ử a đài là nhiều chỗ đồng thời đốt mỗi một cái phương hướng cũng đại biểu một chi đại cán quân đội những thứ này gió l ử a đài đốt lang yên màu sắc phải không vậy mà điều này đại biểu có nhiều đường đại cán đại quân đang chuẩn bị tấn công hoặc là đã đang tấn công bách hoa hoàng triều tiền tuyến đốt lang yên chỉ có thể nói đại cán quân đội đến, đến rồi nhưng không có cách nào nói đại cán quân đội đến rồi bao nhiêu có phải hay không đã khai chiến h ụ c diện lại làm sao duy nhất có thể xác định chiến sự kết thúc chính là lang yên tắt vô luận là phe thắng lợi vẫn là thất bại phương đồng dạng đều sẽ đem lang yên tắt mà bây giờ lang yên vẫn còn ở kéo dài t i ê u đốt đây đối với bách hoa hoàng triều hay là một tin tức tốt ít nhất điều này đại biểu tiền tuyến không mất bách hoa hoàng triều tiền tuyến xác thực không mất bởi vì bách hoa hoàng triều tiền tuyến chiến sự còn chưa có bắt đầu hàn tín lý tĩnh t ô địa phương vi duệ từ đạt cùng quan vũ các tướng l ã n h không hẹn mà cùng lựa chọn chờ đợi bách hoa hoàng triều năm đạo phòng tuyến vi duệ bọn họ là biết đốt gió lửa đại truyền tin bọn họ cũng là biết dù sao bọn họ ánh mắt không ngủ hoàn toàn thấy được về phần bách hoa hoàng triều năm đạo phòng tuyến dĩ nhiên là từ kinh kha cùng chuyên gia nói cho bọn họ biết bách hoa hoàng triều tin tức mặc dù truyền không ra nhưng là nội bộ tin tức lưu thông vẫn là có thể t h â n ở bách hoa thành kinh kha cùng chuyên gia phụ trách thu thập bách hoa hoàng t r i ề u nội bộ tin tức hơn nữa chuyển cho đông bực trường an tần lương ngọc bọn họ cho nên bọn họ rất rõ ràng bách hoa hoàng triều phòng tuyến bố trí cùng với phòng tuyến của bọn họ sẽ làm quyết định gì nhưng là bọn họ vẫn lựa chọn chờ đợi mục đích đúng là vì chờ đợi đạo thứ hai phòng tuyến bách hoa hoàng triều quân đội đi tới tiền tuyến hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ cũng có thể lục tục chuẩn bị khí giới công thành đánh sớm đánh trễ cũng phải đánh hơn nữa tiền tuyến không phải nhiều người là tốt rồi nhiều người dưới tình huống thần uy tướng quân pháo có thể tạo thành phá hư cũng càng thêm lớn tạo thành thương vong cũng sẽ càng thêm thăng trọng vi duệ bọn họ làm ra quyết định như vậy mục đích là vì giảm b ấ t đối bách hoa hoàng triều nội bộ phá hư hơn nữa thông qua một trận chiến này tức giảm bách hoa hoàng triều nhiều hơn binh lính số lượng vì sau này tấn công làm nền bách hoa hoàng triều tiền tuyến phòng ngự trận nhìn xem ra rất dọn người nhưng ở vi duệ bọn họ xem ra là có sơ hở chứ không nói còn chưa có bắt đầu đánh còn không biết đánh thế nào dưới tình huống sẽ để cho đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân đi tới tiền tuyến nhiều hơn đóng quân xem ra s á t thực đủ do người nhưng là mong muốn chỉ huy đứng lên cũng sẽ càng thêm khó khăn phòng ngự cũng sẽ có vẻ rất sưng ù lại vi duệ bọn họ có thể xác định chính là bọn họ chẳng qua là làm ra như vậy quyết sách còn không có rất nhiều lần tiến hành diễn luyện nói cách khác phối hợp của bọn họ có thể sẽ không đặc biệt tốt đây chính là vi duệ bọn họ có thể bắt lại cơ hội thần uy tướng quân tháo hỏa khí căn bản sẽ không sợ nhiều người sợ chính là người không nhiều đợi đến đạo thứ hai phòng tuyến đóng quân đến tiền tuyến thời điểm mới là đối bách hoa hoàng triều chiến tranh chân chính bắt đầu